Dựa, liền này chỗ tốt ta. Hứa khai hồi tin tức. Sợi nói, nói A. Ngươi lập tức làm hồn phách online, mọi người trở về thành đến hiệp hội hiệp hội, toàn bộ nhập hội. Hơn nữa đối thần thánh tuyên chiến. A sợi vô đuổi. Ngươi mội A. Này thật là liều ánh hoa tươi lại một thôn. Chính mình sợ hãi thanh long liền bởi vì tử vong không có quân trượng. Nếu có thể bắt được thần thánh 90 nhân quân trượng, thanh long dựa vào cái gì có thể thắng qua chính mình? Không phải đâu. Thanh Long phải đối thần thánh tuyên chiến. Sợi lập tức bắt lấy mắt kính, bắt đánh hồn phách điện thoại, ở đâu? Ngươi hảo, ngươi sở bắt đánh điện thoại đã đóng cơ. Chưa xong còn tiếp. chương 613, hộ tống âm hưu, hạ. Ta dựa. Sợi cấp tốc hồi online, làm sao bây giờ đâu? Hiện tại chính mình chỉ có thể liên hệ đến tuyết lang hiệp hội lao đại, nhưng là tuyết lang bị thiên lang tuyên chiến không mãn 10 ngày, vô pháp lại lần nữa tuyên chiến. Đi đâu mượn cái hiệp hội đâu? Quan hệ tốt là có 2 -3 gia nhưng là đều là lục cấp hiệp hội. Lục cấp là 90 người, không được, 90 người đánh cái dám A. Hứa khai tin tức sợ, điên rồi ngươi, còn không mang theo người đi. người đương Thanh Long không dám đánh các người tử vong A. Đúng vậy. Sợi lại lần nữa tình ngộ, Thanh Long hiện tại không có quyền trượng, nhưng là là cửu cấp hiệp hội, nhân ra có 120 người có tên ạch. Mà chính mình tử vong nguyên bản tổng nhân số chỉ có 130 người, bị chính mình lôi đi 70 người, còn có mười mấy là sinh hoạt người chơi. Mẹ ruột. Sợi lập tức tin tức các đội trưởng, mang người một nhà trở về thành, thêm tử vong hiệp hội. Tốc độ. Lại tin tức tử vong mấy cái phân hội trưởng, lập tức đem người toàn bộ thêm trở về. Tốc độ. Sợi hy vọng được đến thể hiện, không có bao nhiêu người nghi ngờ, đại gia sôi nổi lấy ra trở về thành quận trục hồi chủ thành. Này tin tức trước tiên phản hồi đến thiện lạc trước mặt, kiểu không lược ngụy hơi sốt rồi nói, tử vong muốn chạy. Thiện lạc không nhanh không chầm nói, ta còn là kia ý tứ. Thanh Long rốt cuộc cùng tử vong mới vừa đối ngoại tuyên bố trở thành hữu hảo hiệp hội. Hiện tại liền tuyên chiến không thích hợp. Trừ phi bọn họ trước tấn công chúng ta, nếu không không có gì lấy cớ. Cựu không nói, hắn đã đánh. Thiền lạc nói, kia không giống nhau, tập kích đệ nhị tổ không chỉ có có tử vong lui sẽ người, còn có những người khác. Mà bên này thuần túy là tử vong người. Phóng hắn một con ngựa, sợi không đơn giản, tuy rằng nhập bộ, nhưng có thể lập tức chui ra đi. Cựu không, người đối thần thánh tuyên chiến đi. Thần Thánh, cựu không không rõ, tam gia đại hiệp hội, tử vong là chúng ta hữu hảo hiệp hội, thiên lang còn ở tuyên chiến kỷ, cho nên Thần Thánh chính là duy nhất lựa chọn. Cái gì máy móc vương chiều cái kia rác rưỡi liền không cần để ý tới. Lại nói, Thần Thánh còn có khẩu 90 người quân trượng, chúng ta thanh long còn muốn khuếch sẽ đâu. Mặt khác, làm người chuẩn bị thả ra tin tức, lần này sự tình là chúng ta cùng tử vong liên thủ làm. Chúng ta lấy chỗ tốt đồng thời, cũng muốn hồn phách tẩy không sạch sẽ. Xem bọn họ còn có thể làm cái gì liên minh. Hiểu biết. Cựu không mỉm cười. Thương Vân còn ở kỳ quái vì cái gì tử vong người sôi nổi trở về thành, nháy mắt thiếu 70 nhiều người. Thương Vân tin tức sợ chuyện gì? Sợi đang ở bận rộn phối hợp đại gia nhập hội, nhìn thoáng qua tin tức không để ý đến. Phát đoạn tin tức rốt cuộc không phải một kiện quá mức chuyện đơn giản. Đặc biệt phải đối mười mấy người phát đoạn tin tức lại không thể sử dụng đàn phát. Thương Vân lại đã phát 3 điều tin tức do hỏi. Còn đã phát tin tức cấp thiên lang. Thiên lang trả lời là không biết, nói đang ở liên hệ sợi. Mà sợi hoàn toàn làm như không thấy. Hiện tại đã có hai mươi mấy người người bỏ thêm trở về. Điểm này người không đủ. Đồng thời còn muốn bảo đảm tuyết lang hiệp hội sẽ không bị tập kích. A máy móc vương triều tuy rằng là bắt cấp nhiều hiệp hội. Nhưng là vẫn là có thể bắt được 70 người quân trượng. Hiện tại máy móc vương triều rất nhiều người còn không có trở lại xe chung, nguyên bản nhân số không đủ. Nị mạ hồn phách, muốn chết ta. Màu tiếp điện thoại. Sợi lại lần nữa cầm mắt kính bắt điện thoại, lúc này thế nhưng chuyển được. Bất quá tiếp điện thoại là một cái nũng nỉu nữ âm, ai ha. Têu ít ít ít tiếp điện thoại. Sợi nói. Hắn ở tắm rửa. Nhà hắn cháy, đã chết một hoa người, tốc độ kêu hắn tiếp điện thoại. Sợi cho chính mình một bạn ai, nhưng không có cách nào. Tay chân chậm ăn cơm thừa, nếu có thể nhanh lên còn có thể đổi kịp cùng thần thánh tuyên chiến. Lại không được cũng đến cùng máy móc vương triều tuyên chiến. Đồng thời trong trò chơi, hệ thống quảng bá, thanh long hiệp hội hướng thần thánh hiệp hội tuyên chiến. Tuyên chiến hình thức, hiệp hội hình thức. Thương vân xứng suốt, không thể tin được hỏi bên người người, được đến xác thực sau khi trả lời lúc này mới hoàn toàn tin tưởng. Thanh long muốn tiêu diệt chính mình. Thương vân phản ứng đầu tiên là không phục, dựa vào cái gì là chính mình a Chính mình trước nay đều là người khác tùy tùng. Đệ nhị phản ứng là sợ hãi, chính mình hiệp hội nguyên bản tổng số là 170 người. Ở thiên lang kích động dưới. Chính mình tổng cộng lui sẽ 110 người. Chỉ còn dư 60 người, hơn nữa một nửa là sinh hoạt người chơi, còn muốn chiếu cố công tác bên ngoài xuất. Chính là thanh long dám tuyên chiến thuyết minh chính mình là đủ quân số 130 danh tay đấm. Cái này, cái này không công bằng A thương vân lập tức hướng thiên lang cầu cứu, tại sao lại như vậy? Thiên lang cũng bị nảy tin tức làm sợ, vô vô ngực, may mắn chính mình là ở tuyên chiến kỳ. Xem ra kia chiến đánh bại cũng có đánh bại chỗ tốt. Về sau không bao giờ có thể làm nhiều người như vậy lui sẽ. Thật sự là quá nguy hiểm. Đối mặt thương vân vấn đề, thiên lang là thương mà không giúp gì được. Cân nhắc sau một hồi trả lời, các người hiệp hội phòng ngự phương tiện như vậy hảo, hẳn là không có vấn đề. Chó má, phòng ngự phương tiện là chết. Nhân gia thông qua chẩm rãi soát dân binh kiếm tiền, chính mình mấy chục người liền một mao tiền đều kiếm không đến. Cuối cùng đóng cửa vẫn là chính mình. Hai mươi mấy người tay đấm cùng nhân gia tranh đoạt dân binh. Nhân gia binh phân 3 đường đều toàn thu. Thương vân tin tức sợ tại sao lại như vậy? Sợi còn tại tuyến hạ, không có hồi này tin tức. Ước chừng 15 phút sau, hệ thống quảng bá, tử vong hiệp hội đối máy móc vương triều tuyên chiến, tuyên chiến hình thức, hiệp hội hình thức. Thế giới này quá náo nhiệt, kế thánh điện sập sau, các đại hiệp hội lại chỉnh ở bên nhau làm sự. Sở hữu người chơi trong mắt đều bị nắm chặt. Ngược lại quên mất kia khẩu 200 người vương giả quyền trượng rơi xuống. Thương vân này sẽ mới hiểu được lại đây Tin tức thiên lang, nguyên lai tử vong cùng thanh long liên hợp dở cho quỷ. Ta thần thánh là không được, chính ngươi cẩn thận. Tiếp theo cái diệt chính là ngươi. Thiên lang rất có vài phần thọ tử hồ bi cảm giác, muội tử, liền tính thần thánh không có, tới chúng ta hiệp hội. Chúng ta không sợ ai. Rồi nói sau. Thương vân nản lòng thoái trí, này hội trưởng đương thật mệt. Bị tuyên chiến sau chính mình ngược lại có điểm giải thoát cảm giác. Thần thánh tuy rằng làm đại, nhưng vẫn luôn đương tiểu đệ nhân vật. Trước đương thánh điện tiểu đệ, Sau đương tử vong tiểu đệ, lại sau lại cùng ngày lang tiểu đệ. Luận thực lực, thần thánh cũng không kém. Hơn nữa ở nhân tộc trung danh tiếng không tồi, nhân tộc làm cường đại nhất trung tộc, buồn hẳn là có cái cường đại nhất hiệp hội. Thương vân lần đầu tiên nội tâm thừa nhận, thần thánh không có quật hời, là bởi vì chính mình ngu xuẩn. Mặt khác một phương diện, hồn phách khẩn cấp online, tuyên chiến sau liền tiếp nhận rồi người lùn nhật báo phỏng vấn. Phỏng vấn chung hồn phách tỏ vẻ, hán thu được tuyến báo nói máy móc Vương triều cùng mỗi hiệp hội cấu kết ý đồ bất lợi bọn họ hiệp hội cho nên mới đi trước tuyến chiến nhưng không muốn lộ ra mỗi hiệp hội là ai kẻ điên thì tại mang to đối với phóng viên mang hồn phách rước chừng 10 phút so sánh với giới phóng viên càng nguyện ý tin tưởng hồn phách là người bị hại rơi vào đường cùng mới phản kháng nhưng là hồn phách đối với cùng thanh long cấu kết đạo diễn vừa ra vương giả quyển trượng diễn tỏ vẻ phản đối Hà nói chính mình gần nhất vẫn luôn đi công tác cũng không biết những việc này vô sỉ hệ thống là mấy cây phá quyển tr Đem liệp ma chỉnh tình phong huyết vũ. Hứa khai nói, liệp ma bản nhị đào sát tam sĩ. Diệp hăng nói, xem ra liệp ma hiệp hội phong bà cơ bản bình ổn. Tử vong đem máy móc vương triều lên tới thấp cấp, là có thể đạt được sinh tồn không gian. Thanh long một nhà độc đại sắp tới. Tuyết lang 200 nhân quần trượng, thanh long 90 nhân quần trượng, còn có thể khai ra phân hội lấy thanh long 80 nhân quần trượng. Tam gia cự vô bá, thiện lạc xem như thành công. Không đúng a vương giả quyền trượng đi đâu? Vương giả quyền trưởng đi đâu? Thiển Lạc ở Hoang Giá Đại Lục xem dễ núi cười, tự nhiên đang ở vận chuyển trên đường. Vận hướng thánh điện trên đường. Nhiệt huyết cuồng đồ là Thiển Lạc lần này vận chuyển quyền trượng hợp tác giả, mà không phải cướp đoạt giả, hết thảy đều là hai người diễn một tuần kịch. Này hết thể chỉ tốn chính mình hiện thực 10 vạn nguyên liền hoàn thành. Hiện tại Nhiệt huyết cuồng đồ thân tín đã đem quyền trưởng trả lại cho thánh điện hiệp hội hội trưởng, nguyên bản đuổi giết Nhiệt huyết cuồng đồ 30 người tất cả đều là thánh điện hiệp hội thành viên. Bọn họ chính hộ tống quyền trưởng đi trước Thánh Điện. Thiền Lạc lần này âm như chủ yếu mục đích muốn hủy diệt tử vong hiệp hội hoặc là thần thánh hiệp hội, thứ yếu mục đích là vận chuyển quyền trưởng đến Thánh Điện. Chính là như thế nào tiến hành đâu. Hứa khai phân bốn tổ biện pháp dẫn dắt Thiền Lạc. Như vậy chính mình liền có thể thu mua một tổ tập kích chính mình đội ngũ, đem quyền trưởng giao cho bọn họ. Bọn họ lấy kẻ tập kích thân phận chạy trốn, rồi sau đó ở không ai địa phương lại bị Thánh Điện người giết chết lấy được l Này hết thể cũng đủ điều động mấy nhà đại hiệp hội cũng đủ nhiều binh lực tham dự. Thiện lạc hiểu biết những người này, những người này không có chính trị ra đầu bóc, lại muốn tham gia vào chính sự trị ra sự. Cướp bóc liền cướp bóc, còn muốn tì bà che nữa. Mặt hoa. Bất quá thiện lạc chủ mục tiêu là tử vong, đây là vì cái gì thiện lạc muốn cùng tử vong đối ngoại công khai tuyên bố là hữu hảo hiệp hội nguyên nhân. Một khi hai bên là hữu hảo hiệp hội, hồn phách tất nhiên không dám dùng bổn hiệp hội lực lượng đột kích đánh thanh long Lui sẽ chính là một cái thực tốt lựa chọn Đáng tiếc, nguyên bản dự tính quan khẩu chi chiến bị sợi xuyên qua Không có cấp thiện lạc rơi xuống ngựa cớ Thiện lạc ở có thể buông tha tử vong cùng không thể buông tha tử vong chi gian lựa chọn một hồi Rốt cục là buông tha tử vong Kỳ thật chỉ có một nguyên nhân, hồn phách vẫn là có xem điểm Mà thương vân làm chính mình đối thủ thật sự là vũ nhục chính mình Thiện lạc chúa tể hiệp hội sinh tử, hắn rất thích cảm giác này Đây là một loại quyền lợi đỉnh cảm giác Mon Pesky ởủ đã từng nói qua cần thiết đem quyền lợi nốt ở lồng sắt ở Liệp ma đã không có lồng sắt có thể quan trụ trọngiền lạc Tuy rằng nhiều lần khúc chết nhưng chung quy vẫn là khống chế ở trên tay hắn đại trưởng Phu chịu thiệt là vì lúc này dối đối. kế tiếp đối thủ là ai đâu kế tiếp tựa hồ đã không có đối thủ chỉ cần nắm giữ vũ lực không có người còn dám nói ra nói vào Thi thiện lạc ở hưởng thụ hắn thành công vui sướng đồng thời thánh điện hộ Tống tổ tới thánh điện Hiệp hội Vương giả quyền trưởng bị đặt ở thánh điện Hiệp hội thượng Thánh điện hiệp hội nhất cử có thể tuyển nhận 260 người, mà Thanh Long bắt lấy thần thánh sau, lại có thể tuyển nhận 210 người. Liệp ma cái này khổng lồ người chơi thị trường, chỉ sâu ngươi địa bàn không tốt, không lo không có hội viên gia nhập người. Hai cái 200 người hiệp hội, hơn nữa Thanh Long tới thập cấp sau đưa tặng quân trượng, tam người nhà số vượt qua 600 người, có được đại lượng cao thủ hiệp hội, thậm chí có thể không thông qua hệ thống tuyên chiến trực tiếp đối một ít trung thượng hiệp hội phát động công kích. Duy nhất đáng tiếc chính là liệp ma đại lục phải bị Long Vương chiếm lĩnh, thiện lạc cái này chân chính bá vương còn phải chờ đến Long Vương biến mất sau mới có thể ra lò Bất quá liền trước mắt cái này tình huống tới xem, người chơi muốn đánh bại hoặc là tiêu diệt Long Vương, cũng không phải một hai tháng sự. Chưa xong con tiếp. Chương 614, lễ vật. Thiện lạc thật đúng là cảo giả. Cơm sáng thời gian, hứa khai phân tích phía trước phía sau nhân quả quan hệ sau nói, chiêu này ra, liền tính là chúng ta cũng trúng tuyển chiêu. Quyền trượng là trăm triệu đoạt không đến. Đừng nói chúng ta, chỉ nói ta. Diệp Hàng sửa đúng sau nói, loại người này nếu nguyện ý đem tâm tư đặt ở vì nước vì dân thượng, đó là Trung Quốc phúc khí. Hứa khai cười, nhân ra có bệnh ái như vậy có tài, lại có nhân mạch, nhân ra không vớt tiền, vì ngươi quốc gia cùng nhân dân yên lặng cống hiến chính mình. Diệp Hàng nói, lao thử, ta cảm thấy người giá trị quan có điểm văn mèo Vô luận cảm tình vẫn là tinh thần hoặc là tín ngưỡng, ở trong lòng của người đều có cái giới. Hứa khai hỏi, cái gì là vô giá? Nhạc Nguyệt ngắt lời, ta cảm thấy Diệp Hàng nói có điểm đạo lý. Đến nỗi vô giá, tình yêu vô giá. Hứa khai nói, mỗi tiến sĩ hẳn là biết, này tình yêu chính là ăn nhiều phân tác dụng kết quả, nói như vậy nam nữ tình yêu 2 năm tả hữu liền biến mất. Nếu tình yêu không thể chuyển biến thành thân tình gắn bó nói, tình yêu liền không có. Mặt khác bổ sung một câu, ta bản nhân chính là một người bình thường, đừng đem ta kéo đến nào đó đạo đức độ cao đi phê phán. Ta ngẫu nhiên cũng làm chuyện tốt. Chư Chư Hiệp gõ máy tính ngắt lời nói, có tin tức nói, Long Vương bắt đầu ngò ngoe dục dịch, sau mục tiêu khả năng người lùn. Nhạc Nguyệt có điểm lo lắng, lãnh địa của chúng ta khả năng cũng sẽ khó giữ được. Hứa khai Hảo Phong nói, không liền không đi. Nếu không chúng ta ở thần phạt nơi kiến khối nơi rừng chân. Ba người đồng thời khinh bị. Diệp Hằng nói, đúng rồi Hứa Khai, hôm nay là ngươi sinh nhật đi. Ta có dạng đổ vật đưa ngươi. Chư Chư Hiệp nói, nói bậy. Đi bộ sinh nhật còn có 2 tháng đâu. Ba người đồng thời xem Trư Chư, Chư Hiệp. Chư Chư Hiệp lưu sơn thác nước ăn nói, "Ta chỉ nhớ hảo. Quản cái gì sinh nhật, có lễ vật liền lấy." Hứa Khai tiếp nhận một cái đóng gói cái hộp nhỏ, rồi sau đó mở ra. Ở hai nàng chú ý trong ánh mắt, Hứa Khai lấy ra một trương tờ giấy, hoặc là nói đây là một trương bị cắt quá tờ giấy. Mặt trên chỉ có một loạt thương phẩm điều khoản mã. Ở siêu thị mua sắm, đến thu bạc trước mặt đều sẽ soát này văn mã. Diệp hang cười nói, hiện tại là buổi sáng 7 giờ 45 phần, ngươi còn có 12 tiếng đồng hồ thời gian thông qua này manh mối. Lấy được phần lễ vật này. Tâm bảo cho chơi, thực kích thích đi. Chư chư hiệp cùng nhạc nguyệt cho nhau nhìn thoáng qua, lại xem hứa khai. Hứa khai biểu tình có vài phần ngưng trọng. Nhưng hứa khai thực mau cười hạ khôi phục bình thường, hảo a Ta đây hôm nay liền tìm tìm xem. Đúng rồi, nhạc nguyệt ngươi hôm nay muốn chính thức đi trăng non công ty tiền nhiệm đi. Không phải tiền nhiệm là đại giang tập đoàn huấn luyện hạng mục phía đối tác. Nhạc Nguyệt nói, "Diệp Hàng, không thành vấn đề, ta rất có không." Diệp Hàng sau khi trả lời nói, "Hứa Khai, ta xem ngươi vẫn là làm chư chư hiệp giúp ngươi, nàng có xe có bằng lái, ngươi có thể tiết kiệm không ít thời gian." Chư Chư Hiệp gật đầu, "Hảo, chỉ cần Hứa Khai cấp du tiền." Hứa Khai kinh ngạc hỏi, "Chẳng lẽ quốc tế du giới lại chướng?" Chư Chư Hiệp trả lời, "Trong tình huống bình thường là quốc tế ngã chúng ta mới không chướng." Nhạc Nguyệt ở trên xe hỏi Diệp Hàng, rất quan trọng đồ vật sao? ân Diệp Hàng gật đầu, ngươi liền không cần hỏi đến. Chư Chư Hiệp hỏi hứa khai, thứ gì? Hứa khai nói, điều khoản mã, này không phải thương phẩm điều khoản mã, heo heo, trừ bỏ thương phẩm ngoại, còn có cái gì đồ vật sẽ sử dụng điều khoản mã? Chư Chư Hiệp lập tức trả lời, siêu thị bảo quản dương. Toàn thị có mấy nhà siêu thị sử dụng điều khoản mã bảo quản dương? Và, ngươi này liền khảo đào ta. Chư Chư Hiệp nhắm mắt véo chỉ sau một hồi nói, không biết đi gần nhất siêu thị. Chư Chư Hiệp lái xe đi trước nhạc nguyệt thường xuyên quan tâm chăm sóc siêu thị, đáng tiếc nhà này siêu thị bảo quản dương là dùng chìa khóa. Chư Chư Hiệp hàn một cái, ngươi không phải là tính toán chạy biến thành phố á sở hữu siêu thị đi. Không đúng. Hứa Khai nhíu mày nói, diệp hàng dùng đóng gói giấy đóng gói hộp. Giống nhau siêu thị đều không có như vậy nghiệp vụ. Siêu thị giống nhau ở tương đối phồn hoa địa phương. Loại nhỏ qua tặng cửa hàng rất khó ở này phụ cận tìm được giá rẻ mặt tiền cửa hàng. Cho nên chúng ta muốn tìm chính là khá lớn hình siêu thị, siêu thị nội có cho thuê quảy bán ra quà tạo. Hơn nữa phổ biến tiểu siêu thị sử dụng đều là chìa khóa bảo quản dương. Người có thể hay không tra được tân khai 5 năm trong vòng, khá lớn hình siêu thị vị trí. Chư Chư Hiệp suy nghĩ một hồi lâu nói, ta có cái đồng học ở thuế vụ, ta hỏi một chút hắn. Nửa giờ sau... Chư Chư Hiệp từ một nhà vẽ truyền thần cửa hàng lấy tới một chương A4 giấy nói, tổng cộng có 82 ra Trong đó 27 ra ở chúng ta khu. Hứa khai nói, gọi điện thoại, hỏi bọn hắn có phải hay không sử dụng điều khoản mã bảo còn dương. Nam nhân, ta là nghĩa vụ hỗ trợ, không phải ngươi nhân viên tạm thời. Chư Chư Hiệp nghiêm chỉnh chỉ trích. Heo heo, ngươi cái không lương tâm. Lần trước ta giúp ngươi lộng tới kia ai gặp mặt chụp ảnh chung cơ hội, ngươi còn không có cảm ơn ta đâu. Hào đi bất quá đó là nhân ra diệp hàng hỗ trợ. Chư Chư hiệp bất đắc dĩ, dưới mặt đất bãi đô xe bắt đầu dựa theo vẽ chuyển thần thượng siêu thị dãy số 1 đám bắt đánh. Có điều khoản mã bảo quản Dương liền đánh câu. Hơn 10 phút sau Chư Chư hiệp nghĩa công hội báo, "Lão bản, tổng cộng có 42 gia sử dụng điều khoản mã bảo quản Dương, trong đó chúng ta khu có cửu gia." Hứa Khai hỏi, "Có hay không thuận tiện hỏi hạ, bọn họ có phụ trách đóng gói quà tặng sao?" Chư Chư hiệp buồn bực trở lại bên trong xe, tiếp tục bắt điện thoại. Chính mình thật sự là không thích hợp đương trợ thủ. Hứa khai vì cái gì không chính mình động thủ đâu. Bởi vì hứa khai yêu cầu tự hỏi. Tự hỏi Diệp Hàng ý đồ. Ngày hôm qua báo chí đưa tin, hứa khai đồng học vị trí lực lượng đã bị áp xúc đến chỉ có thể ở hai cái thành thị hoạt động. Bởi vì quốc tế can thiệp, hai bên tạm thời ngừng bán, cho nhau ngồi xuống đàm phán. Chẳng lẽ là này tin tức kích thích tới rồi Diệp Hàng? Toàn thị tổng cộng có 8 gia siêu thị bên trong có quả tặng đóng gói, chúng ta khu 2 nhà Chư chư hiệp xem di động, thế nhưng sắp hết tin rồi. Đi. Hứa khai lên xe. Tìm được đệ tam gia siêu thị, hứa khai đem điều khoản mã ở cảm ứng khí thượng một chiếu, một cái ngăn tủ văng ra tới. Hứa khai xem kia ngăn tủ, bên trong có một cái cái hộp nhỏ, mở ra hộp, bên trong là một phen đánh số 31 chìa khóa. Hứa khai đường trường mắng thanh dựa. Chư chư hiệp tâm thật lạnh thật lạnh, nay chẳng lẽ là muốn một lần nữa tìm kiếm một lần phi điều khoản mã ngăn tủ siêu thị. Hai cái nam nhân chơi tầm bảo Chính mình một cái nhược nữ tử đi theo chịu tội. Nhưng không có cách nào. Ai kêu hứa khai không bằng lái đâu. Cái này liền đơn giản. Hứa khai nói, chìa khóa mặt trên có cái gôn tiêu chí. Ngươi này bạch phú Mỹ hẳn là biết cái này tiêu chí là cái nào gôn hội sở đi. Chư chư hiệp tiếp nhận chìa khóa, đồ là khắp vào chìa khóa thượng. Chư chư hiệp xấu hổ, điện thoại chính mình láo ba, ba. Ngươi có biết hay không có một cái gôn hội sở? Bọn họ tiêu chí là hai căn gôn côn giao nhau. Mặt trên có một cái gôn. Nga, cảm ơn ba ba. Không có. Ta bằng hưu muốn biết. Ta không muốn đánh cậu, không cần cho ta mua gậy gôn. Thật sự, ta luôn luôn chán ghét gôn này phá hư hoàn cảnh, chiếm cứ cùng lãng phí đại lượng tài nguyên vận động. Chư chư hiệp quải điện thoại, hứa khai khen, bảo vệ môi trường heo ha. Những việc này rất đơn giản, ta không mua sắm bất luận cái gì ra thảo, không đánh gôn. Ta cảm thấy làm được này hai điểm thực nhẹ nhàng. Hứa khai cười nói. Này ra Thảo cùng gôn đều là thân phận tượng trưng. Chư Chư Hiệp nói, thân phận tượng trưng không ở với người tham dự cái gì vận động cùng ăn mặc cái gì quần áo, mà ở với người nội hàm. Nội hàm hứa khai xem Chư Chư Hiệp 2 giây 6 niết miệng cười. Chư Chư Hiệp suýt nữa mở ra sao băng công kích đem hứa khai nháy mắt hạ gục. Hứa khai thấy Chư Chư Hiệp cắt sao băng công kích nửa cái động tác vội nói, thư hương dòng roi đích sát so với ta này Thảo Căn Phượng Hoàng có nội tình. 20 gôn hội sở liền ở ven đường Bãi đỗ xe muối tên sai xử dưới mặt đất. Hứa khai nhìn quét liếc mắt một cái nói, trực tiếp khai đi, không cần quẹo vào đi. Chư chư hiệp làm theo, kinh ngạc hỏi hứa khai, phía trước nhưng không địa phương dừng xe. Nơi này có vấn đề. Hứa khai nói, là cái bấy dập. Có ý tứ gì? Bên này ẩn nút không ít cảnh sát. Chư chư hiệp xem kinh chiếu hậu như mày, không có đi. Một chiếc xe ngừng ở đường xe chạy thượng, gôn hội sở bên trong là có bãi đỗ xe. Lại xem này biển số xe chiếu phi thường không có đặc điểm, còn có này khoản xe xe mới giá trị liền 67 vạn tả Hữu không phải là cái gì xa hoa nhân vật khai. nhưng ở đường xe chạy bên cạnh. Hội sở bảo an liền giao thiệp. Hứa khai lại nói, hội sở trước tiếp đãi là cái 35 tuổi tả Hữu trung niên nam tử, tóc có chút loạn. Này không phù hợp lo gì. Trung Quốc tiếp đại giống nhau là nữ nhân trẻ tuổi. Còn có cửa hai bên trái phải có 30 tuổi tả hưu vài người cho nhau nói chuyện phiếm khách sáo. Nhưng là không ai ăn mặc hưu nhàn, hoặc là tiếp cận hưu nhàn trang. Nếu không có đoán sai, cảnh sát ở bắt cá, rất có thể bắt chính là lấy 31 hảo ngăn tủ cá lớn. Chư chư hiệp hỏi, có thể hay không quá mất cảm. Có một cái biện pháp có thể nghiệp chứng. Hứa khai nói, người đi hội sở nói muốn bắt 31 hảo quải. Và, có người như vậy nam nhân sao? Biết rõ là hố lửa làm ta chiều hạ nhảy. Chư chư hiệp rất bất mãn. Hứa khai cười cười không có giải thích. Rồi sau đó tìm kiếm một cái dừng xe vị trí, hứa khai làm chư chư hiệp chờ đợi chính mình một hồi. tước chừng một giờ tải hưu hứa khai trở về hỏi, muốn hay không cùng ta đi hội sở đại mạo hiểm. Hảo. Chư chư hiệp trả lời. Xuống xe, chúng ta ngồi cho thuê. Vì cái gì? Bởi vì nếu kia địa phương thực sự có cảnh sát, ngươi trải qua khi xe hảo đã bị người ký lục. Qua lại lăn lộn sẽ dẫn người hoài nghi. Hứa khai nói, bất quá phía trước chúng ta đi trước khách sạn khai cái phòng. Chư Chư Hiệp ngây ngốc xem hứa khai, đầu bóc trống rỗng. Hứa khai đầu cũng không chuyển tiếp tục xem phía trước nói, nhằm vào ngươi là cái tay mơ, con cho nên cần thiết trải qua nhất định huấn luyện. Không cần loạn tưởng, ta thủ thân như ngọc. Chư Chư Hiệp trước hung hăng dấm hứa khai một chân, dấm tới rồi dày, nhưng là chân lại không ở bên trong. Chư Chư Hiệp thấy người nào đó cười như không cười biểu tình, phi thường hối hận không có hướng nhạc nguyệt học kia có thể đem nam nhân đá bay chiêu. Xe taxi ngừng ở hội sở trước, Chư Chư Hiệp tám phần tin hứa khai nói Bởi vì kia xe còn không có khai đi, nói chuyện phiếm kia mấy cái còn đang nói chuyện thiên tổng đài tiếp đãi kia vẫn là cái kia trung niên nam nhân. Hứa khai xuống xe, tay phải một vòng, chư chư hiệp tự nhiên đem tay trái đáp thượng đi, hai người tượng tiểu phu thê giống nhau đi vào hội sở. Tiếp đái trung niên nam nhân hỏi, các ngươi, có cái gì có thể trợ giúp sao? Hắn vốn dĩ muốn hỏi các ngươi đang làm gì? Hứa khai lấy ra chìa khóa nói, lần trước rơi xuống điểm đồ vật. Nga Trung nhiên nam nhân nhìn mắt chìa khóa một lòng tay, bên này, thỉnh tùy ý. 34. Chư Chư Hiệp xem thẻ bài nhỏ rộng hỏi, ngươi chạy hai cái giờ liền vì cải biên hảo. Cái gì hai cái giờ, mới vài phút được không? Lại nói đây là kỹ thuật sống. Chưa xong con tiếp. chương 615, Quà sinh nhật. Hứa khai tiến vào tư nhân vật phẩm bảo quản quài. Bảo quản phòng kế toán gian nội có hai vị nữ tính đang ở từ ngăn tủ nội lấy tiến lấy ra đồ vật. Hứa khai cười. Này tuyển nữ tính là có chú ý, nữ tính đầu tóc có thể hợp lý cái quá lốt thai, che giấu lô thai nội thông tin phương tiện. Hội sở vì bảo hộ khách hàng là không có ca mạ dạng, hứa khai đi qua 31 hào ngăn tủ, đi vào 34 hào ngăn tủ. Đôi tay nắm chìa khóa, ngăn tủ bị mở ra. Chư chư hiệp kinh ngạc xem hứa khai, ra hỏa này như thế nào sẽ có này ngăn tủ chìa khóa. Một tiếng vang lớn chuyển đến, ước chừng 10 giây sau, chỉ nghe thấy nhất ca nhóm thanh âm hô to, cứu mạng a Ấn. Bảo quản quầy nội hai nữ tính vội vàng hướng ra ngoài chạy. Hứa khai thở dài, rồi sau đó mở ra 31 hào bảo quản quầy, bên trong có một quyển sách. Hứa khai cầm lấy thư. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đâu. Nói đại sự cũng là đại sự, nói việc nhỏ cũng là việc nhỏ. Chính là có hai chiếc xe đã xảy ra va chạm. Một cái khổ chủ xuống xe sau lập tức hướng hội sở cầu cứu. Hứa khai cùng chư chư hiệp ra tới thời điểm, kia anh em che cái chán, trên trán máu tươi trường lưu. Một cái giống như cảnh sát nữ sinh đang ở giúp này băng bó. Chư Chư Hiệp thấy người nọ là sử sốt, này còn không phải là đã từng cấp hứa khai đưa quá phóng đảo nhạc nguyệt mổ rượt cái kia hoàng bao sao. Còn có một vị nữ sĩ thống khổ ngồi ở ghế trên, tay trái bắt bả vai. Hứa khai tiến lên xem xét thương thế sau nói, không có gì đại sự, có thể là gãy xương. Xe cứu thương lập tức liền đến, xin ngươi yên tâm. Đứng lại, mắt thấy hứa khai cùng Chư Chư Hiệp phải rời khỏi hội sở, một cái nữ âm tại bên người văng lên. Hứa khai quay đầu vừa thấy, là ở bảo quản quậy nội vị kia nữ sĩ. Nữ sĩ lượng ra làm chứng kiện nói, cảnh sát. Cảnh sát, chuyện gì? Hứa khai hỏi. Bên này nói. Nữ cảnh vung tay lên. Hai cái nam nhân mặt sau bao hợp lại, đem hứa khai cùng trư chư, chư hiệp đưa đến một cái phòng nhỏ. Hứa khai, Hải Lan. Nữ cảnh xem hai người thân phận chứng như mày. Hứa khai, người đây chính là đời thứ nhất thân phận chứng, hơn nữa thời hạn có hiệu lực đã qua. Hứa khai lại lấy ra làm chứng kiện nói, ngươi hảo cảnh sát, ta là chú nước Mỹ người Trung Quốc, rất nhiều năm không có về nước. Cho nên cũng không có đổi mới thân phận chứng. Nữ cảnh tiếp nhận giấy chứng nhận xem sau gật đầu. Rồi sau đó hỏi, Hải Lan, phụ thân ngươi có phải hay không hải nhận? Đúng vậy, ngươi nhận thức ta ba ba. Chư chư hiệp kinh ngạc hỏi. Nữ cảnh như mày. Này hai người thân phận đều rất khó giải quyết. Nữ cảnh tương đối khách khi nói, thực xin lỗi, là cái dạng này. Ta thị có một kiện tác phẩm nghệ thuật bị trộm, cho nên phải đối các ngươi tiến hành điều tra, hy vọng các ngươi có thể phối hợp. Hứa khai minh bạch cái kia người xấu trước trộm dạng đồ vật. Sau đó lại gọi điện thoại cấp cảnh sát, nói nghi phạm hôm nay sẽ đi mỗi hội sở 31 hào ngăn tủ lấy đồ vật. Thông qua kia viết tay kinh thánh có thể liên hệ đến quốc tế người mua. Chuyện xưa tùy tiện Diệp Hàng như thế nào biên, hứa khai cho rằng Diệp Hàng biên chuyện xưa khẳng định so với chính mình lành nghề. Dù sao muốn cho cảnh sát tin tưởng Ai cầm 31 hảo ngăn tủ viết tay kinh thánh chính là nghi phạm. Cảnh sát khai quá ngăn tủ, nghiên cứu quá nảy bản viết tay kinh thánh, nhưng là một chút manh mối cũng không có. Nhưng thuần viết tay buồn rốt của hiếm thấy, hơn nữa vẫn là có điểm năm đầu viết tay buồn, mặt trên vẫn là tiếng Pháp. Cảnh sát tuy rằng vô pháp đem hai người liên hệ lên, nhưng lại như cũng là ôm cây lợi tỏ. Đương nhiên, hứa khai thực bình tĩnh. Chư Chư Hiệp cùng hứa khai tách ra hai cái phòng, một nam một nữ đối bọn họ tiến hành soát người Ước trừng bảy phần chung sau. Hai cảnh sát từ phòng nội ra tới, đối nữ cảnh lắp đầu. Nữ cảnh làm hai người ngồi xuống, rồi sau đó nói, theo chúng ta biết, hứa tiên sinh cùng hải tiểu thư là là buồn hội sở hội viên, vì cái gì sẽ có bảo quản dương chìa khóa. Hứa khai nói, ta bằng hữu là... Lý Hắc, 34 hào ngăn tủ. Lý Hắc chính là đầu đen, hứa khai điện thoại đầu đen hỏi không có bằng hữu là này hội sở hội viên, đầu đen vừa vặt là... Vì xã giao sinh ý để cao cấp bậc cho nên cố ý mỗi năm hòa 35 vạn tiền đăng ký một cái hội viên. Vừa rồi đầu đen đem chìa khóa đưa tới, cho nên hứa khai mới chậm trễ lâu như vậy thời gian. Nga. Nữ cảnh xem máy tính, rồi sau đó bắt thông điện thoại, xin hỏi là Lý Tiên sinh sao? Nga. Ngươi bằng hưu không có việc gì. Nữ cảnh vẫn là có điểm hoài nghi, nhưng là hứa khai chuyện xưa hoàn toàn nói quá khứ, hơn nữa không có ở hứa khai trên người lục soát ra bất luận cái gì chứng cứ. Nữ cảnh nói. Ngươi bằng hưu nói xác thật hủy thác ngươi tới bắt đồ vật, các ngươi có thể đi rồi. Viết tay kinh thánh ở đâu đâu? Hứa khai cũng không có lấy đi. Hắn chỉ là dùng di động đối trong đó vài tờ chụp ảnh. Di động chứa đường tạp đã bị hắn nhét ở di động trước xác vị trí. Đơn kiểm tra di động là không có vấn đề, trừ phi đem điện thoại dỡ bỏ. Đồng dạng thủ đoạn hứa khai đã từng dùng quá, tương đương dùng tốt. Điểm này hứa khai là ngỡ quen đường cũ. Nữ cảnh thấy viết tay kinh thánh còn ở, cũng không có rắm Hơn nữa hai người thân phận đều tương đối đặc thủ, vì thế chỉ là để lại liên hệ dãy số, khiến cho hai người rời đi. Lên xe sau, hứa khai khích lệ chư chư hiệp, ngươi biểu tình thật không phải cái, thực tự nhiên. Kinh hách được không? Chư chư hiệp trả lời. Kinh hách chính là Trấn định. Đột nhiên bị cảnh sát chặn lại hỏi chuyện, người này hoặc nhiều hoặc ít có điểm kinh hách. Nếu ngươi thực lão luyện đối phó, nhân ra mới có thể hoài nghi ngươi. Người tên này môn khuê tú, sao có thể như vậy chấn định? Chư, chư hiệp đột nhiên cười. Rất có ý tứ, ta hiện tại có điểm lý giải dịp hàng, vì cái gì thích trông cướp. Lúc này một chung rất nguy hiểm thực vi diệu tâm lý thể nghiệm. Hứa khai nói, nhảy cực mới kêu nguy hiểm. Nhảy cực cùng nhảy dù giống nhau an toàn được không, kia tâm lý xưng là sợ hãi. Mà cái này là một loại cảm giác về sự ưu việt cùng một loại cảm giác thành kiểu. Chư chư hiệp nói, bất quá, ngẫu nhiên một lần liền hảo. Còn có A, các ngươi này tầm bảo hoạt động là ai thắng. Tạm thời ta thắng. Hứa khai nói. Nếu ta suy đoán không sai, liền tính chúng ta bị chảo, Diệp Hằng cũng sẽ lập tức giao ra tác phẩm nghệ thuật, rồi sau đó rửa sạch chúng ta tội danh. Còn nữa, loại này kiện tụng chúng ta chỉ cần không mở miệng, trung quy vẫn là vô tội phong thích. Tạm thời là có ý tứ gì? Hứa khai nói, thứ này ta sẽ dựa theo tỷ lệ đóng dấu ra tới. Nhưng trừ bỏ yêu cầu này tờ giấy ngoại, còn cần một cái giải mã khí. Cái này giải mã khí chỉ có ta một người biết rơi xuống. Cho nên Diệp Hằng là hy vọng ta sử dụng giải mã khí. Ta có thể ở dấu giếm tình huống của hắn hạ, bắt được giải mã khí sử dụng, ta mới thắng. Nếu không, ta chính là thua. Chư Chư Hiệp hỏi, thua cùng thắng là cái gì ảnh hưởng? Hứa Khai tự hỏi một hồi nói, ta thua, đối cố chủ liền vô pháp công đạo. Ta thắng, ta hủy thác hoàn thành. Giải mã khí ở đâu? Không thể nói. Hứa Khai thấy Chư Chư Hiệp có điểm hiểu lầm sau giải thích, người trên xe có máy nghe trộm. Không thể nào. Hứa Khai cười nói, ngươi có thể gọi điện thoại cấp Diệp Hàng hỏi có hay không. Chư Chư Hiệp nhìn Hứa Khai liếc mắt một cái, rồi sau đó dùng xe tái điện thoại bắt thông Diệp Hàng điện thoại. Chư Chư Hiệp còn không có nói chuyện, Diệp Hàng thanh âm trước chuyển đến, có, ta cũng là vì các ngươi an toàn. Vạn nhất các ngươi xảy ra chuyện, ta còn có thể cứu các ngươi sao. Ta đã đóng cửa máy nghe trộm, buổi tối ngươi ở Nhạc Nguyệt ra qua đêm, ta đem máy nghe trộm lấy ra tới. Ui, Hứa Khai, ngươi như thế nào biết có máy nghe trộm Ta đoán. Hứa khai nói, dù sao ngoa ngươi lại không cần tiền vốn lại là heo heo điện thoại phí. Ta xem chúng ta không thích hợp ở heo heo trước mặt đàm luận những việc này. Kế tiếp chính là chúng ta chi gian sự. Diệp Hằng nói, không sai. Quá mấy ngày chính là chư chư hiệp ngươi sinh nhật, đưa cái gì lễ vật đầu. Không bằng đưa một đoạn trải qua tương đối hảo. Tuy rằng hôm nay sự đối với ta cùng hứa khai tới nói thực bình thường, nhưng đối chư chư hiệp ngươi tới nói, tổng hội tương đối đặc biệt. Dù sao cũng là ở chân chính cảnh sát, tiếp được đi liền tương đối nguy hiểm, cho nên chư chư hiệp ngươi liền không cần tham dự. Hứa Khai kinh ngạc, ngươi đảo còn rất có tâm, chết không được làm chư chư hiệp bồi ta, ta liền kỳ quái vì cái gì ngươi muốn đem chư chư hiệp liên lụy tiến vào. Biết sớm như vậy, ta nhất định làm kinh tâm động phách, rung động đến tâm can. Diệp Hằng nói, còn có cơ hội, dù sao chư chư hiệp sinh nhật còn chưa tới. Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, Long Vương chiếm linh ác ma đại lục, Liệp Ma xuất hiện ác ma long. Toàn thân ngọn lửa có thể đem người một ngụm nuốt rất nháy mắt hạ gục. Làm lơ phòng ngự cùng trang bị, Thiền Lạc hiện tại đang ở mở họp phối hợp. Liệp Ma, Ai binh, một mảnh, Sở Hữu hiệp hội đều không có nghĩ đến Long Vương phát triển nhanh như vậy. Các ngươi buổi tối thượng tiến tốt nhất ở hoang dã tìm cái điểm dừng chân đi. Trước mắt hoang dã Tam Gia hiệp hội, một nhà là Lục cấp Dạ Nguyệt gia tộc, một nhà là Tuyết Lang hiệp hội, một nhà là Thánh Điện hiệp hội. Hứa Khai cảm thấy này Tam Gia hiệp hội hẳn là đều sẽ khai chính mình lập thế. Chính mình có thể tùy tiện vào đi mua sắm dược phẩm. Bất quá, này tê mua sắm tiếp viện như cũ nguồn gấp đôi giá. Ấn. Chính mình hoàn toàn có thể cho bọn họ mua giao dịch chính mình. Ha, mới mấy cái tiền, nhìn chính mình tính kế, thật không có tiền đồ. Thu tuyến, chư chư hiệp hỏi, người nào đó, chuẩn bị đưa ta cái gì lễ vật Hoàng kim bạc trắng ngươi lại không để bụng Hứa khai nói, ta thật đúng là không biết chuẩn bị cái gì lễ vật Cuối cùng một phần lễ vật ta khẳng định là mớn. Kim Bạc đều có thể. Chư Chư Hiệp nói, ta khả năng quá song sinh nhật không lâu muốn đi. Hứa khai thấy Chư Chư Hiệp thương cảm nói, hiện tại địa cầu thôn, liền tính ngươi thăng thiên đương thường Nga, muốn gặp mặt cũng chính là một ngày sự. Chư Chư Hiệp lắc đầu cười, ngươi thật là vô tâm không phổi người Hứa khai cũng cười, chỉ cần ngươi về sau không nói ta là cái vạn ác không tha người liền hảo. Chư Chư Hiệp nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, hứa khai trong lòng có việc. Đừng nhìn nói chuyện phiếm hợp khách, nhưng lại có vài phần thất thần cũng không biết suy nghĩ cái gì Chư chư hiệp duy nhất khẳng định là sẽ không tưởng chính mình bởi vì chính mình liền ở hứa khai trước mặt chư chư Hiệp thực sáng suốt mở ra ra đi Â nghe âm nhạc nếu hứa khai muốn phát ngốc khiến cho hắn phát ngốc hảo hiện tại là chứng khoán thời gian vừa mới thu được tin tức Hồng Cộ lý Thị tập đoàn Tân nhiệm chủ tịch kiêm pháp nhân lý 20 bị cảnh sát mang đi điều tra nghe nói là bởi vì cảnh sát phát hiện này tập đoàn chướng mục tồn tại thật lớn lỗ Hồng hoài nghi bị nghi ngờ có liên quan tệy tiền tin tức vừa ra Lý Thị Tập đoàn cổ phiếu lại sáng tạo thấp. Đây là kế thượng chu Lý Thị Tập đoàn mỗ công ty con pháp nhân bị lập án điều tra vi phạm quy định bài phóng, ô nhiễm hoàn cảnh sau, Lý Thị Tập đoàn lại lần nữa động đất. Chư chư hiệp hỏi, Diệp Hàng. Có lẽ là, có lẽ không phải. Hứa Khai nói, Diệp Hàng đầy ngập báo thủ trách nhiệm, làm hắn hận không thể đem Lý Thị Tập đoàn tạo thành một phấn. Ta cũng không có cảm giác ra tới Diệp Hàng có thủ án hận tâm thái, nhưng là Diệp Hàng sẽ đem này phân trách nhiệm khuyên xuống dưới. Lý Thị Tập đoàn Cái này trăm năm tập đoàn, rất có thể muốn hôi hôi mai một. Dù sao cũng là trăm năm tập đoàn, không đơn giản như vậy đi. Chư chư hiệp vẫn là biết lý thị nội tình. Chưa xong con tiếp. Chương 616, nhân quả. Hứa khai nói, có đôi khi liền đơn giản như vậy. Lý Đại Hải rời trước sau, tân nhiệm chủ tịch vì công trạng liên tục an hải ngoại mấy cái đơn tử. Nhưng hắn lại không biết này đó đơn tử là Diệp Hàng bấy dập. Diệp Hàng ném ra 1 tỷ Mỹ Kim đem bẫy dập nhận tàu cấp các quốc gia kẻ lừa đảo ngành sản xuất đại ca. Tân nhiệm đồng sự bị lừa sau không dám đem sự tình công khai, bởi vì Lý Thị tập đoàn cạp váy quan hệ, hắn đem chính mình trực hệ đều kéo xuống nước. Phản ứng dây chuyền đang ở tăng đại. Có này cơ hội, Diệp Hàng đoàn đội bắt đầu ngắm bắn Lý Thị tập đoàn, gồm thâu Lý Thị tập đoàn danh nghĩa bộ phận sản nghiệp. Hiện tại Lý Thị tập đoàn đã là gà bay chó sủa, hải ngoại nghiệp vụ mau bị cắn nuốt sạch sẽ, chẳng qua ngoại giới người không hát. Yểu biết mà thôi. Đối đãi Lý thị tập đoàn vấn đề thượng, Diệp Hàng luôn luôn coi Hứa Khai vì người một nhà, cũng không giấu giếm cùng giữ lại. Hứa Khai còn giúp trợ hoàn thiện trong đó một bộ phận kế hoạch. Diệp Hàng diễn xưng đây là một hồi không có khoái cảm báo thủ. Rốt cuộc hắn khi đó còn nhỏ, căn bản không có trải qua cực khổ. Cũng liền bởi vì như thế, cho nên mới sẽ thực mau dung hợp đến Trương Đông cùng Trương Đại Giang bên trong. Diệp Hàng đang ở trong trò chơi cùng lão nhân liên hệ, Hứa Khai thực mau liền sẽ lấy chìa khóa. Lão nhân trả lời, Thiểm Điện U Nói như thế, bắt được viết tay buồn cùng chìa khóa, chúng ta cũng vô pháp cấp hứa khai định tội. Hơn nữa ta biết, liền tính đem hứa khai định tội, ngươi cũng sẽ trợ giúp hứa khai vượt ngủ, làm sao hứa khai liền thành người của ngươi? Diệp Hằng nói, ta có một phần làm ngươi có thể bắt giữ hứa khai vấn kiện. Ngươi yêu cầu chính là cùng cảnh sát quốc tế cầu thông hảo, trung mỹ nhưng không có dẫn độ điều ước. Lại nói hứa khai không có ở Trung Quốc phạm tội, Trung Quốc cảnh sát cũng không có lý do gì đem hắn không chế. Lão nhân tức khắc tinh thần tỉnh táo, Này không có vấn đề, ta đây liền chuẩn bị tốt hứa khai nhanh chóng dẫn độ. Đơn giản điểm biện pháp làm cảnh sát quốc tế lấy hiệp trợ điều tra danh nghĩa hạn chế hứa khai tự do thân thể thậm chí đem hứa khai mang đi. Hứa khai cái này cùng chính trị không có nửa điểm quan hệ người. Xử lý lên phi thường đơn giản. Cảnh sát quốc tế đều không phải là 007, là quốc gia chi dàn cho nhau liên hệ đã kích phạm tội cơ cấu. Tỷ như Trung Quốc cảnh sát quốc tế yêu cầu Nhật Bản cảnh sát bắt người nào đó. Nhật Bản cảnh sát ở xét duyệt sau Đem người nào đó bắt. Đưa đến Trung Quốc. Nhưng là tốn thời gian thật lâu. Thì như hạ quang cường án. 07 năm chạy trốn tới Nhật Bản. 095 Nhật Bản mới bắt giữ. Lại quá mấy tháng hoàn thiện thủ tê. Xê sau mới áp giải đến Trung Quốc. Quả nhiên là người có cá tính. Nghe nói bắt giữ hứa khai so bắt được ủy thác vật còn hưng phấn. Diệp hang thở dài. Hắn thật là có điểm không nghĩ xuống tay. Hắn cũng không lo lắng hứa khai rào hoạt. Bởi vì làm giao dịch. Ái tình hải đem toàn lực hiệp trợ Diệp Hàng, hứa khai ở Trung Quốc duy nhất một lần lật thuyền, chính là bắt tay sau kinh thánh cấp ném, đúng là ái tình hải hạ tay. Ái tình hải có được xã hội tài nguyên vừa lúc khắc chế hứa khai xảo trá. Còn nữa, liền tính thất bại, chính mình cũng không có tổn thất. Hứa khai vẫn là hứa khai. Lao nhân vẫn là lao nhân. Có cơ hội đại gia lại tiến hành trận thứ hai đánh cờ. Diệp Hàng tưởng hứa khai không phải như thế nào lấy chìa khóa, mà là chìa khóa ở đâu. Diệp Hàng có thể khẳng định Hứa Khai không có đem chìa khóa mang ở trên người. Đến nỗi ở đâu, Diệp Hàng cũng không rõ ràng lắm. Dựa theo Hứa Khai theo như lời, ngay Ủy thắc còn có một cái nước Mỹ đại tập đoàn bối cảnh, Hứa Khai khẳng định chịu trách nhiệm không dậy nổi. Chỉ sợ Ủy thắc thất bại, Hứa Khai phải cùng chính mình cùng nhau bỏ mạng. Kia Hứa Khai sẽ thần không biết quỷ không hay dùng chìa khóa phân tích mật mã sao? Đó là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì Hứa Khai quay chụp ảnh chụp kia bản viết tay kinh thánh là đồ rỗng. Diệp Hàng cùng hứa khai hôn lâu rồi Càng ngày càng sẽ thích hậu bị kế hoạch cùng vạn vô nhất thất Trộm cấp tác phẩm nghệ thuật Đưa chư trư hiệp một đoạn trải qua nguyên nhân chính là không nghĩ hứa khai quá dài thời gian lận xem Vẫn luôn không có bắt tay sao kinh thánh giao ra đây chính là Vì cấp chính mình đồng hành cũng đủ thời gian giả tạo một quyển giống nhau như lúc Nhưng là trong đó tự liệt trình tự sẽ có khá lớn khác biệt Nhưng là Diệp Hàng tin tưởng Cho dù là nguyên tắc giả nhịn Cũng phân biệt không rõ nào vốn là đồ d Nhưng Diệp Hàng tựa hồ tính sai một chút. Hứa khai có thể sử dụng di động chụp ảnh, vì cái gì lúc trước ở Big Oc Sơn trang thời điểm lại muốn đem thật thể thư lấy ra tới đâu. Diệp Hàng tâm tư trước sau là không bằng hứa khai thận mật. Hứa khai đang ở liệp ma nhân loại chủ thành giã ngoại mỗi hồ nước cùng người nào đó gặp mặt. Cái này người nào đó là hứa khai nam trợ thủ, điều tra cục nằm vùng kiềm trước chuyên nghiệp tình báo bươn lầu. Thanh Long Trung Duy nhất thường xuyên không online, nhưng lại nhưng vẫn giữ lại vị trí, sinh diệt. Sinh Diệt rất nhiều sự đều giấu giếm Hứa Khai, thậm chí là chơi trò chơi việc này cũng không có hướng hứa khai hội báo. Hứa Khai vẫn luôn không có liên hệ trò chơi Sinh Diệt, tựa hồ còn đương hắn là người một nhà giống nhau. Hôm nay, là Sinh Diệt chủ động người Hứa Khai. Hứa Tiên Sinh tựa hồ một chút đều không kinh ngạc ta trong trò chơi thân phận. Sinh Diệt đối Hứa Khai vẫn là phi thường khách khí. Hứa Khai gật đầu, ta người này mặt biểu tình sơ cứng, trừ bỏ mỉm cười ngoại giống nhau không có mặt khác biểu tình. Cổ Long đại sư nói qua, Người, kỳ thật là một loại vũ khí. Sinh Diệt nói, hứa tiên sinh, ta phải rời khỏi, hôm nay cô ý thượng tuyến cùng ngươi cáo biệt. Ta biết hứa tiên sinh là người, nhất định đã biết được ta thân phận thật sự. Nhưng là cùng hứa tiên sinh cộng sự, ta tự giáp học được rất nhiều đồ vật, hứa tiên sinh cũng coi như ta nửa cái lao sư. Ngươi này cũng quá khách khí. Hứa khai nói, ngươi giúp quá ta không ít đội, ta vẫn luôn không có cơ hội cảm ơn ngươi. Không dám, ta không dám chờ hứa tiên sinh trước tìm ta tính sổ. Ta còn là phải đi trước. Sinh diệt cười nói, hứa tiên sinh thủ đoạn nhuận vật tế vô thành, ta không biết khi nào liền đến bao. Ta cũng không dám chắc ngươi chừng nào thì động thủ. Cho nên sấn hứa tiên sinh đỉnh đầu không rảnh, ta chạy nhanh đi trước. Dựa theo cầu huyết tinh tiết, hứa khai tất nhiên muốn bi phẫn chỉ trích, ngươi vì cái gì phản bội ta. Hoặc là trực tiếp đấu võ. Nhưng hứa khai thực bình tĩnh, phản bội cùng bị phản bội hắn đã xem quá nhiều. thế tử phản bội trợ phu, nhi tử phản bội cha mẹ, huynh đệ phản bội Nhân tính trước sau không thể dùng vĩ đại một từ tới hình dung cùng thay thế. Hứa khai quan tâm hỏi, an toàn sao? An toàn. Ta có một phần tân sinh ra chứng, chữa bệnh, bảo hiểm ký lục. Ta còn tính toán đi trình hình. Hứa khai biết sinh diệt nói chính là quốc tế thượng một đám thần bí thế lực, này thế lực cách gọi khác vì ẩn hình người. Bọn họ ở các quốc gia tìm kiếm chết non hoặc là mất tích trẻ con, rồi sau đó giả tạo trẻ con tư liệu, mãi cho đến trưởng thành. Hao phí thời gian phi thường đại. Nhưng là lại phi thường hữu hiệu, rất nhiều bị truy nã quốc tế tội phạm quan trọng chính là thông qua chỉnh dùng, lợi dụng cái này tư liệu trở thành tân người. Bởi vì tất cả đều là hợp pháp tư liệu, cho nên liền tính là bại lộ, này chỉ chứng khó khăn cũng phi thường đại. Đương nhiên, muốn mua sắm một cái thích hợp thân phận phí dụng cũng tương đương sang quý. Hứa khai gật đầu, vậy được rồi, ta chúc ngươi hảo 97 nẹ vận. Cảm ơn hứa tiên sinh. Sắp chia tay có chuyện muốn nói cho hứa tiên sinh. Diệp Hàng đã được đến một phần chứng cứ, kêu ra y dược công ty trước trợ lý đã từng hối một bút tiền thù lao đến ngươi tài khoản thượng. Vị này trợ lý là bị y dược công ty xa lánh, cho nên đối công ty thực phẫn nộ. Tỏ vẻ nguyện ý làm chứng chỉ chứng công ty tồn tại gián điệp thương mại trộm cấp nước mỹ mố công ty dược phẩm phối phương sự. Xin dịch nói, theo ta được biết, Diệp Hàng cùng lao nhân gần nhất thường xuyên liên hệ. Diệp Hàng dùng ái tỉnh hải lực lượng giám thị ngươi, cho nên nếu phải làm bí ẩn sự, ngàn vạn nhớ do ném rất cái Hứa khai trầm tư một hồi, này tình báo lấy tiền sao. Sinh diệt sửng sốt, có điểm lúng túng nói, hứa tiên sinh nói giỡn, ta người này đối tiền tài thực nhiệt tình yêu thương. Nhưng là hứa tiên sinh trước nay liền không có bạc đãi quá ta. Hơn nữa ta nội tâm cũng phi thường ấy nấy. Cho nên ta cấp hứa tiên sinh đã phát một chương ái tình hải bản nhân ảnh chủ. Nay bức ảnh là ta khó khăn mới lộng tới tay, hy vọng có thể làm hứa tiên sinh không cần như vậy ghi hợp ta. Hứa khai cười cười nói, sát đến lý, hiện năm 27 tuổi là mô quốc nhị đại người hoa. Nay cha mẹ vì người nhập cư trái phép, với 26 năm trước tử vong. Rồi sau đó sát đến Lý Du Tẩu 8 gầy nuôi gia đình, tên vẫn luôn biến hóa. Trường học cũng cùng với biến hóa, còn liền đọc hôm khác giáo chủ trường học. 15 tuổi bỏ học, bởi vì trộm cướp bị bắt. Sinh diệt kinh hãi, hứa tiên sinh ngươi, ngươi liên hệ chính là ta một cái bằng hữu, nay sát đến lý là không tồn tại. Ngươi vừa đến mục đích địa liền sẽ bị bắt, trục xuất hồi nước Mỹ. Hứa Khai nói. Đi thôi, lão nhân nếu phát hiện ngươi đã không có giá trị, sẽ không chút do dự nhổ ngươi cái này điều tra cục phản đồ. Loại dưa đến dưa, sinh diện phi thường may mắn chính mình lâm thời thay đổi chủ ý cùng hứa khai thấy thượng một mặt. Sinh diệt cười khổ nói, như vậy xem ra ta theo như lời hết thảy hứa tiên sinh sớm đã trong lòng biết rõ ràng. Hứa khai cười, không có, ta còn là thực khiếp sợ. Hứa tiên sinh tai kiến, tai kiến, hứa khai đương nhiên biết tái tình hải là ai, phải nói đã sớm biết. bất quá Người này hứa khai cũng không để ý, hắn cũng không nghĩ vạch trần. Chính mình luôn là lòng mềm yếu, lòng mềm yếu a bất quá sinh diệt nói trợ lý làm hứa khai nhưng thật ra cảm thấy có vài phần ngạc nhiên, cái này tình báo chính mình xác thật không có phát hiện. Khó trách diệp hàng bắt được viết tay kinh thánh còn chết rất cùng chính mình ở cùng một chỗ. Bất quá, hứa khai tâm tình còn tính không tồi, mặc kệ nói như thế nào, sinh diệt biểu hiện chứng minh chính mình làm người kỳ thật còn có thể. Hai chỉ ma long xẹt qua hứa khai đỉnh đầu. Chiều vong linh phương hướng bay đi, đối hứa khai cũng không để ý ngay sau đó, che trời lấp đất long đàn từ trên bầu trời bay đi. Thật lớn long đàn che đậy Thái Dương. Đồng thời, vong linh chủ thành kéo vang cảnh báo, toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Người chơi. Thực không phúc hậu các người chơi thế nhưng chạy đại một nữa. Sấn hiện tại truyền tống trận có thể sử dụng có thể chạy chạy mau Chạy đến khác chủ thành đăng ký sống lại điểm mới là đại sự. Nhớ rõ tinh linh có một ít người chơi thể cùng chủ thành cùng tôn vong. Kết quả tạo thành sống lại sau còn ở tinh linh chủ thành. Long Vương chiếm lĩnh chủ thành sau, những người này sống lại điểm đã bị hệ thống chuyển rời đến khoảng cách chủ thành gần nhất nơi ở nút. Những cái đó xui xẻo người chơi ở Long dưới bầu trời cơ hồ rất khó rời đi tinh linh đại lục. Cuối cùng còn muốn dựa vào các bằng hữu hộ tống mới được. Phải biết rằng, trở về thành quyển trục hồi vẫn L. Nhà này nơi ở nút. Nhưng là 6 đại chủ thành toàn bộ hủy diệt sau, đại gia muốn đem sống lại điểm đăng ký ở đâu đâu. Vấn đề này xuất hiện kéo tuyết lang, dạ nguyệt gia tộc, thánh điện tam gia hoang dã hiệp hội hương Ninh Nhưng là hiệp hội quê chỉ có thể là lớn nhất hội viên số 30%, danh ngạch hữu hạn Tam gia láo đại cũng đau đầu vạn phần, chính mình hiệp hội thành viên vẫn luôn vì chính mình bạn tốt hoặc là lao bà xin quê. Long Vương hoàn toàn quấy dày liệp ma người nguyên bản ngay ngắn trật tự sinh hoạt, mọi người đều nghĩ như thế nào chạy trốn, như thế nào sinh tồn. Hoang dã đại lục là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là hoang dã nơi ẩn nút đều ở núi sâu xóa xỉnh vị trí, hơn nữa không có bất luận cái gì sản phẩm nhưng bán ra, đối một thân giác rưởi cũng không có địa phương đảo. Còn có một cái lựa chọn là phương Tây Thụy thật lớn lục, bất quá, cách Thái Bình Dương, lại nói trên biển quái vật hung ác, ai có thể chạy tới đâu. Chưa xong con tiếp, giờ quờ. Trước 117, Di Dân. Cường hãng cao thủ là không cần lo lắng, hứa khai ở thần phạt đại lục mở ra truyền tống trận, truyền tống trận phụ cận không xa liền có một nhà nơi ở nút Hắn tạm thời còn không có đem nơi ẩn nút nạp vào đến chính mình sống lại điểm. Nơi ẩn nút không có tiếp viện. Hơn nữa hứa khai là dạ nguyệt gia tộc Ê, không cần thiết như vậy phiền thoái. Lại nói hoang dã cái này truyền thống trận thu phí thực không làm cho người thích. Luôn muốn mở đờ xà nước mắt. Hứa khai ở hoang dã đại lục xoay non nửa thiên cũng không có phát hiện mở đờ xả kia phiến cục đá đàn ở đâu. tước chừng hai cái giờ, vong linh chủ thành luân hãm. Đại lượng quỷ long bị long tế tư nhóm sống lại. Long Vương lực lượng lại lần nữa tăng cường. Tin tức này là mặt khác chủ thành nguyên bản còn tưởng lưu người chơi lập tức trốn chạy. Sấn hiện tại Long Vương càng quét vong linh đại lục nơi dừng chân thời điểm trốn chạy là nhất sáng suốt. Hôm nay liệp ma nhất lưu hành một bài hát, ca tên là, kỳ thật không nghĩ đi. Tạm thời không có tốt địa điểm có thể lựa chọn, người chơi lựa chọn trước tạm cư nhân loại chủ thành, chậm rãi tìm kiếm hoang dã thích hợp nơi ở nút. Trong lúc nhất thời nhân loại chủ thành nhân viên chật đích Nhân loại đại lục lớn nhất hiệp hội đang ở nơi rừng chân tiến hành bữa tối cuối cùng, khoảng cách thanh long tuyên chiến cuối cùng thời hạn liền còn thừa cuối cùng một giờ. Bởi vì tuyên chiến trạng thái, cho nên quyền trưởng vô pháp di động. Thương vân yên lặng uống rượu vang đỏ, nhìn bên người đều không nói lời nào thần thánh lao năng cốt, trong lòng phi thường chua sót. Những người này vô luận tình huống như thế nào hạ, đều kiên định duy trì chính mình. Có lẽ bởi vì chính mình là mỹ nữ, có lẽ là bởi vì chính mình có tiền. Nhưng là bọn họ có thể lưu lại tham gia bữa tối cuối cùng, Thương Vân trong lòng phi thường cảm động. Những người này đại bộ phận không phải hiện tại thần thánh thành viên, một hồi chiến đấu bọn họ sẽ không tham gia. Coi như là đưa tiện đi. Ác ma đại lục bị chiếm lĩnh, Thương Vân vẫn luôn có mang hy vọng. Hy vọng Thanh Long bị hủy diệt. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì tuyên chiến bảo hộ hoặc là cái gì nguyên nhân, Thanh Long hiệp hội cũng không có tao ngộ Long Tộc tiên công. Rồi sau đó Long Tộc lựa chọn vong linh mà không phải nhân loại. Thương vân chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực. Thương vân đều không phải là không có nghĩ tới dẫn người hoang dã đại lục một lần nữa khai cái hiệp hội. Nhưng là nàng quá mệt nhọc, nàng dù sao cũng là nữ nhân. Không có khả năng tượng hồn phách cùng thiện lạc như vậy, lần lượt bỏ dậy. Hơn nữa nàng cũng biết chính mình bò không đứng dậy, bởi vì hôm nay ở nơi rừng chân ăn cơm chỉ có 22 người. Rất nhiều còn quài thần thánh hiệp hội thẻ bài, không ít muốn tham gia hiệp hội chiến. Hội viên dứt khoát đều không online. Thần thánh diệt vong. Này không phải cái tin tức, bởi vì đều là các người chơi mong muốn, nhưng là nhìn tin tức mọi người luôn có vài phần phiên muộn, đặc biệt là nhân tộc. Thần thánh đối nhân tộc ảnh hưởng pha đại. Thần thánh đỉnh thời điểm, rất nhiều nhân tộc người chơi huyện cự mặt khác hiệp hội mời cũng tưởng tiến vào thần thánh. Nhạc Nguyệt hỏi hứa khai, vì cái gì lúc ấy ngươi chỉ thông chi sợi triệt người, mà không thông chi thương vân triệt người đâu? Hứa khai nói, hai người ta đều hiện thực tiếp xúc quá, sợi là cái nhưng giao cụ bị nhất định có thể tin bằng hữu Mà thương vân không phải. Nàng này đây tự mình vì trung tâm. Người như vậy ngươi đối nàng lại hảo nàng cũng sẽ không cảm kích ngươi. Ngược lại có khả năng bởi vì hoán hận ngươi. Tất mê ân, đấu gạo thù Lại nói ta lúc ấy thân phận cũng đến phải vì thiện lạc suy xét. Ngươi quá hiện thực. Không phải nhạc nguyệt. Cái này kêu giá trị cân nhắc tiêu chuẩn. Hứa khai nói, đây là xã giao cá nhân quy phạm. Giao cái gì bằng hữu cùng người nào nhiều lời lời nói. Đều là có nhất định điều lệ. Chúng ta là bằng hữu, cho nên không tồn tại này đó khuôn sáo. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn đang ở triệt hướng thánh điện hiệp hội. trừ bỏ hứa khai, mà khác bốn người đều là thánh điện vê đương về sau chuyện thứ nhất chính là đi khai thông chuyển thống trận. Xa rời quê hương, năm người tâm tình đều có chút áp lực. Tuy rằng là trò chơi, nhưng rất có vài phần tăng ra khuyển cảm giác. Diệp Hàng nhịn không được mắng một câu, nếu có biện pháp tiêu diệt lòng vương, ta này hào đều có thể không cần. Thật sự. Hứa khai hỏi. ân Diệp hàng những mày, người đánh cái gì chủ ý? Muốn tiêu diệt rất Long Vương cần thiết có hai điều kiện. Cái thứ nhất điều kiện, ta yêu cầu một cái Long Vương tuyệt đối không chạy thoát được đâu hoàn cảnh. Chính là dùng móng đuốt chạy vội chạy không thoát. Sa mạc cám hắc ti tan cái kia địa hình hứa khai suy xét quá, nhưng Long cùng ti tan bất đồng, nhân ra là có móng đuốt. Phương Tây Long chính là thàn lằn cự đại hóa. Mà thàn lần thân thích là thàn lằn. Cho nên yêu cầu một cái tứ phía vách đá sơn cốc. Hứa khai nói, cái thứ hai điều kiện Yêu cầu một khối thủy tinh. Diệp Hàng suy nghĩ một hồi lâu nói, thủy tinh ta tới nghĩ cách, ngươi tìm địa hình. Tam nữ kinh ngạc hỏi, các ngươi thật tính toán sát Long Vương. Đúng vậy. Hứa khai lấy ra triệu hoán quyển trục nói, đem Long Vương triệu hoán tới, sau đó giết chết hắn. Tiên đề là hắn chạy không thoát. Long chạy không thoát. Này kỳ thật là cái ngụy mệnh đề. Bởi vì liền tính là 90 độ vách đá, Long như cũ có thể trèo lên mà thượng. Liền tính không lộ. Nhân gia có thể sử dụng cứng rắn móng vuốt khai ra một cái lộ. Nhạc Nguyệt nói, "Ta biết một chỗ." "Nơi nào?" Diệp Hàng cùng Hứa Khai Đồng thanh hỏi. "Ngầm vực sâu." Nhạc Nguyệt nói chính là sáu chủng tộc chung duy nhất còn không có người tham dò đến Liệp Ma khu vực, kia địa phương là người luồn khu, cưới tàu ngầm có thể tới. Nhạc Nguyệt bởi vì sinh mệnh chi cung vẫn luôn thường thường ở vực sâu phụ cận soát tiểu quái, cùng lư hành đối thoại, Nhạc Nguyệt đã biết vực sâu đại khái bộ dáng. Vực sâu giống như một cái hồ lô hình dạng. Này vách đá không phải thành 90 độ hướng về phía trước, mà là 45 độ trong chiều chuyển. Long tộc căn bản bỏ không đi lên. Đương nhiên, vực sâu nội quái vật đều phi thường cường hãn. Muốn tới đạt vực sâu cái đáy, muốn thông qua thật mạnh khảo nghiệm. Quan trọng nhất là, hứa khai nói, muốn mở ra ngầm vực sâu chính là yêu cầu một viên thủy tinh. Hơn nữa này viên thủy tinh chỉ có thể làm 5 cái một tổ người chơi vĩnh cửu thông qua. Người khác muốn khai, còn cần thủy tinh. Nhạc nguyệt gật đầu. Bởi vì điệu tâm vực sâu quái vật không nhiều lắm, hơn nữa diện tích quá tiểu. Cho nên mới dùng điều kiện này tiến hành hạn chế. Này đó sinh vật nghe nói không phải liệt ma quái cũng không phải hoang dạ quái, càng không phải thần phạt quái. Mà là kêu một loại điệu tâm dân bản xứ dân quái vật. Hai viên thủy tinh. Diệp hàng sắt đem mồ hôi lạnh, này tiền không là vấn đề, nhưng là có tiền chưa chắc có thể mua được hóa. liền một viên thủy tinh chính mình đều phải moi hết cõi lỏng. Hứa khai buông tay, xem ra cần thiết hai viên thủy tinh Chúng ta còn có thể làm dạ nguyệt chi tuyết tổ đội, như vậy thêm một cái người đi vào. Diệp Hàng manh liệt khinh bỉ người chính là có thể so đo như vậy điểm lồng gà vỏ tỏi. Hứa khai nói, cho nên người mới đánh không lại ta. Diệp Hàng một đầu hắc tuyến, hứa khai nói chính là lời nói thật, hắn cần thiết thừa nhận lời nói thật, không có cách nào. Ai làm chính mình thật đánh không lại nhân ra đâu. Chư chư hiệp nói, ta giác có thể thu thập. Các người chơi khẳng định không muốn cống hiến, nhưng là hiệp hội lao đại đặc biệt là đại hiệp hội bởi vì nơi rừng chân tạm thời bị san thành bình địa, sớm lấy về tới sớm hảo. Bọn họ nói không chừng sẽ cống hiến một hai viên. Hứa khai thở dài, nếu mỗi người đều có một cái thuần khiết heo não, thế giới đem. Ta báo nổi A. Chư chư hiệp trịnh trọng cảnh cáo. Hứa khai cười xem như xin lỗi nói, nếu liệp ma liền một nhà hiệp hội, nhà này hiệp hội đập nổi bán sắt cũng sẽ thấu ra thủy tinh. Nhưng liệp ma có vô số một nhà hiệp hội, 20 cường 10 cường Tử vong cùng thánh điện hai nhà đại lao ở hoang dã có nơi rừng chân, nhân ra mới mặc kệ người trời khác chết sống. Muốn nhân ra thấu thủy tinh, khó. Diệp Hằng nói, cho nên, nếu sẽ hỗ trợ nói, cũng chỉ khả năng có thiện lạc cùng hôn phách. Như thế, này hai người sẽ hỗ trợ. Hứa khai thừa nhận. Tuy rằng tiêu diệt giả là nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn, nhưng tên tuổi còn phải quải bọn họ tên tuổi, làm cho bọn họ làm nổi bật. Như vậy bọn họ mới nguyện ý hỗ trợ. Bất quá liền hứa khai biết. Này, hai nhà cũng không có thủy tinh dự trữ Nếu không diệp hàng lúc ấy không đến mức vào đầu bức thai phải hướng chính mình mua sắm. Hứa khai nói, đội trưởng, ngươi cùng bọn họ giao thiệp đi. Vì cái gì là ta? Nhạc Nguyệt cảm thấy chính mình cùng hai người đều không tính thủ. Hứa khai nói, một là ngươi là Lao Đại, nhị là bởi vì ngươi nhiều rèn luyện hạ. Ngươi xã giao năng lực làm điều tra xã Lao Đại còn đủ dùng, nhưng phải làm trăng non công ty phó tổng liền không đủ. Nga, Hảo Đi, Ma Long. Chư Chư hiệp một lòng tay, một con ma long chiều năm cái con ngồi bay lại đây. Ở Hoang Dã Long vẫn là lui tới, bất quá cũng chính là lui tới mà thôi. Nhân ra Long vốn dĩ ở Hoang Dã liền có địa bàn, hiện tại chính là nhiều điểm chủ loại. Chư Chư hiệp nói ma long là mang theo vài phần hư phấn, một con rồng hướng này năm người tới chính là bậc cấp. Hứa Khai hàng lòng đánh rơi, Diệp Hàng đem ma long giống như xào rau giống nhau, trước phiên đến Hứa Khai bấy dập, ở chói buộc thời điểm lại đem ma long phiên đến mặt khác một mặt. Rồi sau đó trốn chạy tử vong tinh vân xuống dưới, ma long ngõm cụ tỏi. Chư chư hiệp dịu nhắm ngay nửa ngày lăng là không có tìm được ra tay cơ hội, không cấm ai thán một tiếng, này cùng cao thủ trộn lẫn khởi liền điểm này không tốt, chính mình, kỹ năng đều mới lạ. Đại gia biên soát biên đi tới, trải qua hổ khiêu hiệp sau là cầu độc mục. Nay cầu độc mục rất dài, có 500 mẹ chiều dài, mắc ở mấy trăm mét cao trên vết núi. Quá này kiều có thể tránh cho vô vị chiến đấu, ít nhất tiết kiệm hai cái giờ. Nhưng dựa theo Thiển Lạc cấp bản đồ tới rồi, Cầu Độc Mục vừa thấy mới há hốc mồm, nay thật là không suy giảm Cầu Độc Mục. Một. một cây mặt bằng 50 cm đại đầu gỗ. Không nghĩ tới chính là Nhạc Nguyệt cái thứ nhất ra trận. Nhạc Nguyệt cầm hai khẩu mũi tên, trợ thủ đắc lực các một, rồi sau đó nửa ngồi sổn thân chọc trụ cầu gỗ đi tới. Cái thứ hai là chư chư hiệp, nàng dùng chính là dịu. Chuyên ly tương đối bi thảm, nàng truy thủ cùng nọ tiến đều đoạn, nửa ghé vào cầu gỗ phía trước đi tới tay có cái đỡ luôn là tương đối đơn giản. Diệp hàng trường thương phương tiện, bình thường công kích một chọc sau đó liền đỡ trường thương đi tới. Rồi sau đó bốn người đều ở trong nhạc, không biết không có vũ khí hứa khai sẽ như thế nào quá. Chẳng lẽ dùng pháp trượng trọc một cái động Hứa khai thực bình tĩnh chờ bọn họ qua xong, trôi nổi mở ra, phiêu qua đi. Tam nữ cảm giác thực thất sách, thế nhưng sẽ muốn nhìn hứa khai chê cười. Quá cầu độc một sau là quỷ sâm, nơi này tất cả đều là U Linh quái miễn dịch vật lý thương tổn 50%. Quỷ sâm lúc sau là phá quan, ma huyện phá quan tương đối đơn giản, so với hứa khai diệp hàng đánh bảy quan đều đơn giản, chính là soát quái. Trước mắt 5 người năng lực đều cắt có tăng mạnh, nhẹ nhàng bình tĩnh quét qua đi, chính là lãng phí một chút thời gian. Tiêu phí 5 cái giờ, 5 người mới vừa tới thánh điện nơi dừng chân. Này thánh điện cùng nguyên thánh điện khí thế bảng bạc vô pháp so, nhưng là cũng so tuyết lang hiệp hội muốn đại khí nhiều. Thánh điện nơi dừng chân ở một tòa độ cao so với mặt biển 300 nhiều mễ cao thủ đỉnh chót. Thánh điện thợ thủ công chế tạo hai tòa cầu treo, phân biệt liên tiếp đến phụ cận hai cái đỉnh núi. Hội trưởng Thiền Lạc tự mình tiếp đại giới thiệu Tam Tinh Phùng Nguyệt. Hứa Khai đánh ghế cười hỏi, "Còn Phùng A?" Chưa xong con tiếp. Chương 618 60 cấp. Nơi nào té ngã liền nơi nào bỏ dậy. Thiền Lạc cũng cười một chút, hiển nhiên là nhớ tới thánh điện năm đó Tam Tinh Phù Nguyệt. Thiền Lạc giới thiệu ba tòa sơn Chúng ta đem hai cái soát quái điểm đều kiến thượng phòng ngự phương tiện, trước mắt còn muốn lưu người trực ban phòng thủ. Một khi hiệp hội 3 cấp, phòng ngự phương tiện hơn nữa dân binh doanh hai cái, liền có thể nhẹ nhàng tự động bảo vệ cho. Nay kiều đến lúc đó muốn ít nhất đổi thành 10 mét khoan đại kiều. Ta tính toán từ dưới chân núi xây dựng hai một đạo tường thành lên, dùng tường thành làm kiều. Đối diện đỉnh núi là giải trí khu, hôm nay cử hành phi tiêu thi đấu, không được dùng kỹ năng. Hiện tại mười mấy nam nữ đang ở dùng phi tiêu thi đấu đùa thật lời nói trò chơi. Tuổi trẻ thật tốt. Phong nghị sự, truyền thống trận đều ở Tây Sơn Thượng, Tây Sơn tối cao, phong cảnh cũng tốt nhất. Chính diện đối ma huyến hổ, trong hiện thực tìm không thấy so này càng tốt làm công địa điểm. Cuối cùng Nam Sơn, Nam Sơn toàn bộ làm thành người chơi cư chú khu, mỗi người 10 mét vông, trước mắt có thể cất chứa 120 người, còn có thể chiều Sơn hạ khai phá. lão nòng cốt trực tiếp phân, những người khác làm công hiến. Không tội A. Hứa khai tán. Nguyên bản chính là ba cái chùi lùi đỉnh núi. Nhưng thiện lạc chơi chính là tình thú. Lăng là đem ba cái đỉnh núi toàn bộ liền ở bên nhau. nay đó tính xuống dưới thánh điện diện tích đạt tới 20 mẫu đất lớn nhỏ. So với tuyết Lang về điểm này địa bàn thật sự là đại khí rất nhiều. Tuy rằng trước mắt còn không có xây dựng lên, nhưng là hình thức ban đầu đã ra tới. Kế tiếp chính là sinh hoạt các người chơi nỗ lực. Thiện lạc nói, ta nguyên bản tính toán đem phòng nghị sự kiến 9 tầng Tối cao đỉnh núi. Nhưng trò chơi này không ra bán thang máy. Trên dưới một lần truyền tống trận muốn lao lâu. Sau lại liền tính. Muốn xoát quái luyện cấp trực tiếp ở cửa nhà. Làm phân hội trưởng đem cái này khu vực phòng ngự phương tiện đóng. Liền có thể trực tiếp luyện cấp. Hai cái luyện cấp điểm. Không đủ còn có thể chiều sơn hạ xoát. Tất cả đều là 55 cấp trở lên quái. Hứa khai hỏi, thanh long người toàn rời qua tới. Thiện lạc lắp đầu, tuy rằng thánh điện có quyền trượng nhưng cũng là có thể phóng 250 người tà hữu Cho nên còn có 50 nhiều người, ta cùng dạng nguyệt gia tộc thương lượng, bỏ thêm dạng nguyệt gia tộc. Dù sao bọn họ liền hơn 20 khẩu người. Mặt khác 50 nhiều người, chỉ có thể thêm vì hiệp hội bê bất quá, hiện tại hiệp hội hiệp hội bên kia xin thêm thánh điện đều xin bạo. Haha, thiện lạc ngươi muốn đại triển hoành đồ. Hứa khai nói, không tồi. Nơi này có bá giả chi khí. Thiếu tới. Thiện lạc hướng những người khác gật đầu. Tỏ vẻ chính mình tuy rằng chỉ cùng hứa khai nói chuyện thiếm, nhưng là không có quên bọn họ. Thiền Lạc nói, ngươi tới vừa lúc. Lần trước vận kỳ không phải ra cái nội gian sao. Bởi vì bảo kỳ đã kích đối thủ vì trước. Cho nên liền không có thâm tra. Ngươi có hay không cái gì manh mối. Hứa khai nói, nếu không có tổn thất, ngươi cần gì phải truy cứu là ai đâu. Ta tin tưởng chỉ cần thánh điện dàn giáo hảo. Giàn tế cũng chỉ có thể làm tốt hội viên. Nếu là dàn giáo không tốt, nòng cốt cũng sẽ thành phản đồ hứa khai trong lòng cười. Thiện Lạc đây là dấu đầu lòi đuôi, Này Nội Gian bị Thu mua khả năng qua tay liền nói cho Thiện Lạc, nếu không Thiện Lạc ngươi sao có thể biết, lại thả ra tin tức đâu. Có đạo lý, vì những lời này nên uống tâm ly. Thiện Lạc tiếp đón đại gia đi phòng nghị sự uống rượu, tuy rằng phòng nghị sự đơn sơ, nhưng rượu đều là rượu ngon. Rượu chàng nam nhân luận anh hùng, nữ nhân nói bắc quái. Thiện Lạc, Diệp Hàng cùng hứa khai cho nhau liền liệp ma danh nhân tiến hành lợi bình. Trò chơi chơi pháp là đoán xúc sắc. Ai thua ai liền phải phát biểu đối người nào đó chân thật cái nhìn, hơn nữa cần thiết dùng Tam Quốc hoặc là thủy hử danh nhân tiến hành lợi bình. Diệp Hàng vốn là không có khả năng thua, hoặc là nói ít nhất sẽ thiếu thua. Tiếc rằng trước mặt hai người đều có phải hay không đèn cạn dầu. Thiền lạc khách sáo hai thanh sau, cũng tiến vào trận này lục đục với nhau đoán xúc sắc chúng tới. Thiền lạc báo, bốn cái một. Nhà dưới Diệp Hàng lập tức khó chịu, xem Hứa Khai, Hứa Khai thực bình tĩnh, đọc không ra hắn có mấy cái một. Lại xem thiện lạc cũng lấy không chuẩn biểu tình. Diệp Hàng dùng toán học tính toán hạ sát xuất sau kiên quyết nói, khai. Diệp Hàng đương nhiên thua, thiện lạc đỉnh đầu liền có 3 cái một hứa khai ở thấu một cái, bốn cái đồng loạt sống. Thiện lạc hỏi, thương vương, người đối hồn phách thấy thế nào? Diệp Hàng chấm ngâm một hồi nói, hồn phách có điểm tượng lưu bị, mau bị giết Còn có thể mặt dày mày dạn cầu hòa. Này trinh lệnh cũng quá lớn. Hứa khai bất mãn. Hảo đi, hồn phách có điểm tượng Tống Giang Gia có điểm hầu lòng có điểm hắc. Đỉnh đầu lại có sởi cái này lý quỳ đại tướng. Nhưng là gia lại không đủ hầu tâm lại không đủ hắc. Chính mình chính trị tư bản, cũng chính là lương sơn cơ nghiệp không trước phát triển lên, một lòng nghị triều an làm quan. Thực miễn cưỡng. Hứa khai có kết luận. Tiếp tục, Diệp Hàng nhìn mắt chính mình xúc sắc, có hai cái một, ba cái 6 vì thế kêu lên, 6 cái 6 Kêu như vậy cấp. Hứa khai nói, 7 cái 6 Như vậy tàn nhẫn. Thiện Lạc cười nói, "Ta đây liền 86 đi." Diệp Hàng khó chịu, chính hắn có ba cái 6, thêm vạn năng thay thế một, liền có 5 cái 6. Hứa Khai cùng Thiện Lạc chỉ cần thấu ba cái là được. Diệp Hàng nói, "96." "Ta khai." Hứa Khai lấy ra đầu trùng, hắn một cái 6 cũng không có, Thiện Lạc lấy ra vừa thấy, thế nhưng một cái cũng không có. Bà ngoại, Diệp Hàng hắn một phen. Này hai người đều khó đối phó, đặc biệt chính mình khai ra là Hứa Khai. Hứa Khai nói, Nói hạ thương vân. Kẻ thất bại, thượng Lưu Trương. Không có một chút chủ kiến. Trước cùng Lưu bị hôn, sau lại lại cùng Lưu bị phản bội. Thiền lạc người A. Hứa khai trầm tư một hồi nói, có điểm tượng Tào Tháo, tàn nhẫn độc ác, nghe được tiếng kiến nghị, lại chính mình có chủ kiến. Không giống chính là, Tào Tháo gặp nạn thời điểm còn có một đám người ủng hộ, người một xui xẻo, cây đổ bấy khỉ tan. Bên người không có gì đáng tin cậy người. Dùng tính nghĩa bồi dưỡng ra tới hiệp hội cùng dùng tiền tài bồi dưỡng ra tới Hiệp hội luôn là có nhất định chênh lệnh sợi không giống hứa chữ. Diệp hàng sửa đúng tiền lạc sợi tượng không có đương hoàng đế thời điểm tôn quyền, có chính mình tư tưởng nhưng là lại ủng hộ tôn sách đối thủ của hắn hạ nhân so hồn phách đối thủ hạ nhân muốn hảo cũng có chút tượng trương Phi miệng đầy lời thô tục là che giấu hắn nội tâm tinh tế Thiền là nói chuyên Ly tượng lữ bố không có gì bằng hữu đều không giống trò chơi này người cùng Tam quốcxo so thật là có chênh lệch Chỉ có thể nói một phương diện tượng. Ba nam nhân liền ở Nguyệt không hạ uống rượu nói chuyện thiếm, nói cao thủ, nói đại lão. Nói đều là người. Cùng kỹ năng, trang bị cái gì đều không quan hệ. Bởi vì nhạc Nguyệt bận rộn trăng non huấn luyện sự, lại muốn nhận người lại muốn cùng đại giang tập đoàn liên hệ, mua đồ ăn trọng trách liền giao cho hứa khai trên tay. Sáng sớm hứa khai cũng không có đi siêu thị, mà là kêu taxi đi chợ nông sản. Bên này tuy rằng dơ loạn Nhưng là ổ não đám người làm hứa khai rất có vài phần thơ hấu hồi ức có vị cao tăng vẫn là cao nhân nói qua vạn sự đều có triết lý hứa khai này mua đồ ăn cũng mua ra triết lý đây là một nhà bán ra gà vị tiểu quán vợ chồng hai người bán ra hơn nữa miễn phí giết hứa khai muốn một con gà hứa khai xem phiên vịt một cái lồng sắt gà trống một cái lồng sắt còn có nhũ bồ câu trang tròn thỏ từ từ đều ở lồng sắt nội nhưng là lại có một con gà mái ở xạ phụ cận tìm thực Hứa Khai hỏi: "Lão bản, này gà là của ngươi?" "Đúng vậy." Lão bản trả lời: "Như thế nào không quan trụ, không sợ chạy." Lão bản thuận miệng nói: "Có bạn sẽ không chạy. Bởi vì có bạn mà không xa ly lò sát sinh, cần biết con kiến còn tích mệnh." Đương nhiên cũng có thể bọn họ cũng không biết đây là lò sát sinh. Bất quá Hứa Khai là rất có cảm xúc, người này động vật chính là quần cư động vật. Chính mình bận bận rộn rộn khắp nơi du tẩu, không thể ngừng lại. Tìm không thấy một cái có bạn địa phương. Nữ trợ thủ chạy lấy người, nam trợ thủ cũng đi rồi. Nhạc nguyệt sớm hay muộn muốn thành người khác tân ương, chư chư hiệp đi Anh Quốc. Đầu đen có chính mình bằng hữu vọng, giúp chính mình hoàn toàn là bởi vì năm đó đồng học tình ý xem diệp hàng trung quy có một cái cầu giống nhau trung thành heo đồng đội trước sau làm bạn ở hắn bên người. Hắn còn có đoàn đội. Hắn yêu cầu bạn nói, còn có thể đi rất nhiều đại học nhập giáo. tưởng nghiệm đến đây, hứa khai không cấm có điểm suy suốt. Tại như vậy nhiều người trung nhất có thể thành tốt nhất bằng hữu đương thuộc dịp hàng, hai người cho nhau hiểu biết, hứng thu yêu thích từ từ đều xứng đôi. Tỷ như không yêu vận động, tỷ như tự cho là chính mình thông minh, tỷ như sẽ bởi vì đối phương khinh bỉ mà đắc ý đáng tiếc, trước sau là hai người qua đường. Chợ bán thức ăn nhận được điện thoại đánh gậy hứa khai tiểu tư hâm hực, nhạc nguyệt báo cáo một cái tin tức tốt, đó chính là thiện lạc cùng hồn phách hai người đáp ứng từng người xử lý một viên thủy tinh. Hai người điều kiện là, nếu đồ long thất bại vậy đương không có phát sinh việc này Nếu đồ long thành công, cần thiết là bọn họ lấy hữu hảo hiệp hội danh nghĩa, vì liệp ma người chơi một lần công lích tính phục vụ. Nhạc nguyện thực sản khoái đáp ứng xuống dưới, hai cái lao đại khai ra một vòng kỳ hạ, một vòng trong vòng cấp ra thủy tinh. Rốt cuộc thủy tinh thứ này sắc thực hiếm lạ, không phải có tiền là có thể mua được. Bất quá, hai nhà hiệp hội nếu dám đáp ứng, khẳng định là có nhất định nắm chắc. Hứa khai có thể cảm nhận được gần nhất bên người không khí khẩn trương. Chứ bỏ có mấy cái người Trung Quốc vẫn luôn giám thị cùng theo dõi chính mình ở ngoài, chính mình máy tính đã là toàn theo dõi trạng thái, Diệp Hàng đoàn đội đã trắng trận táo bạo không sợ hứa khai phát hiện tiến hành theo dõi. Chứ bỏ này đó, lại tới nữa vài tên nước Mỹ cảnh sát quốc tế. Hứa khai đối tình huống này này đây bất biến ứng và biến. Mặc cho ngươi thái sơn sụp đổ, ta cũng đổ sổ bất động. Diệp Hàng vẫn luôn trợ giúp nhạc nguyệt xử lý công ty hết thảy, này đối Diệp Hàng tới nói là đại tài tiểu dụng Nhạc nguyệt không hài lòng chính là diệp hàng nhận người bắt bẻ. đảo mắt, liệp ma ba ngày thời gian, Long Vương công chiếm người lùn đại lục, cùng người chơi ở nhân loại chủ thành tiến hành 3 lần chiến đấu, mỗi lần chiến đấu liên tục thời gian đều vượt qua 2 cái giờ. Nhưng cho dù như vậy, Long Vương vẫn là không có nuốt vào nhân loại chủ thành này cuối cùng một khối liệp ma người chơi cứ điểm. Không phải các người chơi quá đoàn kết, mà là đa số người chơi lui không thể lui. Mặt khác một phương diện, có tin tức xưng. Tử vong cùng thánh điện hai nhà hiệp hội đem ở một vòng nội Chu Sát Long Vương. Tuy rằng là tiểu đạo tin tức, nhưng là cung cấp này đó hấp hối dễ rủ người chơi rót vào tinh thần thuốc kích thích. Mặt khác một phương diện, Long Vương tuy rằng có được người lùn đại lục tân chủng loại, máy móc long trợ rút, nhưng là ở nhân loại chủ thành tổn thất tương đương thảm trọng. Long vệ cùng Long tế tư ba lần công kích trận hình toàn bộ bỏ mình, Long tộc tử vong vượt qua 400 dư chỉ. Đặc biệt là hứa khai một người, Chu Sát không dưới 50 chỉ Long tộc. Cũng bởi vì tình huống này, hứa khai thăng cấp, quang vinh lên tới 60 cấp. Lần này chuyển chức hơi tiếc nuối chính là, hứa khai chỉ có một chương 4 sao bằng chứng. Là chuyển 4 sao vẫn là tìm kiếm 5 sao đâu. Hứa khai cuối cùng lựa chọn 5 sao, nếu muốn chơi, liền chơi hoàn mỹ nhất. 5 sao bằng chứng không phải không có xuất xứ. Hứa khai ở thần phạt đại lục nữ vu thôn nhỏ được đến một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ khen thưởng chính là thăng cấp một bậc bằng chứng. Nhưng nhiệm vụ yêu cầu tương đối biến thái, yêu cầu phượng Hoàng Kim Long Chim. Chưa xong còn tiếp, chương 619, dị biến Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cái này sản vật hứa khai cũng có thể triệu hồi ra tới, bất quá đó là hàng cấp thấp, rớt lông chim đã kêu lông chim. Cung thể gà sắt vịt được đến lông chim không có bất luận cái gì khác nhau. Cũng chính là chỉ có thể là soát thần phạt Phượng Hoàng mới có thể được đến kim lông chim. Hứa khai bắt diệp hàng đương giúp đỡ, hứa hẹn nếu rớt hai căn lông chim, một cây là diệp hàng. Diệp hàng miễn cưỡng đáp ứng. Hắn cũng có 4 sao bằng chứng. Tuy rằng khoảng cách 4 chuyển còn cần điểm thời gian. Hai người dùng chính là thiêu tiền. Tiến vào thần phạt lãnh địa, phát hiện trung quanh không có Vượng Hoàng Tung Tích, liền trở về thành. Sau đó lại lần nữa tiến vào thần phạt lãnh địa. Bọn họ ở dạ tịch thành phố ngầm có truyền thống trận, mỗi lần nước chừng yêu cầu 10 phút. Một giờ có thể thí 6 lần, 10 giờ liền có thể thí 60 thứ. Thu hoạch vẫn là rất lớn, Diệp Hàng cùng hứa khai hiểu biết tới rồi không ít chưa bao giờ gặp qua chủ tộc. Rốt cuộc ở nhàm chán đệ tứ giờ. Hai người tùy cơ tới rồi Phượng Hoàng Thảo Nguyên Thượng. Nơi này Hứa Khai cũng không xa lạ, Thảo Nguyên, chạy xuôi ngọn lửa dòng suối nhỏ, một cái thật lớn tổ chim cùng một con thật lớn phượng hoàng. Ở Hứa Khai sau lưng chính là mở đỡ xạ lui tới nham thạch khu. Hứa Khai mãnh liệt yêu cầu trước soát mấy cái giờ mở đỡ xạ, hắn truyền tống trận yêu cầu mỡ đỡ xạ nước mắt làm lộ phí. Diệp Hang phản đối cái này đề nghị, bởi vì hắn còn không có ở thần phạt đại lục khai truyền tống trận. Lần này tới soát phượng hoàng Chính là vì lấy lông chim đi khai chuyển tổng trận. Diệp Hằng nói, chuột, nếu có tam can, ta muốn hai can. Hứa khai nói, đáng thương Phượng Hoàng, ta cảm giác nó tượng một con khiêu vũ gà tây. Hai người đều không có động thủ, ở an toàn khu quan sát. Bọn họ đang tìm kiếm giết chết Phượng Hoàng biện pháp. Sát Phượng Hoàng không khó, nhưng giết chết liền có tương đương khó khăn. Hứa khai nói, thấy không, này hỏa khê là vẫn luôn chạy xuôi đến tổ chim. Nếu không có đoán sai. Phượng hoàng trứng chim liền hạ ở tổ chim kia ngọn lửa suối nước chung. Diệp hàng khinh bị, ngu ngốc, này Phượng hoàng là ma huyễn bất tử điểu. Bất tử điểu là không đẻ trứng. Thanh niên bất tử điểu tìm kiếm tủi đốt chờ vật phẩm đem chính mình đốt cháy thành cho tẫn. Thân sinh mệnh liền ở cho tàn trung ra đời. Một con bất tử điểu thọ mệnh ước chừng là 1.700 năm. Người nói có thể hay không là muốn giết chết nó 1.700 thứ. Hứa khai hàn một cái, 1.700 thứ. Liên tính chính mình có này kiên nhẫn. Nhân gia Phượng Hoàng cũng không có a bị ngươi sát 1.700 thứ, ngốc tử đều hiểu được chạy trốn. Hứa khai nói, ta còn là kiên trì chính mình cái nhìn. Giết chết Phượng Hoàng cùng này hỏa khê có trực tiếp quan hệ. Hỏa khê là địa phương khác đều không có đồ vật, chỉ có nơi này có, hiển nhiên là có nhất định tác dụng cùng cách nói. Diệp Hàng suy xét nói, chúng ta hẳn là tưởng chính là không lưu lại thi thể, chỉ cần không có thi thể, Phượng Hoàng liền vô pháp sống lại. Cắn nuốt, ngươi tài ác chi thư không phải cắn nuốt năng lực sao. Ngươi là một quyển sinh mệnh một, di động thông thả thư đi cắn nuốt phượng hoàng. Hứa Khai khinh bị nói, ngươi nhìn xem phượng hoàng bên người thiêu đốt ngọn lửa, tới gần liền sẽ rất huyết. Ta nói cổ điển thư đều ghi lại như thế nào soát phượng hoàng. Diệp Hàng hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, chúng ta tới cái này khu vực là đã chịu tử thần chúc phúc. Ta nhớ tới một cái kỹ năng kêu quần ma luận vũ, sử dụng sau đối phương mỗi giết chết 100 điểm sinh mệnh, phong kỹ năng vô hạn liên tục, vô pháp xua tan cùng chúc phúc. Thẳng đến người sử dụng tử vong hoặc là mục tiêu tử vong Bất quá muốn tam đại vong linh 4 chuyển chức nghiệp phối hợp thành trận Còn cần thủy tinh chi lực Hứa khai lắp đầu Hai người liền ngồi tại chỗ phát ốc Tự hỏi các loại hiếm lạ cổ quái giết chết vượng hoàng biện pháp Nhưng hoặc là là lo dịp không thông hoặc là chính là không có khả năng làm được Thẳng đến một cái xuất hiện ở phụ cận Rốt cuộc nhìn thấy ngươi Hứa khai cảm động Bắt lấy song tư Ta đã đả thông phó bản Mau cấp khen thường đi Thật là đạp mòn dày sắt không tìm được, Liêu Ánh Hoa tươi lại một thôn. Này chính là song tư, song tư đầu tiên là tránh thoát Hứa Khai tay. Đối Hứa Khai vừa lòng gật đầu, ngươi đã làm được ta làm ngươi làm được, ngươi hiện tại chính là ta mỹ cổ đồ đệ. Hứa Khai xem hệ thống giao diện, ở văn chương hệ thống kia nhiều một môn phái hệ thống, nói chính mình là song tư đồ đệ. Hứa Khai chờ đợi mấy giây, thấy song tư muốn cút đi, vội lại giữ chặt, "Lão sư, nếu ta đưa ngươi đồ đệ, sẽ không liền điểm chỗ tốt đều không có đi?" Lấy cái danh hiệu có dám dùng à, liền tính cho ngươi vài phần bạc diện, nhưng là người chơi mới không để ý tới ngươi. Lại nói, sẽ cho ngươi mặt mũi vong linh đều bị diệt quốc. Thân là đệ tử, hẳn là hầu hạ lao sư. Song Tư sửa đúng hứa khai cách nói. Đương đồ đệ không phải quỷ hút máu, mà là miễn phí lao động. Hứa khai nói, hào đi lao sư, hỏi cái vấn đề, như thế nào mới có thể giết chết Phượng Hoàng. Vấn đề này ngươi đã có đáp án. Song Tư trả lời. Cái gì? hứa khai nghi hoặc Ngươi có được hắc ám ti tàn chi hồn cùng vòng tròn chiến sĩ chi hồn. Chỉ cần ngươi có thể sử dụng thủy tinh hấp thu Phượng Hoàng chi hồn, ngươi liền có thể tiêu diệt Phượng Hoàng. Hứa khai bất mạng nói, Lao sư, chúng ta đàm luận chính là thủy tinh, không phải cục đá. Có hay không tương đối giá rẻ biện pháp. Vậy chỉ có thể dựa vào bền lòng. Song Tư trả lời. Nói như thế nào? Phượng Hoàng trọng sinh là có nhất định cơ suất dị biến. Song Tư nói, tuy rằng cơ suất rất nhỏ, Nhưng là vẫn là có khả năng dị biến thành Phượng Hoàng kẻ báo thủ. Phượng Hoàng kẻ báo thủ không cụ bị trọng sinh thiên phú, nhưng là lại có được cường đại lực công kích. Chỉ cần các ngươi có thể ở Phượng Hoàng sống lại giả thoát ly trạng thái chiến đấu phía trước giết chết kẻ báo thủ, liền có thể giết chết Phượng Hoàng. Hứa khai bừng tỉnh, Phượng Hoàng bị làm thịt rất nhiều lần, vì thế sinh khí, biến thân tới báo thủ. Báo thủ Phượng Hoàng năng lực cường đại, nhưng là không thể sống lại. Đến nỗi thoát ly trạng thái chiến đấu, cũng chính là hai cái người chơi không thể chết được quang. Chết sạch nhân ra liền sẽ biến trở về phượng hoàng. Hứa Khai lại khiêm tốn thỉnh giáo, "Lão sư, vì cái gì bên này có điều hỏa khê đâu?" Song Tư nói, "Bởi vì nó là phượng hoàng, tổng muốn phối hợp điểm cảnh tượng. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, các ngươi chính là không thể dính đụng tới hỏa khê thủy, nếu không sẽ liên tục bổng dắt trạng thái." Hứa Khai gật đầu nói, "Lão sư, ngươi nói cơ xuất đại khái là bao lớn?" Song Tư trầm tư một hồi nói, "Ta cũng không rõ ràng lắm." Song Tư liền như vậy đi rồi. Tả hữu không cho chỗ tốt, hứa khai vấn an vấn đề đương nhiên đuổi nhân ra đi. Vạn nhất nhân gia tâm tình không tốt, yêu cầu cái đệ tử làm bạn du tẩu thần phạt đại lục, chính mình không phải không có việc gì tìm việc sao. Hứa khai hỏi, đánh cuộc mấy? Diệp Hàng nói, ta đánh cuộc 20 thứ. Hứa khai nói, ta đánh cuộc 100 lần. Ta khinh bị ngươi. Diệp Hàng một đầu hát tuyến, soát phượng hoàng 100 lần cơ hội là hai người kiên nhẫn cực hạn Hứa khai căn cứ hoặc là thua phượng hoàng hoặc là thua nhiệm vụ ý tưởng. Dùng 100 lần hạ chú Cường kéo Diệp Hàng cùng chính mình xoát mãn 100 lần. Diệp Hàng người này tinh sao có thể không rõ hứa khai dụ ý. Xoát chết 2 lần. Lần thứ 3 Diệp Hàng lao tới trọn thương, hứa khai tử vong tinh vân trời cao không. Phượng Hoàng bị khơi bảo. Chạy trốn không kịp, bị tử vong xạ tuyến xoát đến. Lại đến một lần. Phượng Hoàng tử vong. Phượng Hoàng sống lại. Diệp Hàng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, nhưng hệ thống nhắc nhở, Phượng Hoàng miễn dịch chọn thương Chợt lóe thân chạy lấy người, Hứa Khai Hàng lòng đánh rơi, ra tinh vân hạ bấy dập, đem vượng hoàng giết chết. Lần thứ 5, Phượng hoàng miễn dịch hàng lòng cùng trọng thương. Lại soát vài lần hai người phát hiện, một khi vượng hoàng tử vong vượt qua 3 lần sau trọng sinh sẽ khởi động miễn dịch. Miễn dịch chỉ có hai điều, tùy cơ đạt được. Nói như vậy là nhằm vào người chơi khống chế kỹ năng, nhưng ngẫu nhiên cũng ra miễn dịch vật lý thương tổn cùng miễn dịch sở hữu pháp thuật. Đáng tiếc không bao gồm tinh thương tổn, tinh thương tổn là thần thương hại. Là vô pháp miễn dịch. Nếu không năm đó mai một chi chiến, Phượng Hoàng một người là có thể đem sở hữu thần cấp diệt. Cũng không đến mức bị lưu đẩy đến này thần phạt nơi. Ta muốn cùng đội trưởng đi ăn công tác cơm. Hai cái giờ sau, lại soát chết một lần Vương Hoàng. Diệp Hàng phất tay hạ tuyến. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Diệp Hàng một lần nữa thượng tuyến, tính, chỉ có ta đáng thương ngươi. Hứa khai nghi vấn, giống như không phải như vậy đi. Diệp Hàng thành thật trả lời, đội trưởng nói, soát Phượng Hoàng quan trọng Ăn không ăn cơm không sao cả. Không ngươi ta giống nhau sung sướng. Hứa khai không có nói dỡn Hứa khai yêu cầu chính là làm Phượng Hoàng bay lên tới. Sau đó hàng Long đánh rơi. Phượng Hoàng rơi xuống đất có thời gian kém. Đây là tử vong tinh vân tốt nhất ra tay cơ hội. Duy nhất phiền toái gặp được không chế pháp thuật miễn dịch biến thân. Cho nên hứa khai cũng coi như là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng. Dị biến. Diệp hàng đột nhiên đại hỷ. Lại thấy bị tử vong tinh vân soát chết Phượng Hoàng trọng sinh. Lần này Phượng Hoàng diện mạo cùng mấy cái giờ xuống dưới diện mạo rất có bất đồng. Dị biến Phượng Hoàng toàn thân ngọn lửa bao vây, cánh một phiến, phụ cận 50 mễ ngọn lửa bào trùm. Phượng Hoàng lên không, đôi cánh mở ra tạm dừng không chung, rồi sau đó vô số hỏa lồng chim che trời lấp đất bay vụt hai cái người chơi. Hứa khai ném lưỡng đạo tường đá sau truyền tống khai lưu. Bang nhân tẫn nhân sự. Diệp hàng huyên hóa ra tấm chán, thức mò, lưỡng đạo tường đá toàn bộ bị đánh sập. Long chim xạ kích ở tấm chắn thượng phát ra len keng làm nghề ngội tiếng động. Có lượng đạo tường đá trợ rút, Diệp Hàng tấm chắn đem công kích toàn bộ cản trở xuống dưới. Chẳng qua kia nguyên bản sắc bén tấm chắn đã trở nên như có như không. Diệp Hàng thực bình tĩnh đem tấm chắn ném hướng vương hoàng, lại hiện hóa ra một khối. Hứa Khai khinh bị, ngươi vô sỉ a ngươi, ngươi lấy tấm chắn không chiếm trang bị lan liền tính. Còn có thể tùy tiện đổi mới. Không phải như vậy cao cấp tấm chắn ta đến nỗi là mấy ngày nhiệm vụ, còn thiếu khối thủy tinh sao? Diệp Hàng phản bác, hai người đấu võ mồm, trên tay không có thả lỏng. Hứa Khai Hàng Long đem Phượng Hoàng đánh rơi. Phượng Hoàng rơi xuống thời điểm thân thể một quyển, toàn thân ngọn lửa biến thành ngọn lửa gió lốc cuốn hướng đánh sâu vào mà đến Diệp Hàng. Diệp Hàng mở ra điên thứ, điên thứ là bá thể trạng thái, miễn dịch chính mặt trái sở hữu trạng thái pháp thuật, bao gồm ngọn lửa bỏng. Hung ác Diệp Hàng gọt vào biển lửa, một thương đem Phượng Hoàng trở lên. Phượng Hoàng thực bình tĩnh rơi xuống đất, ngọn lửa đốt cháy dưới. Hứa Khai hai cái bấy dập đã bị phá hư, duy nhất muốn đối mặt chính là Tử Vong Tinh Vân. Lại thấy Vô Pháp bay cao phượng hoàng đôi cánh một phép đánh, lấy ám ảnh tốc độ bắn ra. Một mảnh Tử Vong Tinh Vân nó chỉ ăn tới rồi một đạo, đối này tổn thương cũng không tính đại. Hai người thủ đoạn thêm cùng nhau, chân chính có thể xúc phạm tới Phượng Hoàng chỉ có Hứa Khai Tử Vong Tinh Vân. Hứa Khai một sữa không chàng, biến thành phát ra. Diệp Hàng tắc biến trận không chàng. Hắn tác dụng chính là vọt vào biển lửa, đem Vượng Hoàng khơi mào nguy hiểm công tác. Vư Khai biên chơi vừa nghĩ, Diệp Hàng này giống như là vì chính mình lên núi đao xuống biển lửa chung biển lửa. Phượng Hoàng 3 chiêu. Chiêu thứ nhất, Hỏa Vũ phun ra. Chiêu này hứa khai có truyền tống, Diệp Hàng có tưởng đá thêm tâm chắn. Đệ nhị chiêu, Phượng Hoàng chi vũ, liên tục hình kỹ năng, liên tục từ đỉnh đầu vị trí bay ra hào ảnh Phượng Hoàng. Hào ảnh Phượng Hoàng bay đến 30 tới mê độ cao sau, dựa theo dự định mục tiêu hành tạc, một hành tạc chính là một mảnh biển lửa, trong đó còn phụ ra vật lý thương tổn. Chiêu này cường đại là cường đại, nhưng là lại có cái lớn nhất nhược điểm, có thể đánh gãy. Phượng Hoàng một đọc lại, hứa khai liền ra ưu linh kiếm phá chiêu, Phượng Hoàng đối này thực tức giận. Đệ Tam chiêu, cự đại hóa, nguyên bản liền đại Phượng Hoàng hơn nữa cự đại hóa, sắc thật có điểm đại. Bất quá, hứa khai có thu nhỏ lại. Ma pháp gông cùng siềng xích đối phó Phượng Hoàng không dùng tốt, liên tục thời gian quá ngắn Thu nhỏ lại đối phó bình thường Phượng Hoàng thực dâu rịa, nhân ra liên tục thời gian quá ngắn nhưng thu nhỏ lại là vì phá cự đại hóa thần kỹ. Nguyên bản vượng hoàng tuy rằng đại nhưng tốc độ mau, thu nhỏ lại năng lượng đạn tương đối chậm khó có thể đánh trúng. Nhưng cự đại hóa sau liền bất đồng, lưỡng đạo thu nhỏ lại khẳng định ăn thượng một đạo, ăn thượng liền phá cự đại hóa. Bổ chạm. Ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 620, một lệ. Phượng hoàng bởi vì vô pháp sử dụng vật lý công kích, chỉ có thể là dùng lửa đốt, nhưng hai người cố ý tới tìm vượng hoàng, bối một thân hỏa khang trang. Diệp hàng hỏa kháng cao tới 65%, này không phải biến thái nhất, biến thái nhất là một cái người chơi thấu ra 80% tối cao hỏa kháng tính trang. Bình thường người chơi tối cao kháng độc, hỏa, ma pháp trở chỉ có thể đạt tới 80%. Trừ phi là nào đó kỹ năng sẽ mạnh mẽ đem số liệu kéo đến 99% ngoại trừ. Diệp hang biển lựa trung đột tiến sông ra hồ, ngàn truy vạn tạc ra núi sâu, liệt hỏa đốt cháy nếu bình thường, tan xương nát thịt hồn không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Hào Văn Thải. Hứa khai hỏi, ngươi biết này đầu thơ nói chính là cái gì sao? Vô nghĩa, nói chính là vôi. Diệp hàng khinh bị. Hứa khai hổ thẹn, ta còn tưởng rằng là mối. Diệp Hằng nói, ngươi tiếng trung tu dưỡng thực bình thường. Hứa khai nói, này không đều lãng phí thời gian học tiếng Anh sao? Trung học 3 năm, cao trung 3 năm. Tới rồi nước Mỹ mới biết được, học những cái đó tiếng Anh chính là cái B6 năm, ở nước Mỹ 4 tháng ta là có thể thuần thục nói tiếng Anh. Diệp hàng nói Điểm này ta sắc thật không hiểu, vì cái gì Trung Quốc tiểu học cùng trung học muốn đem tiếng Anh trở thành môn bắt buộc. Hoàn toàn có thể ở đại học thiết lập phân khoa. Lãng phí thời gian tinh lực bối từ đơn, thật kéo ra ngoài đi dạo, liền một câu tiếng Anh đều phiên dịch không được. Nhân ra nước Đức, nước Pháp trở quốc gia, chỉ để sướng học tập 4 quốc ngôn ngữ. Hứa khai cười nói, hiện tại nhà trẻ liền bắt đầu học tiếng Anh. Phòng trưng vài năm sau thai giáo cũng đến biến thành tiếng Anh bản. Cha ta vừa chết cha hắn, hắn cha vừa chết bắn chết cha. Còn không có sinh ra, chết trước mấy cái cha lại nói. Biết chúng ta cách vách công ty một người nữ sinh sao? Diệp Hằng nói, nàng trung học tốt nghiệp đi khách sạn đương người phục vụ. Công tác sau nàng liệu mạng học tiếng Anh, tám nguyệt là có thể cùng người nước ngoài dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Lại học một năm, nàng là có thể đọc tiếng Anh báo chí. Này nữ sinh đồng sự, đại học tiếng Anh quá lục cấp, sẽ nghe câu, sẽ bối từ đơn. Nhưng giao lưu lên đặc biệt khó khăn. Người nói hắn không có việc gì lại học mỹ thức tiếng Anh. Lại học anh thức tiếng Anh có phải hay không quá nhàn Ta này khẩu chính tông hộp Phật làn điệu nói nhanh lên, hắn thế nhưng nghe không rõ. Hai người biên soát Phượng Hoàng, biên đối Trung Quốc giáo dục hệ thống tiến hành phê phán. Cuối cùng tổng kết ra tới kết luận là Bởi vì nào đó nguyên nhân, 9 năm giáo dục bắt buộc chương trình học an bài bất mãn, cho nên cô y an bài mị thức cùng anh thức tiếng Anh hôn đáp đối đoá hoa tiến hành thưới. Trừ lần đó ra, rốt cuộc tìm không ra hợp lý giải thích. Phượng Hoàng thực kiên quyết kiên trì nửa giờ Hắn tuy rằng kiên quyết, nhưng hai cái người chơi càng kiên quyết. Dược phẩm mỗi người mới dùng 3 viên. Cuối cùng Phượng Hoàng rốt cuộc ngã xuống đất bỏ mình. Diệp Hàng cùng hứa khai ở thi thể trước để phòng bi ai một phút đồng hồ. Thi thể chậm rãi biến đạo, cuối cùng hóa thành bạch quang. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Ha! Hứa khai lấy ra một chương bằng chứng nói, muốn cái gì Phượng Hoàng bao, ca trực tiếp soát ra 5 chuyện bằng chứng. Không thể đi. Diệp Hàng vội vàng phiên bao vây. Trừ bỏ một ít thần phạt tiền trang ngoại, chỉ có một mảnh kim lông chim. Bất quá này kim trang không tội, đều thêm bỏng lửa hoặc là hỏa kháng, thuộc tính pha cao, là vì đứng đầu sản phẩm. Nhưng liền một mảnh lông chim, chính mình là khai truyền tống trận vẫn là thằng cấp bằng chứng đâu Hứa khai lấy ra một cây kim lông chim quét quét cái mũi, thứ này còn hữu dụng sao? Dứt khoát tặng người khai truyền tống trận được, còn có thể kiếm được một câu cảm ơn. Diệp hang biểu tình táo bón trạng thái, này hệ thống có nhắc nhở Hứa khai khẳng định biết chính mình chỉ có một cây kim lông chim. Cho nên người này liền lấy ra lông chim tới dụ dỗ chính mình. Muốn sao? Muốn ngươi liền nói, nhớ rõ xong việc muốn cảm ơn Nga. Dựa theo trước đó nói tốt phân phối, hứa khai lấy đệ nhất căn lông chim, còn thừa lông chim đều là dịp hàng. Quy tắc không có sai, chính là như vậy. kia muốn hay không hướng hứa khai muốn đâu? Đưa ai đều đắc tội mặt khác người. Hứa khai một tuổi. Vứt bỏ kim lông chim. Long chim theo gió phiêu lãng rừng ở trên mặt đất. 10 phút nội không có người nhặt lên, liền sẽ bị hệ thống thu về. Hứa Khai thản nhiên nói, dứt khoát ném xuống. Quá phận, thật quá đáng." Diệp Hằng nói, "Đúng vậy, ném cũng hảo. Giết Phượng Hoàng liền về đi." Ân. Hứa Khai lấy ra một chương trở về thành quyển trục khai đọc. Đột nhiên Hứa Khai gián đoạn quyển trục nói, "Đối nga, ngươi không phải muốn hạ tuyến đi cùng Nhạc Nguyệt An cơm sao?" Bên này phong cảnh hảo, ta tùy tiện dạo một chút. Nga Hứa khai một lần nữa đọc trở về thành quân chủ. Diệp Hàng yên lặng đi tới đi lui ngắm phong cảnh trạng thái, này 10 giây thời gian thật trường. May mắn hứa khai không có lại vô nghĩa, tay nhỏ vung lên liền biến mất ở trong không khí. Diệp Hàng vội vàng chạy tới cầm lấy lông chim. Lúc này một tiếng âm chuyển đến, ngươi muốn ngươi liền nói à, ngươi nói ta khẳng định sẽ cho ngươi. Diệp Hàng quay đầu trong lòng giận dữ, này vương bắt đảng cản khôn đại na gì đã trở lại. Diệp Hàng bất động thanh sắc nói, ta xem nào căn lông chim càng xinh đẹp Dứt lời, đem kim lông chim vứt bỏ sau hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại? Hứa khai nói, ta đột nhiên tưởng tàn bộ. Đi tìm chết. Diệp hàng một tay sao trụ kim lông chim cả giận nói, lao tử liền phải thế nào? Thế nào? Hứa khai thở dài, sớm nói là ngươi đừng cùng sởi quá thủ, ngươi xem, hiện tại nói chuyện làn điệu đều một cái dạng. Hứa khai trở về thành quyển trục khai niệm, thực mau lại lần nữa biến mất. Thật quá đáng, thế nhưng lãng phí một lần càn khôn đại Na Nazi tới khi dễ chính mình. Diệp Hàng căm giận bất bình. Nhiều năm như vậy, dám như vậy trắng trận táo bạo khi dễ chính mình, chỉ có nảy một cái. Diệp Hàng đột nhiên nhớ tới một câu, tiêu chi âm có cầu. Cái này làm cho Diệp Hàng càng kiên định đem hứa khai đưa đến ngục giam, lại đem này bị vượt ngục kế hoạch đi nghĩ. Bốn xoay, rốt cuộc muốn bốn xoay. Trước mắt 59 cấp nổi danh cao thủ có sợ, loạn thế nhân, thiên tế hành tinh, tầm ngựa bốn người. Loạn thế nhân lục mang tinh trận luyện cấp vẫn luôn đều thực sản. Thiên tế hành tinh tử bị dạng Nguyệt chi tuyết phê phán không tư tiến thủ sau, liền cần củ và thật thả tiến hành cần lao luyện cấp. Như toàn dùng trò chơi thành tiểu tới đền bù chính mình hiện thực thiếu hụt. Hắn làm được, hắn hiện tại là 59 cấp, có được tương đương mức độ nổi tiếng. Tâm ngữ đã 60 cấp, nàng lưu tinh hỏa vũ tăng lớn hỏa cầu luyện cấp thật sự là quá cấp lực. Đến nỗi sợi, người này chiến luyện cấp vốn là không mau, nhưng là sợi trang bị hảo, phòng ngự cao. Khai hảo ảnh liền vọt tới quái đàn Trung Kẻ có tiền có bẩm sinh yêu thế, thêm chi này không sợ khổ. Không sợ chết tư tưởng, thăng cấp vẫn là tương đối mau Mặt khác phi nổi danh cao thủ 59 cũng có không ít, 60 cấp có 2 người. Bất quá những người này liền tính bốn chuyển, chưa chắc có thể đánh quá này đó tam chuyển cao thủ. Bởi vì bọn họ rất khó lấy được yêu cầu tam tinh trở lên bằng chứng. Liền tính lấy được, cũng rất khó thông qua nhiệm vụ. Hứa khai không có lập tức chuyển trước, mà là ăn cơm chiều sau, trở lên internet đi bộ một hồi. Trong lúc hacker Chi Vương thông qua xâm lấn dò hỏi hứa khai thành phố A có cái gì ăn ngon, còn có hacker Chi Vương đồng loa dò hỏi hắn xưng hô một người Trung Quốc nữ tính vì tiểu thư, ăn một cái tắt nguyên nhân. Gần nhất như vậy quái dày thực bình thường. Này mấy cái chết người nước ngoài, tiếng Trung sẽ không liền tính, còn không mang theo phiên dịch. Vì hiểu rõ đáp ở Trung Quốc gặp được các loại hoang mang, mỗi khi hứa khai thượng Internet, này đó người nước ngoài liền sẽ dùng sức quái dày. Hỏi vấn đề cũng là hiếm lạ cổ quái. Rất nhiều làm hứa khai dở khóc dở cười Tỷ như có người hỏi Vì cái gì Trung Quốc bóng đá lít khó coi như vậy Còn có tivi tiếp sóng Tỷ như tàu điện ngầm cùng Mỹ nữ đến gần Vì cái gì sẽ bị người tấu Nhất nhàm chán là hacker Tri Vương Nói hắn hôm nay thấy một mội tử Đem chân gà nhét vào trong miệng 5 giây sau ra tới chân gà xương cốt Hắn cố ý thu thập vừa thấy Cốt cách hoàn chỉnh không có bị phá hư Thịt bị ăn luôn 95% trở lên Đương trưởng đem hắn chấn kinh rồi Hắn mạnh liệt yêu cầu hứa khai dạy hắn này nhất chiêu, hơn nữa lấy phát hứa khai tờ S lỏa chiêu cấp trừ trư hiệp vì huy hiếp. Nhất hỏng mất là một cái câu lý giải, người nước ngoài yêu cầu giải thích cái gì là thao ngươi ít hứa khai giải thích là hắn là thăm hỏi. Mẫu thân ngươi, hứa khai thuận tiện hơn nữa một câu, nhất chuyên nghiệp Trung Quốc phiên dịch, đều ở hứa khai. Nhưng ngày hôm sau hứa khai hết trô nói rồi, này người nước ngoài hỏi hắn, ngày mẹ ngươi lại là có ý tứ gì? Hứa khai chỉ có thể trả lời. Hy vọng năng lượng mặt trời chiếu xạ ở mâu thân người trên người. Ngày thứ ba người nước ngoài cùng hứa khai nói, hắn cùng vị kia thường xuyên thăm hỏi hắn mâu thân thiện lương Trung Quốc tiểu tử thành bằng hữu Hứa khai đương trường có đổi nghề đương Liên Hiệp Quốc tình yêu đại sứ xúc động. Chỉ cần có chính mình ở, ba lấy xung đột chính là một địa án sáng. Đương nhiên, tiền đề là hai bên không thể hiểu đối phương ngôn ngữ. Này mấy cái người nước ngoài tuy rằng là diệp hàng đoàn đội, đều là thiếu niên sinh viên thông minh vô cùng người nhưng là có đôi khi lại thuần phát phi thường. Như Diệp Hằng nói, bình thường dưới tình huống liền tượng mấy cái trai trai tiểu hải tử. Hứa khai hỏi không bình thường dưới tình huống đâu. Diệp Hằng nói cho hứa khai hacker chi vương cùng một cái đồng dạng máy tính thiên tài phát sinh khỏe miệng sau tiến hành thi đấu. Kết quả một cái làm cho nước Mỹ phía đông đình điện 4 cái giờ, một cái khác làm cho ba cái thành thị đèn xanh đèn đỏ không nhạy dài đến 10 cái giờ. Làm cho buổi sáng đi làm người đến tan tầm thời gian còn chưa tới đạt công ty. Diệp Hằng nói, Bọn họ những người này đều tự nhận là là nào đó lĩnh vực người mạnh nhất, bọn họ sẽ vì mặt cờ hở. Xê sự đi dò hỏi bất luận kẻ nào ý kiến, nhưng ở chính mình chuyên nghiệp thượng là tấp đất không cho. Một khi cùng chuyên nghiệp khởi tranh chấp, ai đều không thể nhận đồng đối phương so với chính mình cường, vậy thuộc về không bình thường trạng thái. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hứa khai cùng ai đều có thể hôn tới, cùng những người này hàn huyên vài câu sau, liền phải lên trò chơi. Hacker Chi Vương lấy công kích Liên hiệp quốc trí năng máy tính sửa chữa hứa khai trò chơi số liệu vì áp chế, làm hứa khai lại trả lời đồn công an, thành quản, cục công an chi gian khác nhau, lúc này mới buông tha hứa khai. Vì cái gì không hỏi Diệp Hàng đâu. Bởi vì ở bọn họ trong tiềm thức, Diệp Hàng cùng bọn họ là một cái mặt hàng. Sở bất đồng chính là Diệp Hàng không có giúp lòng là cái bị hậu thiên hủy hoại thiên tài. Bọn họ càng cho rằng hứa khai là người bình thường hoặc là nói tục nhân. Dung Ha Di Vọt Hứa Khai chính là cái một lệ. Mặc kệ thế nào, Hứa Khai vẫn là thượng trò chơi. Điểm đánh 5 chuyển bằng chứng. Hệ thống nhắc nhở, khởi động 4 chuyển bằng chứng nhiệm vụ, nhiệm vụ thất bại, bằng chứng liền tuyên cáo biến mất, hay không khởi động. Hứa Khai đương nhiên điểm là. Bằng chứng bạch quang chợt lóe, mặt trên xuất hiện một hàng tự, ba cái giờ nội giết chết 50 chỉ 55 cấp trở lên hoang dã đại lục sinh vật. Như vậy không có kỹ thuật hàm lượng. Hứa Khai ngẫm lại bình tĩnh, này một quan là thực lực quan, nếu là năm sau Chứng minh thực lực của người rất quan trọng. Vì thế Hứa Khai truyền tống đến Hủ Phẹt ác ma thành truyền tống trận, bên này có lây chi bất tận hoàng giá 55 cấp trở lên sinh vật, đừng lo lắng quái vật không đủ số, chỉ lo lắng cho mình có thể hay không sống sót. Tương đối tới nói, năm truyền đạo thứ nhất nhiệm vụ vẫn là thực hiền hòa, không có quy định không thể chết được vong. Hứa Khai tự nhiên sẽ không tử vong. Hứa Khai mạnh nhất chính là chạy trốn. Ở không có người chơi dưới tình huống, Hứa Khai thực bình tĩnh lấy ra đi bộ pháp trợ. Biến thân liền biến thân đi. Đi bộ pháp trưởng uy lực tuyệt đối là đệ nhất hảo, mấy cái nghịch thiên thuộc tính làm hứa khai thực lực đại đại tăng cường. Một giờ, hứa khai liền hoàn thành này nói xoát quái nhiệm vụ. Chưa xong con tiếp. Chương 621, Sạ Mơ. Đạo thứ hai nhiệm vụ, phá hư xả mở âm như nói đến liệt ma cần thiết nói hạ xả mở cái này đại ác ma cái này đại ác ma không có gì thế lực, nhưng là lại tương đương có thực lực hắn thích nhất làm tràn ngập kiểu hận người đổi nghề đương ác ma. Cấp những người này lực lượng làm cho bọn họ tận tình báo thù phá hư hắn ở liệp ma chung thực lực cùng thần giống nhau, nhưng là thích một bên xem náo nhiệt người xấu ngẫu nhiên này người xấu còn sẽ lựa cháy đổ thêm dầu nhưng bởi vì không có thế lực. Hơn nữa, không tồn tại thật thể, không có người chơi gặp qua, cho nên ở 10 đại phôi đảng bảng xếp hạng thượng không có hắn tung tích 10 đại xếp hạng đệ nhất nguyên bản là hệ thống vệ binh, hiện tại biến thành Long Vương theo sát sau đó chính là thằng cấp trang bị thợ EZ. N. Gia hỏa này làm vô số trung sản gia đình lưu lạc thành giai cấp vô sản đệ tam danh là ác ma quốc vương. Gia hỏa này tuy rằng cũng cùng các người chơi hỗ động, nhưng là phi thường ngạ mạn luôn là dùng khinh thường làn điệu cùng người chơi giao lưu, không chỉ có là hắn, sở hữu ác ma quý tộc đều giống nhau mổ dạng tịt xếp hạng trượt xuống, dạ tịch xếp hạng bay lên. Đây là cái thực nhàm chán nhưng thú vị bảng xếp hạng. Nhiệm vụ tin vẫn nói xà mở hiện tại lại nhìn chúng một vị tràn ngập kiều hận người trẻ tuổi. Người thanh niên này là hoang dã một cái bộ lạc tương lai tù trưởng nguyên bản hắn là đường tù trưởng chính là, nhưng là hắn đệ đệ lao nương, cũng chính là người trẻ tuổi mẹ kế, tù trưởng chính là lao bà một trận gió bên hai hắn không chỉ có không có trở thành người thừa kế, lại còn có bị lưu đẩy đến phương xa đi chăn dê tù trưởng đối hắn nói, đường ngươi dương số lượng đạt tới 100 chỉ thời điểm. Ngươi liền có thể trở lại bộ lạc kế thừa tù trưởng chi vị mà tù trưởng chính là lao bà chỉ cho người trẻ tuổi hai con dê, lại còn có tất cả đều là công dương. Người thanh niên này ở nơi khổ hàn chăn dê 10 năm, như cũng là hai con dê, chẳng qua biến thành hai chỉ lão dương nhưng hắn trong lòng đối phụ thân, mẹ kế còn có đệ đệ tràn ngập cừu hận bởi vì ở một cái nguyệt hát phong cao ban đêm, hắn huynh đệ đi tới nơi này, đem hai con dê toàn cấp tiến. Hứa khai vô ngữ, này không tiến chẳng lẽ là có thể tiến đến 100 con dê. Nhiệm vụ này rất có khó khăn, liền tính hứa khai sẽ gian lận. Hứa khai cũng lộng không ra 98 con dê cấp người thanh niên này trừ phi chính mình là bác sĩ tâm lý hoặc là chính trị gia. Đêm này người trẻ tuổi lừa dối từ bỏ cửu hận làm hắn nhận thức đến đương tù trưởng thật sự là trên đời này nhất khổ phái đi mà chăn dê còn lại là nhân sinh hạnh phúc nhất sự. Hứa khai cảm thấy vẫn là có nhất định khả năng lừa dối thành công không lừa dối người liền không có thành công khả năng lừa dối ít nhất còn. Có một phần thành công khả năng hứa khai ôm lạc quan tích cực thái độ đi trước cái này bộ lạc đi cái này bộ lạc bản thân chính là không đơn giản hoang giá đại lục diện tích nhưng không thể so liệp ma đại lục tiểu hứa khai từ một cái xa lạ truyền tống điểm ra tới một đường giết đến một thôn lại giết đến nhị thôn rồi sau đó thông qua dung nhăm mà đi qua cửu chuyển bản Sơn hiểm lộ lại sát ra mê với nơi huyết chiến thảo nguyên bộ lạc tiêu phí ba cái giờ mới vừa tới mục đích địa ám Kim Tr bị tưởng nhiên soát hai kiện Long tràn đầy vui sướng sau khi nghe ngóng Bi Thông Hứa Khai chuẩn bị tiếp tục lên đường nguyên lai nhiệm vụ này, tin văn nói đều thực thật sự, người thanh niên này thật sự bị lưu đày đến phương xa ít nhất khoảng cách thôn trang quá 100 km địa phương ở một tòa thần miếu trên núi cư trú chăn dê, nhưng là bộ lạc một vị trưởng lao nói cho Hứa Khai, còn có điều lối tát. Vì thế chuẩn bị lừa dối người Hứa Khai bị lừa dối, hắn xuyên qua bộ lạc cấm địa một đường chiến đấu, chiến đấu vẫn là chiến đấu ở thông qua cấm địa tới thần miếu phụ cận khi, đã là dạng sáng tam điểm Hứa Khai Bi Thông phát hiện là Này lối tắt kỳ thật liền so không có chiến đấu con đường gần 3 km hứa khai thể chính mình nếu có kiên trì đi trở về bộ lạc nói, liền trào kia trưởng lão cả nhà lấy máu nhưng là, hứa khai cũng không phải không có thu hoạch, hắn phát hiện như vậy gián tiếp lừa dối rất Có hiệu một cái kẻ thứ ba người một cái nói dối có thể là một cái khôn khéo người mắc như khôn khéo người dễ dàng tin tưởng không có ích lợi liên quan người nếu có thể ở trong đời sống hiện thực xếp vào hảo vô ích lợi liên quan kẻ thứ ba Có hại là phúc. Không biết là cái nào người gian hoạt nói nhưng là không thể phủ nhận có nhất định đạo lý người luôn là có thể ở thất bại trung học sẽ nhiều đồ vật mà thành công sẽ không làm người nghĩ lại. Hai chỉ láo sân dương, một người một gian nhà ở đây là hứa khai đăng cao 300 mẹ đến trên núi thấy đồ vật người thanh niên này còn trẻ, dựa theo phỏng đoán hẳn là mười mấy tuổi đã bị lưu đẩy đến nơi đầy chăn dê loại này trải qua ở trung ngoại cổ đại đều có. Hứa khai duy nhất không hiểu chính là này đó bị lưu đẩy người đều chờ mong có thể về nhà một ngày nếu là hứa khai hứa khai sẽ lựa chọn hoặc là đi, hoặc là phản sẽ không đem hy vọng ký thắc ở trên tay người khác nắm giữ chính mình vận mệnh. Nhân tài là cường giả chân chính không cần chờ mong người khác bố thí, trừ bỏ người cha mẹ, thiên hạ là tìm không thấy ăn miễn phí cơm trưa địa phương. Người trẻ tuổi ánh mắt thâm thúy, trí năng máy tính thiết kế thực đúng chỗ tăng thường, lo âu, tuyệt vọng. Từ từ mặt trái cảm xúc đều có thể ở người trẻ tuổi trên mặt đọc ra người trẻ tuổi xem hứa khai nói, ngươi là tới đón ta trở về kế thừa tụ trường chính là sao. Ta ngày hôm qua mơ thấy thần, thần nói đem có vị dũng sĩ tới cứu vứt ta linh hồn. Không phải hứa khai trả lời, lại nói tiếp ngươi có lẽ không tin, ta lặn lội đường xa hơn trăm km thừa n lộ trình đi vào này, liền bởi vì ngươi sắp cùng xạ mở câu kết. Xạ mở là ai? người trẻ tuổi hỏi, hắn có thể làm ta phụ thân tiếp ta trở về sao? Hứa Khai ngồi xuống hỏi, "Ta thực không hiểu một chút, ngươi tuổi nhỏ thời điểm còn nói quá khứ hiện tại ngươi đã thành niên vì cái gì không chủ động đấu tranh hoặc là rời đi nơi này lại muốn cô đơn chờ đợi cơ hồ không có khả năng hy vọng. Phu cận căn bản là không có thủ vệ, người trẻ tuổi hoàn toàn là tự do." Người trẻ tuổi trả lời, "Rời đi nơi này, ta đem vĩnh viễn không chiếm được tủ trưởng chi vị." Hứa Khai hỏi, "Ngươi gửi hy vọng ở người khác khai ân cùng bố thí. Ngươi tưởng ngươi đệ đệ kế thừa tủ trưởng vương vị sau sẽ tiếp đi ngươi?" Đương nhiên, tiền đề là ngươi đệ đệ là một cái có tình nghĩa lạ người tốt. Ngươi là tới đón ta trở về, không phải tới giáo hấn ta người trẻ tuổi phi thường không khách khí quá lớn. Ta xem chúng ta cho nhau lý giải có điểm sai lầm ta tới này mục đích là ngăn cản ngươi cùng xà mở cấu kết trở thành hắn tiếp theo cái con mồi hứa khai ném ra một cây hỏa tiễn, giết ngươi là nhất tỉnh khi nhất dùng ít sức biện pháp. Vì thế người trẻ tuổi đã chết, chuyển chức bằng chứng biểu hiện, nhiệm vụ hoàn thành rồi sau đó xuất hiện cái thứ 3 nhiệm vụ. Xã mở đối chính mình con ngồi tử vong phi thường phẫn nộ, hắn đem lấy ngươi tánh mạng thỉnh chú ý, xã mở không tồn tại thất thể, nhưng xã mở có thể vào xâm người chơi, thậm chí quái thú thân thể đối với ngươi tiến hành công kích tại tuyến khi 24 giờ, tử vong nhiệm vụ thất bại tại tuyến chưa quá 1 giờ bất kể nhập 24 giờ ngươi có 10 phút thời gian chuẩn bị. Dựa, cái này 4 chuyển hoặc là 5 chuyển đại ác ma thế nhưng muốn đổi giết chính mình. Hứa khai nhìn nhiệm vụ dọa nhảy dựng, sớm nói, sớm nói. Sớm nói ta còn là muốn xử lý cái kia người trẻ tuổi không làm rất hắn Ta cũng nhìn không thấy bước tiếp theo nhiệm vụ lại Nói ta cũng thật không biết như thế nào đem hai chỉ lao sơn dương biến thành 100 chỉ sơn dương Loại sự tình này nói như vậy vẫn là diệp hàng sở trường đối Nga Chính mình tuy rằng biến không ra dương tới Nhưng là hoàn toàn có thể lừa dối người trẻ tuổi tự sát Như vậy xả mở liền ngượng ngùng truy cứu trách nhiệm của chính mình nhưng cũng khó nói Nhân ra là ác mà Thông thường không nói đạo lý Hứa khai từ bỏ trở về đem trưởng lão cả nhà làm rất tính toán, lấy ra một trường trở về thành quyển trục khai niệm hiện tại lúc này vẫn là bảo mệnh quan trọng nhất hứa khai hồi chính là thần phạt đại lục, thần phạt đại lục không thể nhiều ngốc, vô luận xa mở chuyển hóa vì nào chỉ so mông, chính mình đều định không được lại nói nhiệm vụ này giống như là giết không chết xa mở, chỉ có thể là bị đuổi giết hứa khai thông qua truyền tống trận tới rồi dạng nguyện gia tộc hiệp hội lợi dụng về thân phận. Đăng ký sống lại điểm, mở đở xa nước mắt không hào lan lộn Nhưng Hứa Khai vừa thấy Dạ Nguyệt gia tộc thân thiết cùng chính mình chào hỏi người chơi, lập tức cảm giác Dạ Nguyệt gia tộc cũng không thể nhiều ngốc, ngươi không hảo đem nhân ra toàn bộ sát tuyệt liền tính ngươi sát tuyệt, nhân ra còn có dân binh nhiệm vụ lại không có nói, sao mở bám vào người sau lực công kích thế nào đi đâu đâu. Hứa Khai ánh mắt sáng lên, rồi sau đó hiệp hội kênh nói, nhớ rõ chúng ta khẩu hiệu, Ta kêu lôi đỉnh, Diệp hàng Têu Thiểm Điện, Chư Chư hiệp Têu Phích Lực, đội trưởng Têu Lôi Vân, chuyên ly Têu Lôi Bạo. Đại gia không hiểu ra sao? Chư chư hiệp hỏi, tình huống như thế nào? Bị đuổi giết, hiện tại thỉnh cầu các vị đại ca đại tỷ sẽ ánh chăng nơi rừng chân bảo hộ ta nơi này là việc không ai quản lý địa phương, bởi vì nhân loại chủ thành còn không có bị Long Vương công chiếm, Nguyệt lượng thành bảo còn kiên quyết tồn tại mà Nguyệt lượng thành bảo lại là tương đối an toàn địa phương, bởi vì từ Long Vương tới sau, bên này hộ gia đình đều di chuyển tới rồi hoang dã đại lục hiện tại trừ bỏ tiểu ngoại, liền ánh chăng 5 người lui tới ở chỗ này nơi này còn có binh lính. Chính mình có thể đem binh lính gọi vào một góc đi, công kích bất luận cái gì khả nghi nhân viên chính mình ở ánh trăng mặt khác bốn người dưới sự bảo vệ, còn sống hy vọng rất lớn. Cái gì? Mấy người đều không có nghe minh bạch. Hứa khai nói, 4 chuyển năm sao nhiệm vụ, hệ thống muốn ta sống quá 24 giờ mới tính quá một đạo nhiệm vụ. Diệp hàng cười, ha ha. Hứa khai lập tức nói, thương vương ngươi liền biểu tới, ngươi tới ta liền xử lý ngươi này nha, không có bám vào người đều có thể giả dạng làm bám vào người. tính kéo Đội trưởng mặt mũi ta nhất định phải cho ta kêu thiểm điện là. Liên tới đây Diệp Hàng thuận miệng hỏi, bị cái nào đổi giết, con đem ngươi dọa thành như vậy. Mồ giận thì sao? Sạ Mơ. Diệp Hàng suýt nữa ngã xuống mã, Sạ Mơ là một cái độc lai độc vãng đại ác ma, hắn truyền thuyết cùng thực lực Diệp Hàng ở thư thượng là có điều hiểu biết có thể nói ra hỏa này là sáng thế thần phản diện, sáng thế thần chính trực, Thiện lương, thành thật hắn chính là đê tiện, vô sỉ, hạ lưu hơn nữa thực lực tương đương cường hãn đã từng ở ngàn năm trước bám vào người tới rồi mộ thần thân thể thượng, trêu đùa mặt khác chứ thần suýt nữa dẫn phát chúng thần đại chiến kia sự tình sau, thần. Nhóm cũng tưởng làm chết quá xa mờ, nhưng ra hỏa này xác thật không đơn giản, xào trá vô cùng không nói, chính yếu hắn không tồn tại thật thể, chỉ có thế giới còn có thù hán hợ, hắn là có thể tồn tại muốn diệp hàng tuyển, xạ mờ tuyệt đối là liệp ma đệ nhất khó. Chơi! Chư chư hiệp, nhạc nguyệt đồng thanh nói, không có nghe nói. Hứa khai nói, hù phải biết. So dạ tịch sẽ không nhỏ yếu tên kia. ân biết. Hứa khai nói, Hữu Phẹt chẳng qua là xá mở một tiểu đệ mà thôi mà khác, Long Vương vì cái gì không dám đi hoang dã, bởi vì sợ chọc giận dạ tịch Long Vương như thế nào sợ dạ tịch đâu. Rất đơn giản, là bởi vì dạ tịch cùng xá mở ký kết điều đức có thể nói xá mở cùng dạ tịch là phía đối tác quan hệ Hữu Phẹt bất quá là cái người làm công chưa xong con tiếp. chương 622, tặng lễ. Diệp Hàng Trịnh chọc nói, đi bộ một chút đều không có khoa trương Ta nhớ rõ thư tịch thượng ghi lại, Long Vương đối xa mở là rất bất mãn, xa mở đối Long Vương cũng rất bất mãn. Nguyên nhân là xa mở cho rằng Long Vương nếu đem người toàn giết, hắn như thế nào phát triển hạ tuyến. Cho nên xa mở liền đào Long Vương góc tưởng cùng dạ tịch hợp tác, lại bồi dưỡng hù phẹt. Còn có ma Huyễn quốc từ từ. Có thể nói hoang dã các đại lĩnh chủ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng xa mở có điểm quan hệ. Đúng vậy, lần trước các lang sơn có cái người sói bị xa mở mê hoặc. Lăng thần cũng chỉ có thể dùng thần thạch đem người sói cầm tù. Cho nên A. Tốc độ trở về bảo hộ ta. Bây giờ còn có 6 phần trung an toàn thời gian. Hứa khai hò hét. Nhạc Nguyệt nói, liền tới liền tới. Muốn hay không lại kêu điểm người, cái gì lưu lạc thiên ngai, sợi đều có thể kêu tới. Nghe nói đối đầu như vậy hung ác, Nhạc Nguyệt cũng sợ hãi ba phần. Sạ mờ không thích dùng võ lực ước hiếp người chơi, hắn thích khoe ra chính mình trí tuệ. Diệp Hằng nói, nếu ta đoán không sai Samer có thể bám vào người bất luận cái gì người trời công kích ngươi. Hứa khai kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Sách cổ thượng ghi lại, có cái sư bởi vì giáo hóa Samer con ngồi, Samer hiện thân cùng hắn đính hạ sinh tử ước định. Nếu chính mình có thể ở một ngày nội đánh chết hắn, linh hồn của hắn liền thuộc sở hữu Samer. Nếu không thể, chuyện này liền tính. Kia sư dẫn dắt cả nước vệ đội, cao nhân còn bao gồm ngay lúc đó ám dạ hổ nhân thích khách bảo hộ chính mình. Nhưng kết quả hắn bị một cái bưng trà một bậc giết. Sách cổ giới thiệu, kêu chỉ là dùng ngón tay sẹn qua sư yết hầu, sư liền ở trước mắt bao người tử vong. Cho nên chúng ta hẳn là chú ý không phải xả mở thực lực, mà là không thể cho người ta tới gần đi bộ cơ hội. Không chỉ có là người, hắn còn sẽ biến thành quái thú. Cái gì đều được. Hứa khai ngắm lại, vi khuẩn hẳn là không thể, nếu không ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xạc mở lại không có kính hiển vi, nào biết cái gì vi khuẩn. Diệp hẳn nói, ta tới rồi. Đuổi giết đã đến giờ. Hứa khai trước mặt không khí một trận dao động. Một cái xấu xí vô cùng. Mãn đầu đều là ngọn lửa mặt trái xoan hình đầu xuất hiện ở một cái màu lam hình tròn trong không khí. Năm người tập thể lui về phía sau một bước. kia đầu nói, ta chính là Samer, là người giết chết ta còn mồi sao. Không phải. Tuy rằng phủ nhận vô dụng, nhưng hứa khai kiên quyết phủ nhận. Diệp hàng nhất khinh bị chính là hứa khai điểm này. Một chút thân sĩ đạo đức đều không có. Phương Tây liền không nói. Trung Quốc cổ đại có câu nói kêu đại trưởng phu dám làm dám chịu. Hứa khai trong lòng phản khinh bị, dám làm dám chịu giống nhau đều bị đưa lên pháp trường Quá thượng một hai ngày, ai đều đem ngươi quên. Ha ha! Sạ mờ ha cười nghe tới cung tượng âm hiểm cười. Sạ mờ gật đầu, ta phi thường thường thức ngươi. Ở ta này đó con mồi trùng đều là bị cửu hận che mắt đôi mắt, cho dù đạt được lực lượng của ta, bọn họ lại không có biện pháp kế thừa ta ưu tú phẩm đức. Ta phát hiện ngươi có như vậy tiềm chất. Hứa khai vội nói, ngươi quá mức thưởng, ta như thế nào không biết xấu hổ cùng ngươi so. Cái này tên tuổi chính mình vẫn là từ bỏ. Nhưng là, ta như cũ muốn giết chết ngươi. Sạc mở nói, chúng ta chế định xuống trò chơi quy tắc đi. Hứa khai hỏi, ta có hay không sửa đổi quy tắc trò chơi quyền lợi. Ngươi có kiến nghị quyền, quyền quyết định ở ta trên tay. Như vậy có vẻ tương đối công bằng. Hứa khai minh bạch, đây là rủ si ạ chính trị. Tổng thống đương chơi đương tổng lý, tổng lý đương xong đương tổng thống Chính mình là người Nga Bị đương ngu ngốc chơi Hứa khai nói Vậy dứt khoát ngươi định đoạn Kêu hảo Quy tắc là cái dạng này Ta sẽ bám vào người ở bất luận cái gì sinh vật Rồi bỏ Ông mật chờ thuần động vật không tính Đối với ngươi tiến hành ám sát Nhớ rõ Ta lực công kích rất cao Một khi đánh chúng Ngươi tất nhiên tử vong Nhưng là ta phát hiện ngươi rất thú vị Cho nên Thỉnh không cần mắng chửi người Hứa khai nghiêm mặt nói Ngươi mới có thú Cả nhà đều rất thú vị Sạc mở không để ý tới hứa khai phản bác, rốt cuộc hứa khai chỉ có kiến nghị quyền. Sạc mở tiếp tục nói, ta cho ngươi 10 lần phải dết cơ hội, có thể vạn mệ chu sát mục tiêu. Ta chỉ biết tới 10 lần. Ngươi dùng phải dết khí mỗi sát đối một người, ta khen thưởng ngươi tam đại thuộc tính 5%. Nếu ngươi sát sai rồi người hoặc là ngươi bằng hữu vì ngươi sát sai rồi người, ngươi này bốn vị bằng hữu tùy cơ một vị rất một bậc. Thế nào? Cho chơi này hảo chơi đi. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể làm ngươi bằng hữu rời đi. Phải biết rằng, ngươi đoán đúng rồi, đối bọn họ không có chỗ tốt. Ngươi đã đoán sai, bọn họ liền phải rớt cấp. Hứa khai nói, ta cảm thấy trò chơi này quy tắc không tốt. Phản đối không có hiệu quả, này kiến nghị không cho thông qua. Sạc mở nói, bốn vị các ngươi có lựa chọn cơ hội, thời gian chỉ có một phút đồng hồ. Nếu các ngươi ở 24 giờ nội không tới gần bộ hành khách cùng bộ hành khách liên hệ, ta khen thưởng các ngươi thằng hai cấp. Chư chư hiệp cả kinh nói. Khó trách đi bộ ngươi vẫn luôn như vậy khiêm tốn, nguyên lai chân chính người xấu là cái này. Hứa khai nói, ta thật không phải người xấu, cũng không có khiêm tốn. Đến ngược bắt đầu. Sạc mở đầu ở bốn người trước mặt bay tới thổi đi, ước chừng 20 giây sau. Sạc mở nói, hiện tại rời đi thăng 3 cấp, tặng kèm thần phạt 8 kim trang bị một kiện. Nhạc nguyệt rơi lệ đầy mặt, ta tan nát cói lòng Hứa khai xấu hổ, người vô sỉ a người thế nhưng có thể đem ta cấm luôn thêm chói buộc. Nghĩ đến đối phương biết. Một khi buông ra chính mình, chính mình tất nhiên làm bốn người cút đi. Có tiện nghi không chiếm là vương bắt đạn. Hứa khai từ chuyện này từ giữa học được, quá sớm bại lộ chính mình năng lực, đem mất nhiều hơn được. Chính mình hẳn là giả dạng thành một cái ngu nốc, rồi sau đó thời khắc mấu chốt ra tay. Hiện tại gia hỏa này phòng bị chính mình đâu. Quả nhiên là tiểu nhân chi tâm đều là một cái dạng. Đương nhiên, lúc này nếu phải có người rời đi, hứa khai sẽ thương tâm. Rốt cuộc đây là hai chuyện khác nhau. Xem ra này xỉu bắt quái phi thường rõ ràng người tâm lý. Cuối cùng 20 giây, sạ mở nói, đưa 4 chuyển 5 sao bằng chứng năm trường, thần phạt tím trang một bộ, cấp bậc ngũ cấp. Thủy tinh một viên, chức nghiệp phụ thạch 10 viên. Lời này vừa nói ra, liền diệp hàng đều mặt nổi lên nước mắt, nếu không phải bởi vì kia đáng chết tình yêu, chính mình lập tức xoay người liền đi. Nhưng là không thể a nhạc nguyệt còn ở một bên khóc thúc thích. Tuy rằng thực thương tâm chính mình mất đi này đó, nhưng là lại kiên định đứng thẳng. đã đến giờ Sạc mở vô tay, rồi sau đó nói, một đám xuân trứng. Hứa khai khinh bỉ, bọn họ muốn thật đi rồi, ngươi len sợi có thể lấy ra này đó khen thưởng. Sạc mở cười, càng xấu, đúng vậy, ta đậu bọn họ chơi. Xem ra, ngươi thật không tốt đối phó. Ngươi như thế nào biết ta là nói giỡn? Không nói cho ngươi. Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Sạc mở cười nói, ta thực chờ mong Nga Đúng rồi, ta đối với các ngươi bốn vị tuyên bố một cái nhiệm vụ. Chúc các người chơi vui vẻ. Chư Chư Hiệp thấy thật đúng là thu được hệ thống nhiệm vụ. Thì thầm, 24 tại tuyến giờ dết chết bộ hành khách, nhưng trực tiếp tới 60 cấp. Đi bộ A, ta nhớ rõ ngươi còn có một chương 4 chuyển bằng chứng đúng không? Lợn chết heo. Hứa khai trận trắng mắt. Nhạc Nguyệt vỗ tay nói, đừng đùa. Hiện tại đi bộ ở phòng nghị sự lầu 2. Chúng ta chấn thủ lầu 1 phòng nghị sự. Ta đã đem quân đội triệt hướng phía tây chẳng gác. Bất luận cái gì tiến vào ánh trăng lánh địa chúng ta đều phải vạn phần phong bị. Đi bộ, ngươi cầm cái gì mời kiện phải giết khí. Hứa khai thực lôi người lấy ra một cái siêu hiện đại vai khiêng đạn đạo phát xạ khí nói, hồng ngoại chỉ đạo theo dõi đạn đạo phát xạ khí cùng 10 viên đạn đạo. Ta thật không biết xá mở có phải hay không chuẩn bị cười chết ta. Chuyên ly khen, ngươi bắt được thời điểm thế nhưng không cười ra tới. Hứa khai nói, ta liền ngẹn lại, không cho hắn đắc ý bất quá yên tâm, này đạn đạo sẽ không nổ mạnh. Chính là cái khôi hài nháy mắt hạ gục công cụ thôi. Tâm lý học thượng nói, cười có thể làm người thả lỏng cảnh giới. Diệp Hàng đột nhiên nói, thiểm điện. Hứa khai vội nói, lôi đỉnh. Chuyên ly trả lời, lôi bạo. Chư chư hiệp lưu sơn thắt nước hãn, ta gọi là gì? Thấy hứa khai đem đạn đạo phát xạ khí nhắm ngay chính mình, vội la lên, hải lan. Đội trưởng, đại gia cùng nhau xem nhạc nguyệt, nhạc nguyệt mục vô biểu tình xem đại gia. Hứa khai nhắm chuẩn, kỳ thật không cần nhắm chuẩn Đây là dùng ý niệm tỏa định. Liên tính ngươi phóng ra khẩu chiều ngầm, cũng có thể mệnh chung mục tiêu. Xắt. Diệp Hằng nói. Hứa Khai đang muốn khấu hạ có súng thời điểm, Nhạc Nguyệt đột nhiên đôi mắt nháy mắt nói, ngượng ngùng tiếp cái điện thoại, muốn hay không như vậy xem ta. Hứa Khai nói, đội trưởng lập tức nói một kiện hiện thực sự, nếu không liền dây ngươi. Nhạc Nguyệt cả kinh, thấy bốn người ánh mắt không tốt, vội vàng thúc đẩy cần nào suy nghĩ một hồi lâu nói, ngươi buổi sáng ăn chính là sữa đậu nành. Thật sự Hứa khai khinh bị Diệp hàng tâm lý học ta chỉ học qua nhân loại tâm lý học ác ma tâm lý học còn không có nghiên cứu diệp hàng sắc mặt chút nào bất biến trả lời vì thế bảo hộ hứa khai kế hoạch chính thức bắt đầu 5 giờ đại gia cùng nhau hạ tuyến nói tốt thời gian hứa khai mua đồ ăn trở về ô lai bốn người đã ô lai nhạc Nguyệt cùng trư trư Hiệp nói chuyện thiếm diệp Hàng cùng chuyên ly các ngồi một bên hứa khai thực vừa lòng trư trư hiệp nói hào nh nhàm a Chơi cái trò chơi như vậy là ngồi. Có người tới. Diệp Hằng nói. Ba cái người chơi, hai nàng một nam. Nhạc Nguyệt hỏi, muốn hay không làm vệ binh tiến hành công kích? Lão đại, chúng ta đây là lãnh địa không phải nơi rừng chân ác vệ binh chỉ biết đối chúng ta giết người làm như không thấy. Đối người khác công kích chúng ta lập tức ra tay. Ở đối phương tở cờ trước không có cách nào động thủ. Hứa khai nói, làm cho bọn họ tới gần lại nói. Tam người chơi tới gần phòng nghị sự hỏi, bộ hành khách ở sao? Không ở. Hứa khai ở lầu hai ban công vương đầu hỏi, chuyện gì? Nga. Chúng ta làm nhiệm vụ, muốn đem một thứ thân thủ giao cho bộ hành khách. Hai cái giờ nội cần thiết hoàn thành. Hứa khai nói, đồ vật phong trên mặt đất đi. Muốn giao dịch mới được, hắn khi nào thượng? Chúng ta hào cấp. Một vị xinh đẹp mội tử nói. Một vị càng xinh đẹp mội tử nói, đúng vậy, giúp chúng ta liên hệ một chút hảo sao. Thế nhưng dùng chuyển phát nhanh phương thức nghiêu toan làm chính mình thất thủ, thật sự là quá ngây thơ. Hứa khai nói, đi bộ hôm nay sẽ không tại tuyến, các người trở về đi. Diệp Hàng tấm tắt nói, xem, dọa thành như vậy. Hứa khai cả giận nói, đừng cử động, lui về phía sau 10 bước, bộ hành khách liền xuống dưới. Hứa khai sẹt xuống lầu, 4 tháng lượng kỵ sĩ đoàn tả hữu tách ra. Hứa khai tới xa nhất giao dịch khoảng cách ném qua đi một giao dịch. kia nam tính người chơi thấy hứa khai xin sừng sốt một chút, gia hỏa này không phải đã kêu bộ hành khách sao. Nhưng nhiệm vụ mấu chốt. Nam tính người chơi đem một cái đóng gói tốt hộp thả đi lên, điểm đồng ý hứa khai nhận lấy hộp. Ba người chào hỏi một cái, rời đi phòng nghị sự. Hứa khai cẩn thận đem hộp đặt ở trên mặt đất. Người lui về phía sau nói, ai không sợ chết mở ra nhìn xem. Chư chư hiệp nói, ta tới. Tình yêu thứ này chính là sẽ làm người dục sinh rục tử. 60 tiểu thuyết đã đổi mới vực tên là. chương 623, ra lận. Hộp mở ra, một viên chiến sĩ phủ thạch dâng lên nửa thức cao. Rồi sau đó chợt lẽ không thấy. Chư chư hiệp vui vẻ nói, lực lượng phù thạch một viên. Sạ mở thật là quá hào phóng. Dựa. Diệp hàng cùng hứa khai đồng thời phát ra một tiếng than thở. Này sạ mở là muốn đùa thật thật giả giả trò chơi. Hứa khai nói, nếu không có đoán sai, chúng ta đem đã đến tiếp theo phê khách nhân. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, có hai cái anh em đã đến, cùng phía trước tam người chơi giống nhau. Bọn họ là nhiệm vụ yêu cầu cấp hứa khai tặng lễ vợt. Hứa khai nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo giao dịch lại đây, rồi sau đó chuyên ly cải bỏ, được đến một cái không tồi 45 cấp hồn phách thạch. Có thể dùng ở chế tạo vũ khí trang bị thượng. Nhóm thứ ba liền một người, một cái xinh đẹp mội tử. Vẫn là đến vô nghĩa một câu, liệp ma vô xấu nữ, là mội tử đều là xinh đẹp. Là nam nhân đều là anh Tuấn. Cho dù chư chư hiệp cái này không thích chức nghiệp, cũng có thể chỉnh trở về. Nghe nói chư chư hiệp vẫn là liệp ma xếp hạng top 10 xấu nữ. Hứa Khai xuống dưới, đang chuẩn bị giao dịch khi. Hứa Khai dơ lên đạn đạo phát xạ khí đem này anh em làm rớt. Mặt khác bốn người hoảng sợ xem đối phương, Hứa Khai lạm sát kẻ vô tội, báo ứng là ở bọn họ trên người. Ước chừng qua 3 giây thời gian, cũng không có người tử vong. Đại gia thế mới biết Hứa Khai sát đúng rồi người. Hứa Khai vung tóc, khiến đạn đạo phát xạ khí hồi lầu hai, thần thái tiêu sái cực kỳ. Tuy rằng biết người nào đó xú thí, nhưng Diệp Hàng vẫn là hỏi, người như thế nào biết hắn không phải người chơi Không nói cho ngươi. Nhạc nguyệt đe dọa, không nói cho chúng ta biết ngươi buổi tối liền không cơm ăn. Hiện tại cơm chiều vẫn là nhạc nguyệt xuống bếp, đến nỗi cơm trưa. Hứa khai chỉ có thể là ăn công tác cơm. Hảo đi, cái này người chơi kêu láo lạ. Ta bằng hữu. Hứa khai nói, hắn thế nhưng không có nhận ra ta. Cứt chó vận. Bốn người bừng tỉnh. Rồi sau đó vì xả mở bị ai. Ngàn vạn người chơi ngươi hảo tuyển không chọn. Tuyển một người ra nhận thức bằng hữu cũng coi như là suy thần cái đỉnh bất quá làm bốn cái người chơi kinh ngạc là lão lạn đã đến thời điểm cùng diệp hàng bọn họ đối thoại lao lạn thậm chí nói đến gần nhất nhiệt Bbá phim truyền hình con tôm truyền kỳ có chuyện hơn nữa còn chính xác lời bình ra con tôm là vị tập cần lao dũng cảm Th thiện lương chính trực thông tuệ vì một thân nhân loại tinh thần mẫu mực này từ mặt bên thuyết Minh xạ mở góp nhặt cũng đủ nhiều tin tức tới đối phó hứa khai. thật thật giả giả cho chơi lấy một không hứa khai tháng được mà chấm dứt Đừng xem thường này tới tới lui lui, phải biết rằng trải qua hai lần người chơi quấy dậy. Đại gia lực chú ý đều tập trung ở hộp thượng. Nhưng đối đưa hộp người ngược lại cũng không để ý nhạc nguyệt thấy hộp vứt trên mặt đất, đi qua đi mở ra hộp. Rồi sau đó quanh một tiếng, nhạc nguyệt bị nổ thành bạch quang. Sạ mở dùng người hấp dẫn người chơi rời đi đối hộp chú ý, hộp biến thành sát khí. Đây là một đạo song sắc cuộc diện. Nhạc nguyệt tử vong, bốn người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác sạ mở khó đối phó. Bi thống nhạc nguyệt sống lại đã trở lại, trừ bỏ xả mở mây đen cái đỉnh, suy thần bám vào người ngoại. Nhạc nguyệt tình huống cũng hảo không đến nào đi. ba cái hộp. Cái thứ nhất bị chư chư hiệp phấn đấu quên mình khai. Cái thứ hai bị lễ nhượng cho chuyên ly. Cái thứ ba diệp hàng ngượng ngùng động, vậy chính mình động. Nào biết là kết cục này. Con hảo nhạc nguyệt này tử vong là không rất kinh nghiệm. Nhưng càng xui xẻo chính là, nhạc nguyệt vừa có mặt, hứa khai một cái đạn đạo đem nàng nháy mắt hạ gục Hứa khai ngửa mặt lên trời cười, xạ mở cùng ta đấu, ca là liên hoàn dết phát minh giả. Muốn nói lần này, liên diệp hàng đều không có chút nào hoài nghi cùng đề phòng. Nhưng sự thật chứng minh, nhạc nguyệt thật thật là bị xạ mở không chế hoặc là nói bám vào người. Chư chư hiệp rất khó lấy tin tưởng, đi bộ. Người như thế nào biết nguyệt tỷ tỉ, tỉ là giả. Nhạc nguyệt một đường đi tới, kỹ thuật diễn có thể nói hoàn mỹ. Dù sao chư chư hiệp là phát hiện không được sơ hở. Diệp hàng gật đầu, đúng vậy. Ta cũng nhìn không ra không thỏa đáng. Hứa khai thâm Thúy nói, ta cũng không có. Nhưng là, ta cảm thấy nếu ta là sa mờ, lợi dụng nhạc nguyệt là kiện phi thường tốt ám sát thủ đoạn. Chư chư hiệp kinh ngạc, ngươi còn có hay không nhân tính, liền bởi vì chính mình hoài nghi liền đem nguyệt tỷ tỷ giết Nhưng sự thật là ta sát đúng rồi. Hứa khai nói, chư chư hiệp hỏi, kia bạn nhất sát sai rồi đâu. Hứa khai một buông tay, dù sao rất cấp chính là các ngươi không có nhân tính. Tam người chơi cùng kêu lên nói. Diệp hàng càng là nói, chúng ta chỉ giúp ngươi chết một bậc. Một khi ngươi sát sai người, chúng ta lập tức trốn chạy. Hứa khai nói, trốn chạy cũng vô dụng, sạc mở nói. Diệp hàng than, thật hẳn là làm nhiệt huyết cuồng đồ đến xem giảng bằng hữu tình nghĩa kết cục. 15 phút sau, nhạc nguyệt lại đã trở lại, lại bị hứa khai giết, hứa khai lại sát đúng rồi. Lần này ba cái người chơi còn không có khiếp sợ, khiển trách từ từ, sạc mở đầu xuất hiện chỉ trích hứa khai. Ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Chẳng lẽ ta còn tồn tại cái gì sơ hở sao? Không nói cho ngươi. Hứa khai nói, ba không, sạc mơ, ngươi sẽ không liền điểm này thủ đoạn đi. Ừ, sạc mơ người. Cũng sẽ tức giận. Nhưng hứa khai rất rõ ràng, hắn sinh khí không tức giận đều sẽ không đối chính mình lưu tình. 15 phút sau, nhạc nguyệt thực buồn bực đã trở lại. Đại gia cùng nhau động tác nhất trí xem hứa khai. Ngoài ý muốn phát hiện hứa khai không có nhắm chuẩn nhạc nguyệt. Nhạc nguyện xem đại gia biểu tình nhịn không được một nhạc. Vạch chân đáp án, các ngươi ngốc ca, ta một bị khống chế liền gọi điện thoại cấp đi bộ. con hào không rất kinh nghiệm. Nga. Mặt khác ba người lúc này mới bừng tỉnh, khó trách hứa khai sát phạt như thế quyết đoán. Nguyên lai nhân ra là có gian lợn khí. Sạc mở đầu xuất hiện mắng câu ác mà ngựa thô tục nói, các ngươi thế nhưng lợi dụng hiện thực thông tin công cụ, quá vô sỉ. Người cắn ta. Hứa khai đạm nhiên hỏi. Mở lại biến mất Đối phương không tiêu không táo, bảo trì thanh tỉnh đầu bóc, xem ra nếu muốn điểm kỳ chiêu. Ước chừng nửa giờ sau, hứa khai thu được mấy cái đoạn tin tức. Hứa khai nói, tuyết lang lao đại sợi, thánh điện lao đại thiển lạc cùng dạng nguyệt gia tộc lao đại dạng nguyệt chi hoa muốn tới bái phòng ta. Nói là xà mở nói cho bọn họ, nếu có thể cùng ta cùng nhau pha trà 10 phút, cho nhau khoảng cách không vượt qua 5 m Hoang giã hiệp hội là có thể đã chịu xà mở che chở, sẽ không gặp long tộc công kích. Nhiệm vụ này cũng quá giả. Diệp Hằng nói Này hoàn toàn là cường vận ra như vậy nhiệm vụ, như vậy nhiệm vụ không có bất luận cái gì lo di tính đang nói. Duy nhất chính là kết quả này. Chính là muốn cho ba người cùng hứa khai ngồi ở cùng nhau pha trà. Nhưng là, hứa khai trước mắt trực thuộc dạng nguyệt gia tộc, những người khác trực thuộc thánh điện. Sợi lại là đại gia cùng nhau chiến đấu quá nhiều lần bằng hưu, cự tuyệt bọn họ không tốt lắm. Rốt cuộc được đến xa mờ che trở đối hiệp hội tới nói là kiện đại sự. Hứa khai đồng ý nói, nhiệm vụ này có điểm khi dễ người. Sạ Mở tức muốn hộp máu không ngấm ngầm dở trò. Thế nhưng chuẩn bị trực tiếp ám sát. Tam tuyển 1, sát sai ngươi bằng hữu rất cấp. Sát đúng rồi ta còn có 6 lần cơ hội. Đùa chết ngươi. 10 phút nội, nhân ra một không cẩn thận là có thể cho ngươi một đòn chí mạng. Nhưng có thể khó trụ hứa khai sao? Hoàn toàn mới nhiệm vụ bước bắt dưới. Hoàn toàn mới uống trà nhiệm vụ bắt đầu rồi. Ba vị lao đại song song ngồi ở trên cỏ, trước mặt là một bộ trà cụ. Hứa khai trước mặt một bộ trà cụ. Khoảng cách bọn họ chỉ có 3m. Nhưng là, này 3 mét là vô pháp vượt qua 3m, bởi vì Tam lão đại là ở phòng nghị sự ngoại đúng rồi tường uống trà, mà Hứa Khai là ở phòng nghị sự bên trong đúng rồi tường uống trà. Sợi cười mắng, đi bộ ngươi nhân tài, lão tử sống lớn như vậy, lần đầu tiên như vậy uống trà. Thiện Lạc cũng cười, xem ra này xã mở chỉnh ngươi cũng có chút hãi hùng kia vía. Dạ Nguyệt Chi hoa nói, muốn chúc mừng đi bộ ngươi 60, thật mau. Hứa Khai bất mãn nói, Các ngươi tốt xấu có ba người, ta liền đối một bức tường, cái này kêu diện bích. Sợi mới vừa gắn nói, đi bộ. Một hồi xả mở muốn lừa dối một đám người tới nháo sự cùng ta nói một tiếng. Ta kêu các huynh đệ đem bọn họ toàn chém. Sợi, ngươi thật là quá đủ huynh đệ. Bất quá, 10 phút vừa đến, các ngươi muốn tại chỗ bất động. ân Ba người sử sốt. Đợi lát nữa lại nói. 10 phút đến, ba người hoàn thành nhiệm vụ. Hứa khai ra tới. Bả vai khiêng cái đạn đạo phát xạ khí, suýt nữa đem sợi cười nằm sắp xuống. Rồi sau đó hứa khai đem đạn đạo phát xạ khí nhắm ngay ba người, hiện tại lập tức cho ta gọi điện thoại. Mạ gì cách vách Sợi đột nhiên xoay người liền chạy. Sạc mờ bám vào người thuận tiện học sợi thô tủ. Ha ha! Hứa khai nhắm chuẩn. Phóng ra! Giết chết Sạc mờ lần thứ tư. Hứa khai cười nói, xem ngươi còn dám giả mạo ta người quen. Sạc mờ nhiệm vụ này thực đông cứng thực vô lại Thuế khai liền dùng càng vô lại. Người xạ mợ năng lực có thể nhìn xem bọn phỉ sĩ ở website nhìn xem phim truyền hình, nhưng ngươi có thể lộng tới một bộ di động sao? Xạ mợ đầu xuất hiện, phạm quy ngươi. Ngươi mới phạm quy đâu. Ta có quyền quyết định. Xạ mợ nói, lúc này đây liền tính, kế tiếp ngươi dùng bất luận cái gì hiện thực thủ đoạn chứng minh đối phương thân phận, đều tính ngươi nhiệm vụ thất bại. Như vậy đi xuống kêu trò khơi hải, mỗi tới một cái người đều yêu cầu gọi điện thoại, nhiệm vụ này chính là bậc cấp Chính mình cũng tặng không này đó làm nhiệm vụ chỗ tốt. Trả ra không có hồi báo là si nam và nữ, không phải Sammer. Nhân ra là có theo đuổi. Hứa khai đại chiến Sammer, trước mắt bốn, không. Hứa khai xa xa dẫn đầu. Một tiếng rồng ngâm chuyển đến, hai mươi mấy con rồng từ phía tây không trùng chiều nguyệt lượng công hội bay tới. Hứa khai nói, lo lắng nhất sự đã xảy ra. Nhạc Nguyệt hỏi, cái gì? Hứa khai nói, Sammer muốn bức bách ta rời đi ánh trăng lánh địa. Hai mươi mấy điều đánh không lại. Liền tính đánh thắng, nhân ra có thể phái 200 hơn. Diệp Hằng nói, ngươi chuẩn bị triệt đến nào đi. Trời đất bao la liền không có một cái an toàn địa phương. Hứa khai có chút rồi rắm Có thể đi quán ba ghế lô, kêu địa phương phi xin đường nhập. Nhưng là người phục vụ sẽ trực tiếp tiến vào thu thập trái cây xác chờ rác rưỡi, còn sẽ không chừng khi tiến vào hỏi người tưởng lại yếu điểm cái gì. Hứa khai đối không thân, căn bản không có khả năng phân tích ra tới đối phương có phải hay không xà mờ mà có thể tới gần đến một cái cũng đủ ám sát khoảng cách. Cho nên quán ba này đó địa phương đều không phải là hào địa phương. Đi phó bản không tính, kia còn có thể đi đâu đâu. Giã ngoại? Giã ngoại cũng không được. Giã ngoại quá nhiều, tưởng cái tiểu quái, nhưng nhân ra là xa mơ, một kích phải dưới hết. Nhiệm vụ kết thúc. Nhạc Nguyệt nói, đi trước nhân loại chủ thành, nếu không không kịp. Hào đi. Hứa khai bất đắc dĩ, truyền tống đi nhân loại chủ thành. Hứa khai vừa ly khai nguyệt lượng thành bảo. Hai mươi mấy con rồng quay đầu rời đi. Nhân loại chủ thành bởi vì Long Vương quan hệ, đại gia sôi nổi chuyển hộ khẩu lại đây. Trước mắt là toàn thành nhân viên Trấn Đích. Nhất chen trúc đương thuộc giao dịch phố, trên đầy người mua cùng bán ra. Làm hứa khai không nghĩ tới, đa số người chơi vẫn là rất hoang nghênh một cái chủ thành kết cấu. Nơi này thương phẩm nhất đầy đủ hết, không cần vì lao bà mua kiện áo choảng, đem sáu cái chủ thành dạo một lần. Dạo xong rồi quay đầu lại mua xinh đẹp nhất mới phát hiện, xinh đẹp nhất đã bị người mua đi Sau đó lại muốn một lần nữa dạo một lần sau cái chủ thành. Rất nhiều nữ sinh không rõ, vì cái gì một đại nam nhân đi dạo phố năng lực thế nhưng không bằng xuyên giày cao góp chính mình. Có thơ làm chứng, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, đi dạo phố nam sinh toàn bị tráng. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề. Chưa xong còn tiếp. chương 624, nghi tội từ có. Đám người ngăn cản không được hứa khai, hứa khai trôi nổi dựng lên, ở người chơi trên đầu bay qua. Trong đến không ít người chơi trong lòng thầm mắng, không rõ mắng nguyên nhân chính là bởi vì chiêu này sát thật tương đối khốc. Có mấy cái bất lương muội tử còn chiều hứa khai đúng con xem. Sát Lang này từ chính là chẳng phân biệt xuống mái, mà Hứa Khai vẫn luôn ở vào tương đối khẩn trương trạng thái, hắn nhanh chóng phân biệt mỗi người biểu tình, nhưng hắn rốt cuộc không phải chỉnh tự người máy, cho nên hắn biết thân ở nguy hiểm bên trong. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn mặt khác 4 người đã ra truyền tổng trận, nhưng không có trôi nổi năng lực, bọn họ vô pháp nhanh chóng tới gần xôn xao Một tiếng, đột nhiên nam diện quần chúng tập thể phát ra kinh ngạc cảm thắn thanh. Hứa khai chiều nam diện vừa thấy, lại thấy một con màu bạc phi mã bay vọt qua tường thành, đình trú ở mạch khẳng trung ương quảng trường. Màu bạc phi mã, hơn nữa các loại huyến lệ nhiều màu trang bị. Hơn nữa phi mã chủ nhân là liệp ma mời đại mị nữ chi nhất tâm ngữ, cơ hồ sở hữu ánh mắt đều ở trong nháy mắt bị hấp dẫn qua đi. Chư chư hiệp đám người nhìn cũng cảm giác tự biết xấu hổ, tâm ngữ hiển nhiên phát hiện hạc lập đám người hứa khai Phi mã nhẹ nhàng vỗ cánh bay đến Hứa Khai trên không giúp Hứa Khai che đậy Thái Dương. Hứa Khai lập tức đe dọa, "Chết nữ nhân, tiểu tâm đánh rơi người. Sắt mã dùng long đao, "Đây là hàng long." Xinh đẹp sao?" Tâm ngữ cười, rớt xuống phi mã đến Hứa Khai bên người. Tâm nữ này Ác Ma Pháp sư nguyên bản chính là ánh lửa bao vây lựa lở, cùng màu ngân bạch hình thành tiên minh đối lập tương phản. Hứa Khai nhìn vui vẻ thoải mái nói, "Không tồi." Dứt lời lấy ra vai khiêng đạn đạo phát xạ khí trên vai một trận hỏi. Khóc sao. Thật ra hỏa. Tâm ngữ kinh ngạc. Thí cho ngươi xem. Hứa khai vừa chuyển khẩu, nhắm chuẩn phụ cận một cái người chơi. Rồi sau đó khấu động có súng. Người chơi bị lập tức nháy mắt hạ gục. Hứa khai ha hạ cười, thấy không, ta có được hệ thống vệ binh cũng không dám tới gần hiện đại vũ khí. phu cận chen qua tới mấy cái tụ tài chúng vội vàng xoay người triệt thoái phía sau. Quả nhiên là hùng nhân, thế nhưng có giết người giấy phép. Chỉ có thể là từ bỏ mắng này vài câu tính toán. 5% kinh nghiệm liền như vậy rất chính là đau lòng. Hứa khai đương nhiên không có giết người giấy phép. Bởi vì hắn giết chính là Samer, cho nên cũng không lo lắng bị hệ thống vệ binh bắt giữ. Phía trước nói đến cơ hồ sở hữu ánh mắt đều ở trong nháy mắt bị hấp dẫn qua đi. Không có bị hấp dẫn có một cái nửa người, nửa cái là hứa khai. Một cái chính là người chơi chu sát người chơi. Hứa khai cũng là người bình thường, bất quá áp lực tâm lý khá lớn. Này trạng thái nhìn cái gì cảnh đẹp mỹ nữ đều sẽ đánh thượng điểm chết khấu. Cho nên hứa khai thuận lợi chú ý tới cái này vẫn luôn túi đầu chiều chính mình vị trí để ép người chơi. Nhanh chóng quyết định nháy mắt hạ cục chi, nam, không hứa khai thắng được. Nữ tính thích bị nam tính vì chính mình toát ra khiếp sợ, ái mộ từ từ ánh mắt, càng thích bị đều là nữ tính ghen ghét cùng hâm mộ. Tâm ngữ là vị nữ sinh, nàng cũng có hư vinh tâm. Cho nên nàng mới có thể khống chế mới vừa được đến phi mã đi vào liệp ma người chơi nhiều nhất thành trấn Nhưng hứa khai không giống nhau, tuy rằng là nổi danh cao thủ. Nhưng luôn luôn thích điệu thấp, hứa khai duy nhất thích mình tinh là trường học hữu. Tiểu trường ca hát, giai album, tổ chức buổi biểu diễn, đóng phim điện ảnh, người phát ngôn cái gì tới tiền sống đều trải qua. Làm ca thần sinh hoạt hàng ngày tương đối điệu thấp. So với thành Long đại ca như vậy chỉ điểm Giang Sơn thật sự quá kém cỏi Hứa khai chỉ là cùng tâm ngữ nói hai câu lời nói. Liền phất tay bay. Tâm ngữ hiểu biết hứa khai. Chư chư hiệp phía dưới hỏi, tâm ngữ, người này phi mã nơi nào tới? Thần thú nhiệm vụ bắt được, bất quá tối cao chỉ có thể phi hành 20 mễ. Tâm ngữ tựa hồ thực khiêm tốn trả lời. Mà chư chư hiệp cùng rất nhiều người không giống nhau, nàng chỉ có hâm mộ cũng không có ghen ghét, chư chư hiệp khen, thật xinh đẹp. Con hảo. Tâm ngữ nói, ta đi rồi, có rảnh liên hệ. Ấn. Chư chư hiệp đám người nhìn theo tâm ngữ rời đi. Diệp hăng nói, phi hành tốc độ không mau, mục tiêu quá lớn. Bay đến 20 mễ độ cao sẽ bị các viễn trình chức nghiệp nháy mắt hạ gục. Rơi xuống xuống dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt khác kỵ thừa trạng thái không thể sử dụng kỹ năng cùng pháp thuật. Tương đương không thực dụng. Nhạc Nguyệt nói, đẹp là được. Người thích A Diệp Hằng hỏi. Ấn. Này thần thu ta biết ở đâu. Diệp Hằng nói, ta mang người đi tiếp nhiệm vụ. Chư Chư Hiệp vội nói, ta cũng đi. Chuyên Ly nói, ta cũng đi. Nhạc Nguyệt khó xử, kia đi bộ làm sao bây giờ. Diệp Hằng nói, yên tâm, hắn không có dễ dàng như vậy chết. � Vậy được rồi, chúng ta xuất phát. Nhạc Nguyệt hơi chút do dự một hồi, lập tức tuyên bố đi trước tìm tam thất phi mã. Đến nỗi hứa khai, nàng là tín nhiệm. Cái gì? Hứa khai thu tin tức sử sốt. Bốn người toàn đi tìm phi mã. Phải biết rằng xà mở cũng không phải là cái gì người tốt, nói không chừng sẽ treo giải thưởng mạnh mẽ tuyên bố nhiệm vụ cấp một ít người chơi đổi giết chính mình. Lúc trước muốn bốn cái bảo tiêu cũng chính là vì ứng phó loại tình huống này. Bất quả hứa khai thực dễ nói chuyện, hồi tin tức Nhạc Nguyệt Các người vội, ta không có vấn đề. Hứa khai nhân mạch rộng khắp, bất quá cũng không tưởng phiền thoái quá nhiều người. Hắn hiện tại ở mạch khẳng ngoại bên hồ. Bên này người chơi lui tới thực dây đặc, đổi địa phương là khẳng định. Nhưng là đổi nơi nào đâu. Đầu tiên không thể đổi đến quái vật nhiều địa phương, nếu không xả mở khả năng nháy mắt hạ gục chính mình. Đối quái vật độc thận trọng tra, hứa khai tự nhận là chính mình còn không có kia bản lĩnh. Địa phương nào là quái vật thiếu mà nhược, người chơi cũng ít địa phương đâu quái vật nhỏ yếu Hứa khai có thể viễn trình đưa bọn họ ám sát, cũng không lo lắng bị gần người. Nhưng như vậy địa điểm ở đâu đâu? Địa điểm vẫn là rất nhiều, hứa khai truyền tống tới rồi hũ phẹt lánh địa ngoại thôn nhỏ, rồi sau đó liền ở trong thôn trung ương trên quảng trường ngồi tốn thời gian. Tới gần, chính mình liền lui ra phía sau. Người chơi tới gần, giết chết. Hứa khai tin tưởng trong trò chơi sẽ không vượt qua 5 người mở ra hũ phẹt lánh địa. Nộ sát 5 người, hứa khai còn thừa nhận khởi. Cùng lắm thì không cần phải giết khí chính là Nhưng hứa khai không nghĩ tới, kẻ thứ ba tới. Chính là hủ phẹt thành chủ mang theo 50 danh hộ vệ từ lâu đài ra tới, như toàn tham quan du lãm cái này thôn nhỏ. Nào có như vậy xảo sự, theo bên này thôn trưởng hội sở, hủ phẹt mấy trăm năm không ra cửa người. Vì thế hứa khai trước một bước lưu. Cho dù là hứa khai bắt được xả mở đêm này giết hại, nhưng đối phương vừa thấy hứa khai tiêu diệt chính mình đồng bạn, khẳng định sẽ không đứng nhìn bản quan. Hứa khai cốt đi tới rồi dạ nguyệt gia tộc. Cùng dạ nguyệt Chi Hoa liên hệ sau Dạ Nguyệt Chi Hoa đem một khối mấy trăm mét vuông đi vào Hoa cho Hứa Khai, nhắc nhở bất luận cái gì Dạ Nguyệt gia tộc người ấy chơi không được tiến vào. Nhưng là Dạ Nguyệt gia tộc không tiến vào, Dạ Nguyệt gia tộc mặt khác bên lại không biết này thông cáo. Một vị nam tính vong linh pháp sư chiều Hứa Khai nơi nguồn nước đi đến. Hứa Khai đứng dậy lui qua một bên, vị này vong linh pháp sư điều chỉnh phương hướng lập tức đi hướng Hứa Khai hô, bộ hành khách, ký nhận một phần lễ vật. Không thể nào. Hứa Khai Lư Sơn thác nước hẳn, lại tới nải một bộ Hứa khai nói, đứng lại, đừng tới đây. Thật ứng câu kia cách ngôn chiêu không ở tân, dùng được là được. Hoa hồng Châu báo tặng mấy trăm năm, trước nay nữ sinh không có yêu cầu quá muốn đưa một đài tủ lạnh. Thức mau, lại tới một vị bê, nữ sinh. Lại là tới tặng lễ vật. Tiếp theo ở 3 phút thời gian, lại đến 5 người. 7 người tất cả đều là tới tặng lễ vật. Dạ Nguyệt Chi Hoa cùng dạ Nguyệt Chi Tuyết ở bên cạnh xem đến là giờ khóc giờ cười. Dạ Nguyệt Chi Tuyết đi hướng hứa khai. Hứa khai vội nói, đứng lại. Dạng Nguyệt Chi Tuyết kinh ngạc nói, ta a Tên kêu biến thân quá sợ, dạng Nguyệt Chi thần. Hứa khai giờ khóc giờ cười vừa thấy truyền tống trận Vượng đồ ăn, lại tới nữa ba cái pê. Dạng Nguyệt Chi Tuyết ngắm lại, đã phát cái đoạn tin tức cấp hứa khai. Hứa khai xem đoạn tin tức sau sừng sốt, đối dạng Nguyệt Chi Tuyết nguyết lên ngón tay cái. Rồi sau đó đem đạn đạo thượng vai nói, phía dưới ta hỏi chuyện, tiểu tuyết nói đáp án. Dạng Nguyệt Chi Tuyết Hắn nói không cần đi Khi đại gia xin ta bạn tốt, trả lời vấn đề. Hứa khai nói, ngượng ngùng đại gia, bị người đuổi dết mấy ngàn km. Đoán một vật phẩm, mở ra quần áo, đẩy ra quần. Kéo ra khoa quần, có điều đồ vật. Cái kia đồ vật có mau lại có thịt. Thiết. Người chơi cùng nhau khinh bỉ. Xin, tốc độ. Nếu không ta liền truyền tống chạy lấy người. Đại gia vừa nghe, vẫn là làm nhiệm vụ quan trọng, vì thế sôi nổi phát bạn tốt xin, trả lời vấn đề. Ước chừng 7 giây sau hứa khai đem một cái mội tử dây chi. nay muội tử thế nhưng trả lời, bắp. Đây là dạng nguyệt chi tuyết tổn hại chiêu, người xạ mở hư về hư, nhưng là làm một cái vì người chơi phục vụ, người có thể như vậy xấu xa sao. Đương nhiên, chính xác đáp án chính là bắp. Tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn trả lời chính xác, đầu không có hiểu sai chính là người xấu. 6. Xạ mở lập tức cùng chí năng máy tính liên hệ, đối chuyện hài thô tục tiến hành học tập cùng tiến hóa. Thức mò. Mười cái người chơi lại cấp hứa khai tặng lễ vật tới. Bên này đến thuận tiện nói một tiếng, sạc mỡ lần này đưa lễ vật thật sự là rất cấp bậc. Hứa khai nói, ta chỉ giúp một người quá nhiệm vụ, ai nhanh nhất trả lời quá nhiệm vụ. Vấn đề là, 99 thừa lấy 372 chữ 931 tương đương nhiều ít. Một cái anh em một giây sau lập tức cấp hứa khai đưa lên chính xác đáp án, rồi sau đó hắn bị hứa khai dây chi. Không có biện pháp, liền hắn một người trả lời là con số, những người khác phát xin cơ bản là. Bệnh tâm thần, có bệnh A, ngày, theo từ từ. 7.0. Sa Mở kiên định lại hẹn 10 cái người cùng nhau cấp hứa khai tặng lễ vật, gia nguyệt gia tộc toàn chạy tới xem náo nhiệt, mỗi khi một cái tặng lễ vật xuất hiện, bọn họ đều sẽ cho nhau hạ tiền đặt cược. Gia nguyệt chi hoa cảm thán, này hiệp hội nhất khuyết thiếu chính là hứa khai như vậy linh hồn nhân vật. Gia nguyệt gia tộc lần đầu tiên như vậy náo nhiệt, đại gia cảm xúc lần đầu tiên như vậy nhiệt liệt. Hứa Khai hỏi, 10 thêm 10 tương đương nhiều ít Sạ mở thực do dự, trả lời vẫn là không trả lời đâu. Là một hệ thống số liệu, hắn tính toán trước một đạo toán học đề cùng này, một đạo toán học đề với hắn mà nói khó khăn hệ số là giống nhau. Lần trước trả lời ra tới bị người xử lý. Mà lần này, lần này là không có trả lời ra tới bị xử lý. Hứa khai cũng chơi hại. Không thể phủ nhận như vậy phân rõ biện pháp tồn tại rất lớn nguy hiểm, tuy rằng thắng mặt đại, nhưng là cũng có thua khả năng. Nhưng hứa khai cũng mạo hiểm. Vì thế kiên quyết giết chết xà mờ. Giết chết xà mở sau hứa khai nghĩ lại mà sợ, chính mình vừa rồi tinh thần trạng thái thật không tốt. Phía trước mấy cái là có tội định luận, mà này một cái là nghi tội từ có. Tỷ như người bình thường, liền tính là diệp hàng rất khó ở một hai giây nội tính toán ra kia nói nhân chia chính xác đáp án, có thể tính ra tới khẳng định là xà mờ. Mà sẽ không lập tức trả lời chính mình mới thêm 10 đáp án, có khả năng chỉ là nghi hoặc chính mình vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Cho nên hai người là có bản chất khác nhờ. Đau. Bất quá hứa khai nhân phẩm vẫn là không tội, trước mắt lấy 8 so linh dẫn đầu. Hứa khai không nghĩ tới xạ mỡ không chơi. Còn thừa hai lần cơ hội, xạ mỡ còn có 16 tiếng đồng hồ thời điểm, hắn không chơi. Hứa khai khổ chờ một giờ, không còn có tới cấp chính mình tặng lễ vật người chơi. Chưa xong còn tiếp, giờ quờ. Chương 625, châm ngòi ly rán. Cái này làm cho hứa khai trong lòng không đế. Đừng nói ở dạng nguyệt nơi dừng chân ngốc 16 tiếng đồng hồ, chính là này một giờ xuống dưới, hứa khai cũng cảm giác được nhàm chán đến đáng sợ. May mắn dạng nguyệt chi tuyết tương đối thiện lương cùng hứa khai nói chuyện phiếm hàn huyên một hồi. Rồi sau đó phát hiện không thể tới gần hứa khai nói chuyện phiếm, phát một giờ tin nhắn cũng là một loại trà tấn, vì thế đi rồi. Hứa khai tiếp tục phát ngốc sao? Đương nhiên không phải, hắn ở bố trí dẫn xà xuất động cục diện, hắn muốn phản thủ vì công, bước bách xà mở đối chính mình xuống tay. Thành thị cũng không phải tốt lựa chọn, gần nhất xả mở khả năng tễ bất quá người chơi khác. Thứ hai, chính mình không hảo phán đoán. Rất có thể làm cho dẫn xả xuất động bị gian cán. kia rã ngoại như thế nào tiến hành tất nhiên ngẫu nhiên gặp được đâu. Hứa khai lật xem nhiệm vụ, bình thường nhiệm vụ không có, nhưng là có cái bị cắt bỏ nhiệm vụ dẫn hứa khai chú ý đây là một cái 40 cấp nhiệm vụ. Từ nhân loại chủ thành lấy một phong thơ đi trước thành thị phụ cận một nhà nơi xây bột, đem tin giao cho nơi xây bột chủ. Có thể đạt được một ngụm 40 cấp màu lam vũ khí, kinh nghiệm ở 40 cấp tới nói vẫn là tương đương phong phú. Cùng nở tờ cờ giao dịch là không thể giàn xếp dễ lan, cũng chính là tất nhiên tiếp xúc. Hứa khai duy nhất không đế chính là, sạ mở có thể hay không hiểu rõ âm như của chính mình, rốt cuộc cái này bấy dập quá đơn giản điểm. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, hứa khai chuyển tống tới rồi nhân loại chủ thành, rồi sau đó từ nở tờ cờ nơi đó một lần nữa nhận nhiệm vụ, đạt được thư tín. Hứa khai ra khỏi thành môn. Đột nhiên hứa khai trong lòng một đột, nếu chính mình là xa mợ nói, khẳng định sẽ không ngốc đến đi giả mạo nơi xây bột chủ. Mà là sẽ tương kế tự kế, ở chính mình nhất định phải đi qua lộ tuyến thượng mai phục chính mình. ân Nếu là như vậy tính kế nói, kêu nhìn thấy nơi xây bột chủ thời điểm chính là cảnh giác thấp nhất thời điểm. Bởi vì khi đó tinh lực đều dùng ở phân biệt nơi xây bột chủ là thật là giả vấn đề thượng. Bên người người cùng vật đều sẽ bị bỏ qua. Cho nên nếu chính mình là Sạ Mợ nhìn thấy một cái không thế nào bổn mục tiêu nhận như vậy nhiệm vụ, sẽ không giảm mạo nơi xay bột chủ đi mạo hiểm. Kia không phải loại người này tính cách, mà là sẽ xuất kỳ bất ý trang phấn thành mẫu người chơi hoặc là mỗ nở tở cờ ở nơi xay bột chủ phụ cận xuất hiện. Đưa mục tiêu đi hướng nơi xay bột chủ phân biệt nơi xay bột chủ thật giả thời điểm, chính là tốt nhất động thủ thời cơ. Hứa Khai trong lòng cười lạnh khiêng thượng đạn đạn phát xạ khí xuất hiện ở nơi xay bột trước, nhưng là gặp một cái phiền toái. Chứ bỏ dài nắng rầm mưa kiên định đứng ở cửa thu tin nơi xây bột chủ ngoại. Thế nhưng có hai cái nở cờ cờ. Giáp thuê công nhân đang ở tu chỉnh duy nhất con đường, ớt thuê công nhân đứng thẳng ở ven đường tu bổ ven đường hoa cỏ. Chỉ có một cái lộ, nếu chính mình đường vòng. Chính mình cái này bộ liền thất bại. Là giáp vẫn là ớt đâu. Hứa khai đứng thẳng ở giao lộ thực do dự, không nghĩ tới chính mình cấp chính mình ra nói nan đề. Hứa khai sẽ không mạo 50% nguy hiểm, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là rời đi hoặc là đường vòng. Đường vòng nói còn có thể quan sát giáp đất biểu hiện. Sạ Mở rốt cuộc không phải tích thủy bất lâu. Vì thế Hứa Khai đường vòng, hắn dâm đạp hoa cỏ, hệ thống nhắc nhở hắn muốn giao một bút phạt tiền, bởi vì Hứa Khai phá hư tư nhân hoa cỏ. Hứa Khai thực bình tĩnh, hắn không thiếu này đó tiền. Đi đến nơi xay bột chủ phụ cận, Hứa Khai nhắm ngay nơi xây bột chủ phất tay chào hỏi, "Sạ Mở," cười một cái. Nơi xay bột chủ kinh ngạc nói, "Không có khả năng, cùng chúng ta tính toán quá." Bên này ba người ta là nhất không có khả năng là xà mở người, vì cái gì ngươi sẽ hoài nghi ta. Không khẳng định, bất quá ngươi thực thành thật. Hứa khai cởi, rồi sau đó thu phát xạ khí, ngượng ngùng Ta không tin xà mở là cái người thành thật. Nơi say bột chủ lời nói rất có kỹ thuật trình độ, cũng không có thừa nhận chính mình là ai, chỉ là thừa nhận xà mở đã tới. Điểm này chính là hứa khai không thích cùng nở tờ cờ giao tiếp nguyên nhân. Bọn họ quá dễ dàng bị nở tờ cờ thu mua. Hứa khai đi rồi. Hắn rất cẩn thận cho nên hắn đi rồi thà rằng buông tha không thể sát sai còn có hai cục Thắng bại còn muốn tiếp tục tiến hành hứa khai phát hiện dẫn xả xuất động thật không tốt bởi vì xa mợ là cái người xấu người rất khó nắm chắc hắn sẽ như thế nào ứng đối còn có cuối cùng hai lần còn có 14 tiếng đồng hồ hứa khai ức chế tâm tình bực bội ở nhân loại mạch khẳng bên hồ toàn bộ rất nhiều người thích Hải nhưng hứa khai lại là trung tình hồ nước lý do rất đơn giản nước biển không hào uống quá hàm Hơn nữa hổ nước sẽ không đem ở bên hồ nhặt nước khoáng cái chai thời điểm người quần áo đớt nhẹp. Hơn nữa hồ nước liền tính là rơi xuống nước, lên làm sao cũng liền không có cái gì vấn đề. Bộ hành khách. Một cái người chơi trào hỏi. Hứa khai quay đầu vừa thấy, lại là thất nghiệp pháp hiệu tuyệt sắc. Vốn dĩ hắn đã cuốn gói chuẩn bị một lần nữa bắt đầu chính mình bắt quái vương bản chất. Nhưng là nghe nói hai đại hiệp hội muốn soát Long Vương, vì thế kiên định giữ lại, là một cái ưu tú truyền thông người là có theo đuổi. Dung hắn nói. Chẳng sợ có một nguồn ăn, liền tuyệt không sẽ lại đi lăn lộn bắt quái đường viền hoa, nhưng cái đó đều là bị buộc. Hứa Khai thấy pháp hiệu Tuyệt Sắc muốn thượng cục đá chính mình nói chuyện tiễm, vội nói, "Đừng tới gần ta, hiện tại ta là lồng gà huyết vị." Pháp hiệu Tuyệt Sắc kinh ngạc, còn có có thể là ngươi bộ hành khách lông gà huyết vị. Ngươi không đi thai hỏa người khác, liền tính là ông trời mở mắt. Hứa Khai bất màn nói, "Ta cũng không làm gì sự, không cần như vậy khích lệ ta đi. Miệng nhiều người sói chạy vào sao, ngươi một bút ta một bút." Người thai hỏa sát suất thành công lại cao, cho nên liền thành. Mẫu mực. Quyền trục vương hỏi, có cái gì phiền não sự nói nói, nói không chừng ta có chút biện pháp. Hứa khai nhằm chán, liền đem sự tình nói một lần. Quyền trục vương gật đầu, rồi sau đó nói, xã mờ hiểu biết ngươi tin tức, khẳng định là có năng lực chặn được ngươi cùng bằng hưu chi gian tin nhắn, hoặc là nghe trộm ngươi hiệp hội kênh, kênh đội ngũ năng lực. Nhưng phàm là hệ thống chỉ định máy truyền tin, đối phương đều có thể đi vào Có điểm tượng điện ảnh bên trong trí năng máy tính, đôi mắt ưng. Hứa khai xem qua bộ điện ảnh này, chỉ cần ngươi di động còn có tin ở, là có thể nghe trộm cùng truy tung ngươi. Kỹ thuật bộ điện ảnh này cũng không tính phim khoa học viễn tưởng. Nghe nói mô quốc đã có cái này kỹ thuật. Hứa khai hỏi, ý của ngươi là. Hắn cho rằng ngươi cũng không biết hắn có này thủ đoạn, cho nên nếu ngươi có thể thông qua tin nhắn nước một cái bằng hữu tiến hành bình thường hoạt động, cơ hội này hắn hẳn là sẽ không từ bỏ. Quyền Trục Vương nói đặc biệt là hắn còn có hai lần cơ hội giỡn tình huống, hắn khẳng định thi hội thử một lần. Cảm ơn a." Hứa Khai gật đầu. Quyền Trục Vương tiếp đón, khách khí. Lưu Lạc Thiên Ngai tin tức hứa Khai, bước lột ra, tới hạ cầu dây nhị thôn. Hứa Khai hỏi, "Chuyện gì?" Lưu Lạc Thiên Ngai hồi tin tức, chủ trì công đạo. Tuy rằng xã mở nghiêm chỉnh thanh minh không được Hứa Khai dùng hiện thực thủ đoạn, nhưng Hứa Khai vẫn là dùng, hắn điện thoại Lưu Lạc Thiên Ngai. Lưu Lạc Thiên Ngai lại điện thoại Phong Định Vi Liên. Rồi sau đó trong trò chơi Lưu Lạc Thiên Nhai cùng Phong Định Vi Liên vì gắng đạt tới rất thật, bắt đầu ở tin nhắn xào khẩu, rồi sau đó ở cầu dây nhị thôn tiến hành kịch liệt biện luận. Lưu Lạc Thiên Nhai liền bắt hai người đều là bằng hưu hứa khai lại đầy phân sự. Hứa khai tới, nhưng là lại không có ra tay. Bởi vì hai người đều làm ra phân biệt thân phận động tác nhỏ. Lưu Lạc Thiên Nhai ước hảo động tác nhỏ là xả cổ áo, Phong Định Vi Liên động tác nhỏ là chào đầu. Bất quá bởi vì xa đọa ra viên duy Trải qua cầu dây thôn người chơi cũng không tính thiếu. Kháng nghi nhân viên trừ bỏ bọn họ còn có này đó khách qua đường. Kế hoạch tiến vào để nhị bước, Lưu Lạc Thiên Nhai chỉ trích hứa khai thiên vị. Vì thế Lưu Lạc Thiên Nhai hỏi vây xem 10 người tới, ai tới làm công chính bình phán. Nhất ca nhóm theo tiếng mà ra, rồi sau đó nhìn xem hai người nói, ta cảm thấy Lưu Lạc Thiên Nhai rất có đạo lý, hai người sinh hoạt quỹ đạo biến hóa chính là bởi vì phong định vi liên làm lơ hữu nghị, âm thầm hạ bao. Ngươi nhìn xem hiện tại tình huống Một cái âm bằng hữu người có lao bà có hài tử, một cái thành khẩn tín nhiệm bằng hữu người lại người cô đơn. Đây là đối chính nghĩa cùng thiện lương kinh nhận. Ta cho rằng lưu lạc thiên ngai có tư cách cũng có lý do tiếp tục cửu thị phong định vi liên. Chính là hắn. Lưu lạc thiên ngai cùng phong định vi liên đồng thanh nói. Anh em thấy hứa khai lấy ra đạn đạo phát xạ khí, bình tĩnh nói, đương nhiên là ta. Ta chỉ là nhìn không được mới có thể bị các ngươi vạch trần. Lưu lạc thiên ngai, ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không cùng Phong Định Vi Liên giải hòa? Đúng vậy. Lưu Lạc Thiên ngay trả lời, ngươi tổng hội phạm sai lầm sao? Sạ Mở cười nói, vô chi. Giả thiết ngươi trúng 500 vạn, nhưng vé số bị Phong Định Vi Liên trộm đi, ngươi hiện tại nghèo rất mùng tơi, hắn lại quá thượng giàu có sinh hoạt. Hơn nữa không muốn trả lại ngươi bất luận cái gì tiền tài, ngươi còn sẽ tha thứ hắn sao? Hoặc là ngươi cho rằng một cái hiền huệ có khả năng thê tử cùng một cái đáng yêu nhi nữ giá trị 500 vạn. Thuận tiện nói một câu. Ngươi có thể bắt được tay liền 400 vạn, muốn giao cá nhân thuế thu nhập. Lưu Lạc Thiên nhai xem Phong Định Vi Liên. Sa mở tiếp tục nói, mặt khác một chút, hắn trộm vé số là cố ý vẫn là vô tình đâu. Hắn có phải hay không lợi dụng ngươi đối hắn tín nhiệm mà trộm đi vé số đâu. Nếu là khác hắn trộm, ngươi sẽ làm hắn thực hiện được sao? Đương nhiên, các ngươi hiện tại không có gì ích lợi liên quan. Hắn cầm chỗ tốt sau, nhưng không nghĩ nhiều đến nhân. Đương nhiên là giả mù xa mưa cùng ngươi hòa hảo. Ngươi đáp ứng rồi. Vậy ngươi chính là thiên hạ đệ nhất hào đại ngốc. Ngươi, bởi vì bằng hữu phản bội mất đi hết thầy, ngươi bằng hữu bởi vì phản bội ngươi được đến hết thảy Mà ngươi hiện tại lại tha thứ ngươi bằng hữu. Là ngươi cũng tưởng phản bội hắn một lần, phá hư hắn sinh hoạt. Vẫn là ngươi liền nguyện ý thấy nguyên bản thuộc về thê tử của ngươi, hài tử thu. C về người khác. Phong định vi liên, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi làm như vậy sự, ngươi bằng hữu một chút trả thù tâm đều không có. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện thê tử của ngươi cùng ngươi bằng hữu gần nhất nói chuyện phiếm thời gian gia tăng rồi sao? Không có một nữ tính sẽ đối một cái nhiều năm ngưỡng mộ chính mình nam tính không có bất luận cái gì cảm động. Nói nhiều quá ngươi. Hứa khai tiêu diệt xa mơ. Chín, không. Hứa khai lại xem trong sân hai người, lưu lạc thiên ngai từ khinh thường, chấm tư chuyển biến thành cựu thị. Phong định vi liên còn lại là một bộ đề phòng biểu tình. Hứa khai vội nói, đương A, đây là nhân gia xa mơ ở châm ngòi chi kế Lưu lạc thiên ngai xoay người xem hứa khai, chẳng lẽ hắn nói có sai sao? Nếu không phải hắn lợi dụng ta tín nhiệm phản bội ta, hắn hiện tại hết thể chính là của ta. Phong định vi liên nói, liền tính không chuyện đó, cũng là của ta. Người nói bậy. Lưu lạc thiên ngai quát, lão bà ngươi cùng ta nói lúc ấy là thế khó xử. Nhưng nàng mỗi lần đều là đáp ứng cùng ta ăn cơm, đem người hẹn hò đẩy sau đến ngày hôm sau. Này không phải vô tình, là cố tình. Phong định vi liên âm trầm mặt hỏi. Nàng còn cùng ngươi nói cái gì? Nàng nói nàng lúc ấy không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy làm, làm ta không cần sinh khí, làm sao vậy? Lưu lạc thiên ngai khiêu khích hương vị mười phần, liền tính hiện tại công bằng cạnh tranh, ngươi cũng chưa chắc là ta đối thủ. Thân! Nếu ngươi cảm thấy buồn chạm không tồi, còn thỉnh nhớ kỹ buồn chạm hỗ trợ tuyên truyền hạng Nga Buồn chạm Nga Chương 626, Bảo tàng. bằng hữu thê không thể khinh. Hứa khai hòa giải. Liên bởi vì rất nhiều người khinh cho nên mới có cảnh kỳ danh luôn. Phong Định Vi liên lấy ra đại gậy gộc, làm nam nhân, thật sự nghe không đi xuống người đối lao bà của ta Vũ Nục. Con mẹ nó là lão bà của ta. Lưu Lạc Thiên ngay lấy ra cây bữa. Không cần đi. Hứa Khai cười khổ liên tục ngăn cản ở hai người trung gian, Hà Tất Đầu. Sa mở nói rõ ở trên ngồi. Nhưng hắn nói đều là lời nói thật. Một cái vây xem muội tử hô, Lưu Lạc Thiên, Ngai, ta đến ngươi. Ân ân đoán đoán Hà Đầu. Hứa Khai nói Hiện tại thật tốt, Lưu Lạc Thiên ngai ngươi mỗi tuần đều qua đi cùng nhân gia tiểu phu thê cùng nhau ăn cơm, còn thành nhân gia nhi tử chăn uôi. Đại gia ở bên nhau nhiều hài hòa nhiều vui vẻ. Sạc mở đầu xuất hiện, nguyên bản là người ta đến nhà người tới ăn cơm, xem các ngươi hài hòa mỹ mãn gia đình ghen ghét. Hiện tại là ngươi mỗi tuần đều phải ghen ghét nhân gia gia đình mỹ mãn hạnh phúc. Phong Định Vi liên quất hỏi, người ghen ghét cái rắm Lưu Lạc Thiên ngai nói, ta không có. Sạc mở ôn nu hỏi Đưa ngươi ăn được cơm trở lại một người trong nhà, ngươi thật sự không trở về vị kia hạnh phúc tam cầu nhà. Ngươi thật sự không có ghen ghét. Ta lưu lạc thiên ngai trong suy tư. Phong định vi liên hỏi, có liền có, không có liền không có. Có thế nào? Lưu lạc thiên ngai kiên cường nói, kia vốn di thuộc về ta. Thổi đi ngươi, lão bà của ta trước kia cùng ngươi ăn cơm chính là đồng tình ngươi. Ai làm cho cả công ty đều không có người nguyện ý cùng ngươi ăn cơm. Thích. Lưu lạc thiên ngai khinh thường nói ta đưa nàng Hoa Thai hiện tại còn mang. Đó là cuối cùng một phần lễ vật, kết hôn ngày đó Lưu Lạc Thiên Nhai không có trình diện, nhờ người đưa cho tân nương lễ vật. Kê Hoa Thai không phải tổ truyền sao? Phong Định Vi Liên sửng sốt. Haha! ha, Lưu Lạc Thiên Nhai cười. Thao. Phong Định Vi Liên đại gậy gộc càn quét lại đây, Lưu Lạc Thiên Nhai đẩy hứa khai phát tới. Sa Mơ nói, Phong Định Vi Liên, ngươi hay không mang ngươi hại tử đi giám định quá giờ nữa a? Lão đại, ngươi cũng đừng lửa cháy đổ thêm dầu. Hứa khai mặt toát mồ hôi nói, bọn họ là hiện thực bằng hữu. Mỗi người trong lòng đều có một ma quỷ. Bọn họ có thể phát tắc là bởi vì bọn họ đều đã từng nghĩ tới. Hơn nữa hiện tại còn đang suy nghĩ. Sạc mở đầu bay tới hứa khai bên người xem náo nhiệt nói. Ngươi xem, ta đưa bọn họ nguyên thủy cửu hận kích phát ra tới. Đây là một loại đối nhân tính tán thành. Nội tâm không đủ cường đại người. Trước sau sẽ bị chính mình ma quỷ sở đánh bại. Ta giả thiết. Phong định vi liên thê tử tại đây vài năm sau ghét bỏ phong định vi liên, nếu nàng đưa tới cửa, lưu lạc thiên ngai sẽ không cần sao. Lưu lạc thiên ngai trong lòng ma quỷ sẽ đối chính mình nói, này vốn dĩ chính là chính mình nên được, dùng như vậy lấy cớ thuyết phục chính mình. Trong sân hai người đánh đến càng thêm kịch liệt. Hứa khai hỏi lại, ngươi trong lòng ma quỷ là cái gì? Là khoan dung là thông cảm vẫn là bác gái. Ngươi có phải hay không sợ nhân loại tràn ngập này đó làm thế giới càng tốt đẹp phẩm đức? Nguyên vẹn kích phát bọn họ trì gian cựu hận. Đem một chút cựu hận vô hạn biến đại, làm cho bọn họ sinh hoạt ở thù hận bên trong đâu. Sạc mơ cười, ta chỉ là ma quỷ, không hiểu khoan dung, thông cảm cùng bác gái. Chẳng lẽ ngươi hy vọng thế giới này đều là tốt đẹp sự vật sao? Đừng chóng váng, ngươi cùng ta là một đường người. Thiếu mê hoặc ta. Hứa khai nói, ta người này tuy rằng bị người nghi ngờ nhân phẩm, nhưng là ta cũng không cự tuyệt tốt đẹp cùng tự do. Ta cũng hy vọng đại gia nhiều điểm hy vọng Cùng người không giống nhau, ta liền kỳ quái trí năng máy tính như thế nào đem người thiết kế ra tới. Hai họa hủ phẹt cùng người sói không tính. Còn hai họa người chơi. Bọn họ không phải đệ nhất đối bị ta cảm hóa người chơi, cũng không phải là cuối cùng một đôi. Chỉ cần có người, ta liền sẽ tồn tại. Có lẽ nhìn không thấy ta. Nhưng là ta trước sau là tồn tại. Ta tồn tại ở mỗi người trong lòng. Kiên trì cùng ta ác tốt đẹp Mỹ Đức làm đấu tranh. Ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục, ta cũng vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Chứ phi nhân loại trước tiêu vong. Đây là ta cường đại chỗ. Sáng thế thần, thần chi, Long Vương cùng các ngươi người trời. Không ai có thể chân chính hủy diệt ta. Ngươi nội tâm cường đại, đương nhiên sẽ không bởi vì ta nói mấy câu sở mê hoặc, nhưng ngươi trải qua như vậy nhiều chuyện, có bao nhiêu sự cùng trong lòng ma quỷ có quan hệ đâu. Không sai, trong lòng ta có ma quỷ, nhưng cũng có thiên sứ. Thiên sứ làm sự ta tục nhân làm không tới, ma quỷ làm sự ta này tục nhân cũng làm không tới. Ta sẽ không giống như thiên sứ giống nhau thiệt lương, cũng sẽ không giống ma quỷ giống nhau tạ ác. Ta sẽ không bởi vì ngươi những lời này mà thay đổi ta đối sự vật bản thân cái nhìn Cho nên ta khuyên ngươi đừng phí lời. Hứa khai phất tay, lan kéo ngươi. ân Ngươi người như vậy ta thực chán ghét. Sạ mở cười nói, chờ ngươi ngày nào đó chán ghét chính mình thời điểm, không ngại nghĩ lại ta. Tái kiến. Tái kiến lưu lạc thiên ai? Còn có phong định vi Liên trước đừng đánh, mau đi làm giờ nở à? Dựa bao gồm vây xem người chơi đều cùng nhau đối xạ mở đầu dơ ngón tay giữa lên, giá hỏa này xác thật là hư về đến nhà. Chẳng sợ dao động phong đỉnh vi liên 0.1 phần trăm hoài nghi, vô luận Lưu Lạc Thiên nhai cùng Phong Tẩu như thế nào bảo đảm, phong định vi liên không làm giờ nờ ai trong lòng trước sau sẽ có ngật đáp. Lưu Lạc Thiên nhai treo, hứa khai lưu. Hạ Tuyến đem sự tình trải qua phát đoạn tin tức cấp phong đầu. Rồi sau đó xám xịt lai, chính mình xin lỗi bọn họ à, vì quá một cái phân đoạn nhiệm vụ. Thế nhưng tạo thành như thế thật lớn thương tổn. Sạc mở cái này vương bắt đản thật là hư thấu. Chạy nhanh, đem cuối cùng một đạo trình tự bắt lấy, làm chính mình rời xa cái này ác ôn. Sơn không chuyển thủy chuyển, Hứa Khai về tới ánh trăng lánh địa. Bên này không ai, Hứa Khai liền như vậy im mắng ngồi. Hồi lâu lúc sau, một nữ tính thân ảnh xuất hiện ở truyền tổng trận. Đúng là tương đối thiếu thượng tuyến nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn nhân viên ngoài biên chế tiểu. Đi bộ, chúng gió đâu? Tiểu ngẩng đầu xem phòng nghị sự lầu 2 Hứa Khai. Hứa khai cười hạ, trông về phía xa phong cảnh đâu. Tưởng tâm sự. Tiểu hỏi. Có tâm sự cũng sẽ không cùng ngươi này tiểu cô nương nói. Hứa khai nói, minh tưởng trạng thái. Minh tưởng cái gì? Hứa khai bất đắc gì nói, đại tỷ, minh tưởng chính là cái gì đều không nghĩ. Tài kiến. Tài kiến. Tiểu đi rồi, hứa khai còn ở tính toạn. Một giờ qua đi, sạc mở không có xuất hiện. Hai cái giờ, ba cái giờ. Đi qua 12 tiếng đồng hồ. Sạ mở như cũ không có xuất hiện. Lúc này chỉ còn dư cuối cùng một giờ. Chư chư hiệp bọn họ đã trở lại. Xem bọn họ ủ rũ bộ dáng hứa khai liền biết bọn họ không có hoàn thành thần thú khiêu chiến. Bất quá, có thể làm bốn người này ra ngựa đều không hoàn thành khiêu chiến, tâm ngựa thế nhưng hoàn thành, nhiều ít có điểm không thể tưởng tượng. Bốn người thấy đang ở chúng gió hứa khai, chào hỏi một cái hỏi, còn có bao nhiêu lâu a Cuối cùng 57 phút. Hứa khai nhìn hạ hệ thống thời gian trả lời. Diệp hăng nói, xem ra, xác mở tưởng ở cuối cùng vài phút hủy diện ngươi, đã kích ngươi lòng tự tin. Hứa khai cười nói, kia hắn liền đánh sai bàn tính, đôi thắng thua ta thực bình tĩnh. Đây là hứa khai lời nói thật, vô luận là hiện thực sinh hoạt vẫn là trò chơi kiếp sống, hứa khai đều thực bình tĩnh. Có thể nói là không màng hơn thua. Nhạc nguyện nói, chúng ta đây giúp thủ cuối cùng một giờ đi. Hứa khai hỏi, như thế nào? Nhiệm vụ thất bại. Phía trước nhiệm vụ làm xong. Làm khen thưởng nhiệm vụ thời điểm là một cái tiểu trò chơi. Chư chư hiệp nói, muốn bắt phi mã, bảo hộ vô năng lực chiến đấu thần thú 10 phút. Ta chỉ kiên trì 3 phút liền treo. Cầm một kiện 55 cấp hoàng kim trang bị. Tiểu quái quá nhiều, không có quần công căn bản soát bất quá tới. Chuyên ly nói, ta chỉ kiên trì 1 phút đồng hồ. Nàng là đơn đối đơn cực phẩm, đối phó tiểu quái là lòng có dư mà lực không đủ. Nhạc nguyện nói, 7 phần trung, cầm một viên phù thạch. Nhạc nguyệt được đến cao dai bị động quyển trục sau, bình thường công kích tốc độ mau, chuẩn, xa. Nhưng rốt cuộc vẫn là bình thường công kích, nàng khuyết thiếu quần công thủ đoạn. Diệp Hàng không nói lời nào, hứa khai xem Diệp Hàng, rồi sau đó kinh ngạc nói, bốn người chung sẽ không liền ngươi bắt được Phi Mã đi. Ta đối Phi Mã một chút hưng thú cũng không có. Diệp Hàng dẫn đường 5 giây, một con ngân bạch Phi Mã xuất hiện ở tam nữ trước mặt, tam nữ cùng nhau căm tức nhìn Diệp Hàng. Diệp Hàng có ngụy quần công hai cái, một cái là điên thứ Trung quanh 3 mét đều ở thương tổn trung, còn có một cái là tấm chắn lượn vòng, lực sắt thương tương đương không thấp. Hơn nữa này chọn thương cùng phục chế nào đó xui xẻo người chơi kỹ năng, chống đỡ 10 phút vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Hứa khai hỏi, người sẽ không đưa cho nhân ra sao? Không thể đưa, nhưng có thể sờ sờ. Diệp Hàng vung tay lên, phi mã ôn thuần đi đến nhạc nguyệt bên người, dùng đầu cọ hạ nhạc nguyệt cổ. Nhạc nguyệt đuốt ve vài cái sau bực bội, nhiệm vụ này rõ ràng chính là cấp quần công chức nghiệp giả thiết. Diệp Hàng vung tay lên, phi mã bay lên không 10 mét dự lên. Diệp Hàng nói, không có gì ở ý tứ, thật sự. Tuyệt đối không phải được tiện nghi còn khoe mẽ. Phi mã chiều hứa khai bay tới, hứa khai vươn tay trái. Đột nhiên thấy cùng chính mình, Diệp Hàng, phi mã tam điểm một tầm mắt. Diệp Hàng có điểm kinh ngạc chi sắc, nhanh chóng quyết định, chuyển tống mở ra. Cơ hồ đồng thời, khoảng cách hứa khai chỉ có 2 mét phi mã vận tốc ánh sáng lao tới ở hứa khai thân thể thượng. Không biết trong lúc kém không điểm linh vài giây. Nhưng hứa khai thế nhưng tránh nẽ qua đi. Bốn người mọi nơi tìm kiếm hứa khai, lại thấy hứa khai ở chính mình phía sau. Bốn người kinh ngạc, như vậy đều bất tử. Có ý tứ gì sao? Hứa khai bất mãn. Không thể phủ nhận là chính mình theo bản năng cứu chính mình, chính mình bản thân bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải chỉ huy phi mã diệp hàng toát ra nửa điểm kinh ngạc chi sắc, nếu không phải chính mình chim sợ cảnh cong truyền thống Nói, chim sợ cảnh cong trạng thái liên tục mười mấy giờ. Đây là hứa khai có thể sống sót lớn nhất lý do. Hứa khai nhắm chuẩn phi mã, rồi sau đó khấu động có súng. Phi mã tử vong. Nhiệm vụ bằng chứng kim quang trận lõe, tỏ vẻ đệ tam phân đoạn nhiệm vụ thông qua. Làm năm sao bốn chuyển, cần thiết làm 5 cái nhiệm vụ. Hứa khai có điểm thấp thỏm xem bằng chứng. Rốt cuộc trước hai nhiệm vụ còn không tính khó, nhưng cái thứ 3 nhiệm vụ áp lực pha đại. Nếu lại đến cùng loại nhiệm vụ, chính mình chưa chắc có thể kiên trì xuống dưới. Đệ tứ phân đoạn nhiệm vụ xác mở bảo tàng Nói nhiều năm như vậy xuống dưới, đại ác ma xả mỡ góp nhặt vô số người thống khổ linh hồn. Hắn đem thống khổ linh hồn cất chứa ở một cái vện đỏ dạ bảo dương trung, chôn ở ngầm. Này cũng chính là xả mỡ bảo tàng. Người chơi có thể lựa chọn một người giúp đỡ cùng nhau truyền tống đến xả mỡ phó bản lâu đài trung, tìm kiếm này một bảo tàng. Hơn nữa hủy diệt bảo tàng. Hứa khai niệm xong nhiệm vụ bằng chứng hỏi, ai có hứng thú đi đi dạo? Kỳ quái, xả mỡ không phải chỉ thích cừu hận linh hồn sao? Khi nào đối thống khổ linh hồn có hứng thú? Chư chư Hiệp lắc đầu, ta nhưng thật ra muốn đi, nhưng đi cũng giúp không được vội. Liệp miêu đi thôi. Ta giúp ngươi. Diệp Hàng cười, khả năng sao? Khả năng. Nhạc Nguyệt trả lời. Tốt. Diệp Hàng bất đắc dĩ đối hứa khai nói, tổ. 60 tiểu thuyết đã đổi mới vực tên là. chương 627, đôi mắt. Xạ mở lâu đài chuẩn xác xưng hô hẳn là xạ mở tiểu thành thị, này lâu đài rất lớn. Không chỉ có có chủ bảo ba tầng kết cấu, lại còn có có khổng lồ cư chú khu. Cả tòa thành thị đỏ như máu, này không phải ác ma đảo thấy ánh lửa hoặc là dung nham màu đỏ, mà là giống như huyết quang giống nhau nhan sắc. Lâu đài không có người, một người cũng không có. Ở lâu đài khắp nơi dựng đứng vô số cái pho tượng. Này đó pho tượng có rất thống khổ, có thực phân nộ. Các có các tư thái, sinh động như thật. Sẽ động đổ vật chỉ có u linh. Này u linh không phải truyền thống liệp ma màu đen, mà là huyết sắc Màu trắng hai loại. Bọn họ thân thể trong suốt, phi hành ở lâu đài khắp nơi, hành động phi thường mau lẹ. Am hiểu sử dụng tiềm điện, hỏa cầu, độc đạn, huyết đạn 4 loại cự ly xa công kích thủ đoạn. Nhưng thật ra mà nói, ở hai cái cao thủ trước mặt, thật sự không thể xưng là huy hiếp. Bất quá lũ ưu linh thực linh hoạt, hai cái người chơi đang chuẩn bị phản kích. Bọn họ bỏ chạy, toàn bộ chạy vào chủ bảo nội. Xem lâu đài khắp nơi, còn có không ít top 5 top 3 ưu linh ở bay múa. Diệp nói Này đó u linh hẳn là xưng là linh hồn, hẳn là này đó pho tượng linh hồn. Bọn họ linh hồn một bộ phận bị xả mờ bỏ vào vện đỏ dạ bảo dương, bọn họ thân thể biến thành pho tượng. Linh hồn tắc bị cầm tù ở lâu đài bên trong. Nếu không có đoán sai, chúng ta giết chết một con linh hồn, liền khả năng sẽ sống lại bọn họ đối ứng pho tượng. Ân. Hứa Khai nói, ngươi có điểm sợ Nhạc Nguyệt. Kia kêu, kêu tôn trọng. Diệp Hằng nói, hoặc là xưng hô vì lễ nhượng càng vì thích hợp. Cũng có thể dùng bao dung cái này tử. Hứa khai hỏi, vậy ngươi chú ý tới không có. Gần nhất nhạc nguyệt ở cùng chúng ta nói chuyện phiếm chung đối với ngươi giữ gìn chi ngôn ngữ bắt đầu ngẫu nhiên xuất hiện. Ấn. Chú ý, tựa hồ liền nàng chính mình cũng không có phát hiện. Diệp Hằng nói, hiện tại ta liền lo lắng một sự kiện. Ngươi giúp ta làm quyết định. Ngươi không phải đã quyết định. Không phải việc này. Diệp Hằng nói, nếu bởi vì ta mà làm cho ngươi một ít phiền thoái. Ngươi nói nhạc nguyệt có thể hay không hả ta Sẽ. Hứa Khai lập tức nói, cho nên ngàn vạn đừng làm. Diệp Hằng cười, chính là ta một hai phải làm đâu? Hứa Khai ngẫm lại, ngươi nhất định sẽ hối hận. Diệp Hằng nói, trên thế giới này có thể làm ta hối hận sự tình thật đúng là không nhiều lắm. Cái này khẳng định không bao gồm ở bên trong. Hứa Khai nói, vậy được rồi, hiện tại xử lý trước mắt vấn đề, người cho rằng cái này vẹn đỏ dạ bảo dương là chôn dưới đất vẫn là dấu ở két sắt chung? Vấn đề này Diệp Hằng nói, đi chủ bảo nhìn xem. Chủ bảo thực không có tân ý, tiến vào sau là một mảnh hoa viên nhỏ, tả hữu gieo trồng đỏ như máu thực vật. Trung gian một cái con đường đến một cái hình tròn bể phung nước. Lại đi tới mấy trăm mét chính là đại sảnh. Đại sảnh là nhà ăn, một cái trường hình cái bàn. Ở đại sảnh Hai Sơn có rất nhiều pho tượng. Pho tượng biên có một cây thiêu không xong ngọn nến. Mỗi cái ngọn nến phụ cận đều có một cái ú linh tả hữu phiêu đáng. Sau đó tả hữu có thượng nhị tầng cầu thang, nhị tầng có thể quan sát lầu một đại sảnh. Có một ít phòng. Diệp hàng đi đến một cái ngọn nến bên cạnh, thổi tắt ngọn nến. Tương đối ứng u linh lập tức trở nên táo bạo lên, phát ra mắng mắng thanh âm. Rồi sau đó nhào vào một cái thống khổ pho tượng thượng. Pho tượng chuyển hạ đầu sống lại lại đây. Là một cái thú chiến, sợ bất đồng chính là hiếm thấy thú chiến chi nhánh, dịu chiến sĩ. Dịu chiến sĩ hoàn cảnh xấu ở chỗ công kích tốc độ tương đối đau thú chậm. Lực công kích lại không bằng côn thú cao. Không mang thêm đổ máu cùng đánh vượng hiệu quả. Duy nhất ưu thế chính là soát đàn quái thời điểm, bình thường công kích có nhất định cơ suất đồng thời công kích trước mặt 100 độ ba cái địch nhân. Thu chiến trung đao, côn đều có bị động kỹ năng thêm thành, dịu chiến là không có. Nhưng là cái này dịu chiến so tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Công kích mau, tốc độ mau. Này hai điểm là cường lực tay đấm chuẩn bị điều kiện, hắn đều cụ bị. Bất quá, chỉ là mang cho hai cái cao thủ một chút kinh ngạc, ước chừng 20 giây, hắn liền đã chết. Tử vong sau hắn tại chỗ biến thành pho tượng, mà một cái u linh bay ra bên ngoài cơ thể, rên rỉ vài tiếng sau. Phiêu ra đại môn. Không kinh nghiệm, không nhắc nhở, cái gì đều không có. Diệp Hàng cùng hứa khai là không hiểu ra sao. Hai người một tả một hữu tìm tòi trù bảo, không có bất luận cái gì phát hiện. Hai người lại về tới đại sảnh đánh giá khởi đại sảnh pho tượng. Hai người đều cho rằng này pho tượng là phá giải câu đấu mấu chốt nơi. Diệp Hàng đột nhiên nói, mới vừa chúng ta giết một cái pho tượng. Linh hồn của hắn chạy ra đại sảnh Thử xem Hứa khai minh bạch diệp hàng ý tứ Hứa khai thổi tắt một cây ngọn nến Lại một cái pho tượng sống lại đây Tiêu diệt pho tượng Kêu U Linh chạy ra đại môn Hai người truy kích đi ra ngoài U Linh tốc độ thực mau Nhưng hai cái người chơi cũng không chậm Một truy một chạy tới ngoại bảo một mảnh huyết sắc nơi Nơi đây huyết sắc so chi lâu đài huyết sắc tới nói Hắn là sống Sẽ lưu động Trong không khí màu đỏ dao động thực rõ ràng Đưa người chơi về phía trước chạy mang theo phong thời điểm, bên người huyết sắc liền sẽ tùy theo phiêu đảng. dắt Diệp Hằng cùng hứa khai nghỉ chân ở một cái động lớn trước. Cái này đại động một cái thạch thang xuống phía dưới, đại động huyết sắc một mảnh, càng tới gần chỗ sâu trong huyết sắc liền càng dày đặc liệt. Đại trong động còn có vô số ưu linh ở trên dưới bay múa. Diệp Hằng nói, nhiều ít chỉ. Không biết. Nay ưu linh quần thể quá khổng lồ, một khi lũ ưu linh khởi xướng tiến công. Một người một đạo thiểm điện là có thể đem hai người dây chết đương trường. Ngượng ngùng, hỏi ngươi toán học vấn đề. Diệp Hàng xin lỗi nói. Không có quan hệ. Hứa khai một đầu hát tuyến. Hứa khai cầm lấy một khối huyết sắc đại thạch đầu ném tới trong động, trong động u linh tả hưu né tránh, cục đá rơi thẳng mà xuống, thứ mau cùng trong động huyết sắc hòa hợp nhất thể, rồi sau đó đã không có, liền thanh âm đều không có. Hứa khai ném ra một đạo hủy diện tinh vân, hủy diện tinh vân chút xuống mà xuống đã kích trong phạm vi u linh sôi nổi hóa thành bạch quang. Nhưng là 50 mễ công kích khoảng cách đối cái này thâm động tới nói, như mối bỏ biển. Diệp Hàng cười hỏi, còn có cái gì chiêu? Hứa Khai nói, có là có, bất quá sợ ngươi không phối hợp. Hoàn toàn phối hợp ngươi. Một con chiến mã bị dây thường bộ trụ, chậm rãi chiều thâm trong động mặt phóng. Thức mau chiến mã nhìn không thấy, tiếp theo dây thường một nhẹ, chiến mã biến mất. Hứa Khai quay đầu, không có hảo ý nhìn về phía Diệp Hàng. Diệp Hàng cười khổ hỏi, Ngươi không phải đâu. Đúng vậy. Hứa khai nói, yên tâm, dây thừng một đầu xuyên ở trên ngựa, chỉ cần ngươi sau mệnh lệnh, mã là có thể đem ngươi cấp tốc kéo tới. Kẻ lừa đảo, mã cùng chủ nhân vượt qua nhất định khoảng cách liền cùng cấp vứt bỏ. Diệp hàng chiều chính mình trên người hệ dây thừng, dù sao ta liền đáp ứng nhạc nguyệt bồi ngươi một lần, đã chết còn có thể tiết kiệm điểm thời gian. Phó bản tử vong lại không chịu trừng phạt. Thuận tiện hỏi một câu, ngươi thật sự muốn hy sinh ta sao? Không cần lại suy xét suy xét ra rất có giá trị. Không cần. Hứa Khai đem dây thừng mặt khắc một mặt hệ ở đại thạch đầu thượng. Diệp Hàng tỏ vẻ không tín nhiệm. Kéo hạ dây thừng, cảm giác còn tính rắn chắc. Hứa Khai kéo dây thử, Diệp Hàng mặt chiều hạ tiến vào huyết động. Thật mau, Diệp Hàng thân ảnh đã nhìn không thấy, chỉ có thể thấy huyết hồng một mảnh. Phóng tới chiến mã biến mất vị trí, Hứa Khai hỏi: "Thế nào? Chẳng ra gì?" Diệp Hàng tầm nhìn còn tính không tồi, xung quanh ngũ linh cũng không có công kích. Tiếp tục lại phóng dây thử. Dây thường phóng xong, Diệp Hàng vẫn là không có phát hiện. Hứa Khai nói, "Từ từ." Lấy ra một cái tân dây thường thắt, tiếp tục đem Diệp Hàng chiều hạ phóng. Diệp Hàng đối Hứa Khai cái này hành động tỏ vẻ manh liệt bất mãn cùng kháng nghị. Nhưng người ở dây thường thượng còn có thể thế nào đâu? Diệp Hàng trước mặt như cũ cùng nhập huyết động là giống nhau, huyết sắc không khí giống như cuộn sóng giống nhau hướng ra ngoài chậm rãi quy tán. Đột nhiên, động chỗ sâu trong lưỡng đạo lục quang sáng lên. Diệp Hàng hồn phi phách tán. Này thế nhưng là một đôi đôi mắt, trong đó còn có tróng mắt, màu xanh lục đồng tử. Diệp Hàng quát, kéo, tốc độ. Hứa khai không dám chậm trễ, vội vàng đem Diệp Hàng chiều thượng kéo. Diệp Hàng xem kia đôi mắt càng lúc càng lớn, hiển nhiên đối phương đã hướng chính mình bước tới. Diệp Hàng kêu lên, mau, mau, mau. Hứa khai biên liều mạng kéo dây thường biên hỏi, thứ gì? Đôi mắt, thực tượng một đôi lang đôi mắt. Tới gần ta, Diệp Hàng chỉ có thể thấy, hơn nữa thấy rõ ràng này đôi mắt. Thật sự là đo lường tính toán không ra cùng chính mình có bao nhiêu khoảng cách. Có lẽ nhân ra đã liền ở chính mình trước mặt, có lẽ nhân ra còn thâm trong động Nhưng là có một chút không thể phủ nhận. Dựa theo đôi mắt thể tích biến hóa tới xem, đối phương tiếp cận chính mình tốc độ muốn cao hơn chính mình bay lên tốc độ. Diệp hàng vội la lên, giữ chặt dây thường khởi tường đá. Được chưa A? Hứa khai trong lòng thấp hỏng, nhưng là diệp hàng này yêu cầu hứa khai là không thể cự tuyệt. Đầu tiên là bởi vì là diệp hàng chính mình mệnh. Tiếp theo là bởi vì Diệp Hàng không đến vạn bất đắc gì thời điểm, sẽ không như thế mạo hiểm. Vì thế hứa khai tay trái bó chết dây thừng. Rồi sau đó nổi lên một đạo tường đá. Cơ hội là nháy mắt dây thừng bị kéo cao tám mế. Hứa khai nhảy xuống tường đá, lại kéo tới tám mế. Hứa khai tái khởi tường đá. A Nga, Diệp Hàng rất tám mế trở về. Hứa khai vội nhảy xuống tường đá, đem Diệp Hàng lại kéo lên tám mế. Hứa khai một tay chảo dây thừng chạy lên. Ở huyết động tứ phía có một ít cục đá cùng cây cối, hứa khai nhanh chóng kéo dây thừng xoay quanh. Diệp Hăng nói, không đủ mau. Ta cảm giác phi thường nguy hiểm, dùng truyền tống. hoa có phải hay không thật sự? Hứa khai cả kinh, nay dùng tường đá còn có nhất định vật lý học đạo lý. Nhưng là này truyền tống. Diệp Hăng nói, đem dây thừng một đầu bó ở so với ta trọng trọng vật thượng, sau đó thông qua một cái điểm tựa đem trọng vật đẩy đến huyết động chung. Có thể hay không tạm chết ngươi Quản không được như vậy nhiều. Kia đôi mắt đã có một phần tư cái huyết động lớn nhỏ. Hung ác mà lại bình tĩnh xem này Diệp Hàng, Diệp Hàng bị xem đến trong lòng phát mau. Hứa khai xem tả hữu đại thạch đầu chính mình đấy bất động, cây cối quá dài, xử lý không tốt. Ai? Phong định vi liên ở thì tốt rồi, 2 m rất cao cường tráng thể trạng trực tiếp trói chiều tiếp theo ném, cái gì đều thể sống. Diệp Hàng nói, có biến hóa. Cái gì biến hóa? Sở hưu hưu linh tựa hồ đều nhào hướng kia đôi mắt. Cảm giác ra bọn họ tiếng kêu thực phẫn nộ. Diệp hàng nói, đồng thời cũng nói cho ta, kia đôi mắt khoảng cách ta rất gần. Mau nghĩ cách. Không có cách nào. Hứa khai nói, ta cử không dậy nổi cùng người thể trọng giống nhau đồ vật. Vậy mau kéo. Diệp hàng ném ra một con chiến mã. Chiến mã rơi xuống. Lần này còn không có cùng huyết sắc hoàn toàn hòa hợp nhất thể, đột nhiên liền biến mất ở huyết sắc chung. Tựa hồ có cái đồ vật hợp lại, ngựa liền biến mất. Diệp hàng cấp tốc tính toán. Kia đổ vật khoảng cách chính mình có 100m, chính mình khoảng cách cửa động có 50m. Diệp Hàng nói, "Tốc độ, huyết phương pháp lực làm lệnh tường đá, mau kéo." Lúc này Hứa Khai có kinh nghiệm, trước khởi tường đá, lại hạ tường đá. 16m có. Hứa Khai hiện tại liền lo lắng, chính mình đã chạy 2 vòng, vạn nhất dây thường bị bó chết tạm trụ, Diệp Hàng thập tử vô sinh. Diệp Hàng là may mắn. Hứa Khai rốt cục là kéo Diệp Hàng lôi ra cửa động. Diệp Hàng mặt cùng thân thể cùng động bích nhiều có tiếp xúc nhưng là sinh mệnh như cũ kiên quyết. Diệp Hàng xuất động lăn đến một bên, một mảnh lũ linh tận trời mà đi. Đi theo bọn họ chính là một đạo nùng liệt huyết quang. kia đôi mắt liền ở huyết quang phía trên. Hình dáng cũng biểu hiện ra tới, đó là một cái lưu động huyết sắc hậu hiện đại đầu. Đầu miệng rộng một trường, đem mấy chục chỉ u linh toàn bộ cắn ướt. Chưa xong con tiếp. chương 628, huyết ma. Hứa khai sát đem mùa hôi lạnh, này đầu thế nhưng cùng huyết động đại không sai biệt lắm M đầu hiện tại ở 30 m cao vị trí, thân thể hắn là một đạo lưu động nùng liệt huyết sắc. Giống như một con rồng dài thâm nhập huyết động, sâu không thấy đáy. Đầu xa ách thanh âm nói, là ai quay giày ta huyết ma giấc ngủ. Diệp hàng biên để phòng lui về phía sau biên nói, huyết ma là xà mở còn ra Nó vốn là xà mở bằng Hữu cũng là một cái ác ma, thực lực ở xà mở phía trên. Xà mở thích cửu hận linh hồn, hắn thích thống khổ linh hồn. sau lại bị xà mở ám toán bị lạc tâm trí? Trở thành xã mở trung thành nhất quản gia. Thế xã mở trông coi lâu đài. Nga. Hứa khai hiện tại mới hiểu được vì cái gì lâu đài nội có hai loại biểu tình pho tượng. Không trả lời, liền đem linh hồn cho ta đi. Huyết ma một ngụm nuốt hướng Diệp Hàng. Diệp Hàng khởi động phân thân, Huyết ma cắn nuốt một cái ảo ảnh. Diệp Hàng cất bước liền chạy. Diệp Hàng hỏi, như thế nào chạy ra này đáng chết phó bản. Ai biết. Hứa khai thay đi bộ pháp trượng, cường địch ở bên. Liên Tính là đem ti tan làm ra tới cũng bất quá phân. Ba viên năng lượng bắn bay ra, một viên xúc, hai viên hủy diệt tinh vân. Huyết Ma ha ha cởi, một ngụm đem ba viên năng lượng đạn cắn nuốt. Không phải đâu. Hứa Khai ra U Linh Kiếm, lại bị nuốt. Không chỉ có nuốt, đầu còn nhào hướng Hứa Khai. Hứa Khai lập tức chuyển tống triệt thoát phía sau đối địch hàng nói, "Ta hấp dẫn hắn, ngươi đi xuống lấy đồ vật. Ta dựa, thì ngươi tôn trọng phía đối tác sinh mệnh được chưa?" Chính mình thật sự muốn kéo người này nhập bọn sao? Thật vậy chăng? Tốc độ, ta kéo không được thật lâu. Hứa khai là pháp sư, sức chịu đựng hữu hạn Hào đi. Diệp hàng xem hứa khai cũng ở là nguy hiểm sống, tâm lý cân bằng. Khẽ sở đi bộ đến cửa động từ thạch thang một đường chiều hạ. Diệp hàng chạm đến hạ huyết ma thân thể, phát hiện là hư vô không tồn tại. Cái này làm cho Diệp hàng cả kinh vui vẻ. Thì chính là, chính mình đi bộ đi xuống huyết ma sẽ không phát hiện. Kinh chính là, huyết ma đầu có khả năng là vô hạ trường có thể bao trùm toàn bộ lâu đài. Còn Truy, Hứa Khai ra một thân mồ hôi lạnh, chính mình song truyền tống trốn chạy. 60 mễ khoảng cách đối phương thế nhưng đổi theo lại đây. Nhất không thể tưởng tượng chính là, nay đầu có thể mặc quá cây cối, cũng đã cùng chính mình tưởng đá. Hứa Khai đương nhiên chạy bất quá huyết ma, nhưng là huyết ma tựa hồ đối cắn nuốt kỹ năng so cắn nuốt Hứa Khai càng có hứng thú. Hứa Khai tử vong tinh vân, ưu linh kiếm, thậm chí là hỏa tiễn đều bị huyết ma cắn nuốt. Hứa Khai ném ra hủy diệt chi thư người bị buộc nóng này sẽ ngậy tường. Đệ nhất buồn hủy diệt chi thư phát ra sinh mệnh ánh sáng, huyết ma bị đỉnh trệ mấy giây, nhưng thực mau một ngụm đem sinh mệnh ánh sáng toàn hút đến bụng chung. Đệ nhị buồn hủy diệt chi thư ra vong linh vu sư tử vong ngân sóng. Không nghĩ tới chiêu này làm huyết ma hết sức kiêng kỵ. Lập tức hồi cơ người thể, tránh cho tử vong ngân sóng công kích phạm vi. Ác ma không sợ thánh pháp thuật, lại phát tử vong pháp thuật. Ngẫm lại cũng là, ác ma cùng thiên sứ là tử địch, nếu như vậy sợ thánh pháp thuật còn đánh cái p trực tiếp cử cờ hàng đầu hàng hảo. Kia vì cái gì sợ tử linh pháp thuật đâu? Tử linh pháp thuật đại biểu chính là tử vong, đối linh hồn loại sinh vật có kỳ hiệu. Hẳn là như vậy. Đương nhiên, này đó là hứa khai đoán mò, nhưng có thể khẳng định là huyết ma kiêng kỵ tử linh pháp thuật. Nhưng hứa khai là một người chính trực vặn vẹo pháp sư, làm sao đứng đắn vong linh pháp thuật? Hứa khai chạy tới nội bảo chung. đầu truy kích mà đến. Mắt thấy liền phải cắn nuốt hứa khai, hứa khai ném ra thời không chạy trở về. Hưu một tiếng, huyết ma về tới sắp xuất huyết động trạng thái. Huyết ma thực ma tính hóa sửng sốt một giây, rồi sau đó lại nhào hướng nội bảo. Huyết ma vừa xuất hiện ở bên trong bảo đại sảnh, nguyên bản bay múa u linh toàn bộ khắp nơi chạy trốn. Huyết ma đầu tiến vào đại sảnh. Tả hưu tìm kiếm hứa khai bóng dáng. Hứa khai ở đâu đâu? Hứa khai biến thân vì một tòa pho tượng. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, đây là không có cách nào sự. Hắn chân thành hy vọng huyết ma kia đôi mắt là duy nhất có thể phát hiện mục tiêu công cụ. Trên thực tế, huyết ma cả khuôn mặt đều là lưu động, chỉ có một đôi đôi mắt phi thường bắt mắt. Huyết ma chậm rãi vói vào đầu, ngó trái ngó phải chậm rãi đi tới. Đầu trải qua, khoảng cách Hứa Khai chỉ có gần 10m. Hứa Khai bảo trì vẽ mặt thống khổ. Đôi tay căng ra nửa quỳ trên mặt đất nhìn lên trần nhà. Huyết ma thế nhưng thật sự không có phát hiện, huyết ma thuận cầu thang thượng đến lầu 2. Huyết sắc thổi Khai một đám phòng môn. Hắn đem đầu vói vào đi từng bước từng bước phòng xem xét. Xem xét xong sau, huyết ma kia đôi mắt biểu hiện thực mê vóng. Châm rãi rụt trở về dừng lại ở trong đại sảnh, phàm nhân, ngươi ở đâu đâu? Ngươi trốn không thoát đâu. Hứa khai mới không để ý tới hắn, kênh đội ngũ hỏi, thế nào? Diệp hăng nói, còn ở bỏ thang lầu. Đúng rồi quên nói cho ngươi. Liệp ma kỳ sự thượng ghi lại, huyết ma chỉ có một đôi đôi mắt có thể dùng. Hắn thu linh hồn biện pháp là chăm chú nhìn thống khổ sinh vật Sinh vật sẽ đã chịu mê hoặc mà lựa chọn tự sát. Biện pháp tốt nhất là tìm một chỗ giấu đi. Hứa khai khinh bỉ, ngươi không còn sớm. Diệp hàng phản khinh bỉ, vạn nhất ngươi quá nhanh tăng hảo, hắn về nhà không phải vừa vẫn gặp được bạch bạch nộn nộn ta sao. Cũng là Nga. Hứa khai thấy huyết ma rút khỏi đại sảnh, trong lòng có chút sốt ruột. Lấy ra pháp trưởng ném ra một viên năng lượng đạn. Huyết ma lập tức cảnh giác, một ngụm cắn nuốt năng lượng đạn lại chui vào đại sả Hứa Khai luôn cuống tay chân tay cầm pháp trượng bảo trì thống khổ biểu tình, nhìn lên trần nhà. Huyết ma đầu dừng lại ở Hứa Khai trước mặt 10 mét vị trí, thâm tình ngó nhìn Hứa Khai. Đột nhiên huyết ma một ngụm nào tới, Hứa Khai lập tức mở ra đạo thứ hai thời không chạy trở về, huyết ma về tới huyết động cầu. Huyết ma lần này không có do dự, cấp tốc chiều đại sảnh toàn tới. Hứa Khai đã không thấy bóng dáng. Huyết ma ngó trái ngó phải, rồi sau đó trình tự hóa lên lầu, đem một đám phòng thổi khai tìm kiếm. Như cũ không có tung tích. Nay qua lại liền 10 tới giây thời gian, hứa khai đi đâu đâu. Hứa khai thời không chạy trở về sau, lập tức chạy thượng lầu 2, tiến vào một phòng, sau đó từ phòng cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Nếu từ cửa chính rời đi nội bảo, mười có muốn cùng đuổi theo tới huyết ma đâm vừa vặn. Huyết ma xác định trong phòng không người sau, ra đại sảnh, rối cao đầu, bắt đầu toàn thành bảo tìm kiếm hứa khai tung tích. Hắn rất tinh tế, mỗi cái xóa xỉnh góc đều sẽ chui vào đi gặp. Phát hiện vẹn đỏ dạ bảo dương. Diệp Hàng âm thanh của tự nhiên chuyển đến. Ở bên ngoài trên đường cái thay đổi quần áo hứa khai trang pho tượng hứa khai đại hỷ, mở ra. Có quái vật phong thủ, là cái SS Diệp Hàng hỏi, có điểm khó giải quyết, yêu cầu điểm thời gian. Nhưng ta càng muốn biết, này chỉ SS có hay không khả năng triệu hồi huyết ma. Hứa khai nói, ta tận khả năng giữ chặt. Vậy được rồi. Diệp Hàng xem chính mình đối thủ, nếu không có nhận sai. Này xui xẻo SS chính là bị hai người ném xuống tới chiến mã. Chẳng qua hiện tại nhưng không giống người thường. Toàn thân huyết quang bắn ra bốn phía, tên cũng từ cổ xưa chiến mã biến thành giận uy. Điều tra quyển chủ. Đây là một con 55 cấp SS còn có tóm tắt, bởi vì bị chủ nhân vứt bỏ mà thống khổ lưu lạc, cuối cùng trở thành huyết ma tọa kỵ. Diệp hàng xem giới thiệu hổ thẹn vạn phần. Trong hiện thực là tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự, nhưng này không phải trò chơi sao. Diệp hàng tiêu phí 10 giây kiểm điểm chính mình khuyết điểm. Bất quá, ngươi có lưu là sao? Này không phải chỉ chấp mắt ngươi liền tiến dài thành ma mã sao? Đương nhiên, cũng có khả năng là chính mình nhận sai. Rốt cuộc này. Huyết quang bắn ra bốn phía thật sự thấy không rõ lắm. Mà ở đường phố mặt khác một bên, bởi vì hứa khai liên tục khiêu khích, Titan rốt cuộc phát hỏa. Vì thế hứa khai biến thân Titan. Huyết ma một ngụm cắn nuốt Titan, nhưng chỉ nuốt nửa người trên, mà Titan một hơi triệu hoán tới trăm đạo thiểm điện, đem huyết ma thân thể tạc huyết hoa vang khắp nơi. Rồi sau đó hai bên tiến hành rồi phi thường không có dinh dưỡng phi thường nhàm chán mới có thể làm chiến đấu. Huyết ma thân thể là hư hình, vô luận đã chịu cái gì thương tổn, hắn đều có thể từ huyết động chung liên tục rút ra năng lượng. Mà Titan có được cường đại sinh mệnh khôi phục năng lực cùng cường đại lực công kích. Hắn nhất chiêu là có thể đem huyết ma thân thể đánh đến bắn ra bốn phía. Trường hợp thượng Titan là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tà nhất kiếm hữu nhất kiếm, đem huyết ma liên tục đánh tan. Huyết ma chỉ có thể biên lui về phía sau biên bổ sung năng lượng. Hắn cắn nuốt thủ đoạn ở Titan trước mặt không dùng được, hoàn toàn ở vào bị đánh hoàn cảnh. Titan tựa hồ đối như vậy chiến đấu thực không kiên nhẫn, hét lớn một tiếng, lâu đài chấn động. Titan đôi tay cầm kiếm ở trước ngực, một đạo màu đen truyền tống môn xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Này nói truyền tống môn không ngừng xoay tròn, cường đại hấp lực làm Huyết ma vô pháp lui về phía sau. Nhưng truyền tống môn cũng vô pháp hút đi Huyết ma. Giang một hồi, Titan cái chán tiêu chí biến thành màu đen, toàn thân hắc khí lựa lờ. Hứa khai này chỉ quyển dưỡng Titan vốn dĩ chính là hắc ám Titan, này sẽ là hắn nguyên hình. Hắc ám Titan không cụ bị thần gia phòng ngự, nhưng là lại có được vô cùng cường đại sức chiến đấu. Cùng với hắc ám Titan hắc khí càng ngày càng rộng lớn, huyết ma chậm dãi chiều chuyển tống môn di động. Nhưng này như cũ chu lên mưu toàn giấy rùa. Xem hắc ám Titan toàn thân hắc khí đã giống như biển rộng cuộn sóng phạt phồng, hắc khí bao trùm chuyển tống môn chuyển tống môn càng thêm nhanh chóng xoay trọn. Hai bên đều rất có điểm cuồng loạn hương vị. 30m đến 10m dùng 3 phút, nhưng 10m đến linh mệ chỉ dùng 30 giây. Huyết ma bị hít vào truyền tống môn. truyền tống môn không ngừng chuyển động, dẫn bằng si phông huyết ma thân thể. Huyết ma thân thể liên tục từ huyết động chung rút ra ra tới. Titan hút 1 phút đồng hồ, có thể là pháp lực không kế, hoặc là không kiên nhẫn không giúp Vì thế vừa thu lại kiếm, huyết ma thân thể cắt thành hai đoạn, chuyển tống môn biến mất. Mà mặt khác một đầu huyết ma lập tức biến thành một cái đầu, trên đầu còn có một đôi tiêu chí tính đôi mắt. Sợ hãi nhìn mắt Titan sau, xoay người liền lưu. Hứa khai vội la lên, đánh rắn dập đầu A. Nhưng là hắn cũng liền trong lòng kêu kêu, Titan còn có 3 phút biến thân, hắn thực nhàm chán ở lâu đài nơi nơi đi lại. Nhìn thấy pho tượng liền một chân dâm phái. u Linh đối này phát động công kích liền nhất kiếm quét ngang tiêu diệt. Diệp Hàng báo cáo, bắt được Bảo Dương, khai không khai. Hứa khai cấp. Ngươi mội huyết ma đi trở về ngươi có biết hay không? Chuột. Diệp Hằng hỏi, ngươi là quải tuyến vẫn là biến thân. Bà ngoại, huyết ma trở về, ta khai. Diệp hàng một phen vạch trần cái dương. Vô số ưu linh từ cái dương nội bay ra tới, bọn họ cùng nhau nhào hướng trở về huyết ma. Huyết ma cắn nuốt bộ phận, nhưng mặt khác một bộ phận u linh như cũ hong dũng mà đi. Bọn họ quần quần không ngừng từ cái dương nội bay ra, lại quần quần không ngừng bị cắn nuốt. Như vậy tình huống rằng có một hồi lâu. Huyết ma huyết sắc biến phai nhạt một ít. Lũ U Linh như cũ tự sát tính lao ra cái dương nhào hướng huyết ma. Ước chừng một phút đồng hồ sau, huyết ma nhan sắc biến thành vô sắc, biến mất ở huyết động bên trong. Ma huyết động huyết sắc toàn bộ biến mất, biến thành nguyên bản nhan sắc. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành. Chưa xong còn tiếp. Chương 629, thủ bảo. Theo sau diệp hàng bị truyền tống ra phó bản. Bọn họ tiến phó bản địa phương là ánh trăng nơi dừng chân. Ba vị nữ sinh còn ở Nhưng các nàng không nghĩ tới ra phó bản trừ bỏ diệp hàng còn có một con Titan Không phải đâu. Chư Chư Hiệp khoảng cách gần nhất, nàng đang ở ngầng đầu xem ti tan đầu, lại không tưởng bị ti tan một tay trộn vào trong lòng bàn tay. Rồi sau đó Chư Chư Hiệp liền thấy chính mình sinh mệnh điều bay nhanh rơi xuống. Hai giây thời gian, Chư Chư Hiệp bị tạo thành bạch quang. Chạy A. Nhạc Nguyệt trước phản ứng lại đây la lên một tiếng. Hát ám ti nhất cử kiếm, chăm nói màu đen tiệm điện thổi quét mà đến, ba cái người chơi đều bị tê mỏi. Titan nhất kiếm chặt bỏ, nháy mắt hạ gục chuyên ly. Diệp Hàng cùng Nhạc Nguyệt khôi phục tự do, lập tức chạy trốn. Nơi rừng chân tiếng cảnh báo đại tác phẩm, một đội đội binh lính từ bốn phương tám hướng khẩn cấp chạy băng băng mà đến. Hắc Ám Titan đôi tay dơ kiếm nhằm phía Nguyên Soái, nhưng cái này lộ tuyến lựa chọn có chút vấn đề, bởi vì hắn cùng Nguyên Soái chi gian cách một tòa phòng nghị sự. Nhạc Nguyệt liền thấy Hắc Ám Titan thân thể đụng phải phòng nghị sự, đem phòng nghị sự đâm thành bãi đậu, rồi sau đó rung lên thân lại đâm hướng qua phòng nghị sự. Nhạc Nguyệt pha lê tâm đi theo phòng nghị sự cùng nhau nát. Chẳng lẽ ánh trăng nơi rừng chân muốn biến thành đại địa hiệp hội? Bảo hậu nguyên Soái 20 danh sĩ binh vẫn là có điểm kiên quyết, bọn họ chỉ đã chết một nửa liền vây quanh Titan. Cung tiễn thủ, pháp sư áp trận vây quanh Titan. 10 chiếc xe nỏ bị đẩy ra tới. Mà đúng lúc này, Titan tiếp nhận rồi một đạo thiểm điện, nháy mắt biến trở về hứa khai. Biến đổi hồi hứa khai, cảnh báo lập tức giải trừ. Quân đội giải tán Nhạc Nguyệt phi thường hung ác đi đến hứa khai trước mặt, hứa khai rất có điểm trong lòng run sợ. nay không phải khó đối phó nhất, khó đối phó nhất ti tan đem chư trừ hiệp cấp bóc chết. Tuy rằng là ti tan làm, nhưng này hát qua hứa khai biết là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Nhạc Nguyệt ở hứa khai trước mặt nhấc tay láo lâu cũng không biết nói cái gì. Nàng quay đầu chung quanh. Chẳng qua một phút đồng hồ thời gian, chính mình Mỹ lệ nơi rừng chân liền biến thành phế tích. Phong nghị sự không có, hoa viên 80% bị giấm bình. Một đội buôn bán bị nổ sát. Đã chết 3 cái tướng quân, 17 cái cao đẳng binh lính. May mắn thực mau kết thúc, nếu không hậu quả bất kham tưởng tượng. Nhạc Nguyệt cắn răng hỏi, nhiệm vụ qua. Hứa khai trả lời, qua, cảm ơn đội trưởng quan tâm. Nhạc Nguyệt hỏi, ta không phải nói không được đùa nghịch phá thư cùng phá một trường sao. Hứa khai trả lời, cũng không dám nữa. Thấy hứa khai nhận tội thái độ tốt đẹp, Nhạc Nguyệt hết giận hơn phân nửa hỏi, còn có một phân đoạn là cái gì nhiệm vụ Sạc kích Hứa khai xấu hổ. Nhạc Nguyệt kinh hãi, đột kích ta nơi dừng chân. Không phải. Cùng tam chuyển giống nhau, khen thường quan. Phó bản mang một người, thấp nhất bảo vệ cho tám phần chung. Nhạc Nguyệt tiên tâm. Rồi sau đó tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị mời ai cùng đi thủ quan. Này phó bản là một cái thủ bảo phó bản. Ta đạt được vẽn đỏ dạ bảo dương, chạy trốn tới phổ làm mẹ mê, mê cùng chung. Sạ mờ dẫn dắt đại quân truy kích tới vây quanh mê cung. Hứa khai nói, ta còn là tưởng thỉnh diệp hàng đi Không đi. Diệp Hằng nói, nếu yêu cầu, ngươi sẽ không để ý lại đem ta ném một lần huyết động. Nhân ra phó bản có thể quá là được. Ngươi có chết hay không lại không có quan hệ. Nhạc Nguyệt nói, đi. Tốt. Diệp Hằng sau khi trả lời nói, ta cho rằng vẫn là phải đợi chư chư hiệp cùng chuyên ly sống lại sau. Ngay bọn họ chuyên nghiệp ý kiến lại nói. Hải nạp bách xuyên, nói không chừng có cái gì có thể chỉ điểm chúng ta càng tốt hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi chính là lo lắng chư chư hiệp bởi vì thời gian hòa tan cựu hận. Muốn nhìn ta chê cười không phải. Hứa khai nói, không cần, thời gian chính là sinh mệnh. Rồi sau đó điểm đánh bằng chứng xác định. Diệp hàng thu được hệ thống nhắc nhở, nhìn mắt Nhạc Nguyệt, bất đắc gì cùng hứa khai tiến vào phó bản. Nhạc Nguyệt thấy hai người biến mất kinh hãi, không tốt, vạn nhất lại biến thân ra tới làm sao bây giờ. Nhạc Nguyệt hối hận A hẳn là làm cho bọn họ đi giã ngoại lại tiến phó bản. Ba vị nữ sĩ bất quá muốn biết hứa khai bốn chuyển tin tức tốt cho nên làm hứa khai ở nơi rừng chân tiến phó bản Nhạc Nguyệt hối hận ruột đều thanh. Cái gì? Hứa khai bảo đảm không cần đi bộ pháp trượng. Ai tin ai nhân ra chỉ là nói cũng không dám nữa, cũng không có nói không bao giờ dùng. Quả nhiên. Tiến phó bản hứa khai liền lấy ra đi bộ pháp trượng. Diệp Hàng nhìn thoáng qua thực bình tĩnh nói, tốt nhất người đệ nhất dây liền biến thân sau đó giết chết ta. Kia không phải lãng phí tài nguyên. Hứa khai xem bốn phía, đây là một cái 15 mét vông hình vông phòng nhỏ. Tứ phía không biết là dùng cái gì tài liệu làm mặt tường. Chân nhà độ cao vì 10 m Ở mỗi mặt trên tường đều có một đạm môn. Hứa khai đợi cửa, môn là xoay trọn. Hướng ngoài cửa vừa thấy, là cùng chính mình thân ở phòng giống nhau phòng nhỏ. Hứa khai nói, tình hình không ổn A Hắn sở trường nhất chạy trốn là xong truyền tống. Nhưng liền điểm này không gian, đơn truyền đưa cũng ngại nhiều. Như vậy địa hình. Rất lớn ngăn chặn hứa khai kỹ năng phát huy. Ta nhưng thật ra thực thưởng thức. Diệp hàng kỹ năng đối đơn càng có hiệu. Phòng nhỏ nội dung nạp không bao nhiêu quái vật Diệp Hàng nói Ta xem trước muốn tìm được cái đáy mới có thể tiến hành càng tốt phòng thủ Nếu không có đoán sai này Mê Cung chỉnh thể là một cái hình vông Chỉ cần tìm được 4 cái góc Vậy chỉ cần bảo vệ cho lưỡng đạo môn Hệ thống phụ đề xuất hiện Đến ngược 30 giây Diệp Hàng tự tin chậm dãi nói Theo ta đi Đã đến giờ Diệp Hàng cùng hứa khai lập tức xuất phát Diệp Hàng mang theo hứa khai vẫn luôn đi thẳng tắp Hứa khai trong lòng kinh bị Loại này bổn biện pháp cần thiết toát ra như vậy tự tin biểu tình sao. Nhưng là làm hai người không nghĩ tới chính là. Ước chừng xuyên qua 10 cái phòng sau, phòng biến thành hình tròn môn biến thành năm đạo. Lại đi tới mấy cái phòng bắt đầu lộn sột. Bên này có bốn đạo môn, còn có năm đạo lục đạo thậm chí 7 đạo môn. Hứa khai nói, ta cảm thấy chúng ta sinh ra điểm tương đối có lợi phòng thủ. Diệp hàng hãn một cái nói, ta cũng là như vậy tưởng. Vì thế quay về lối cũ, đi rồi mấy cái phòng Diệp hàng tiếc nuối nói ngựa ngủng, ta lạc đường. Hứa khai còn không có tới kịp khinh bỉ, này phòng ba đạo môn cùng nhau mở ra. Ba cái ác ma chiến sĩ xuất hiện. Hứa khai ném xong bấy dập nói, chệt. Bước chân phóng nhẹ, bọn họ có thể nghe thấy thanh âm. Diệp hàng trọn thương đem một con ác ma chiến sĩ ném tới một bên, đoạt môn mà đi. Xuyên qua ba cái phòng, truy kích ác ma chiến sĩ tựa hồ không có theo kịp. Nhưng là bọn họ lại đụng vào ma đồng phòng. Ma đồng, ác ma sinh vật, trợ thủ đắc lực hòa cầu Ném song hỏa cầu vật lộn năng lực cũng có thể cường đại. Hai người lập tức ra tay, hai bên chiến đấu 20 giây. Diệp Hàng vừa nghe thanh âm nói, chật, phải bị vây quanh. Dứt lời đi đầu từ mặt bên rời đi. Nhưng một mở cửa, Diệp Hàng lập tức dừng bước xoay người đem đi theo hứa khai bổ nhào vào trên mặt đất. Hứa khai kinh hãi, rồi sau đó chấn động động, phòng nội phát sinh nổ mạnh. Diệp Hàng nói, tự sát bom. mau Hai người làm lơ ma đồng công kích bỏ dậy, tiến vào phòng. Phòng nội chỉ có một người ác ma pháp sư. Diệp hàng không để ý tới, đẩy cửa liền đi. Hứa khai đi theo, này phía sau môn mới vừa khép lại, bốn gai ác ma chiến sĩ liền vọt tới ác ma pháp sư phòng bên trong. Hứa khai ngẩn đầu xem thời gian, mới qua đi 1 phút đồng hồ. Thức mau, hai người lại cùng ba con ma lang đánh vào cùng nhau. Ma lang có hai loại, một loại là băng có thể giảm công kích cùng chạy động tốc độ. Còn một loại là hỏa, có thể liên tục làm gần người mục tiêu rơi xuống sinh mệnh. Diệp Hằng nói, nếu 20 giây nội chúng ta không có kết thúc chiến đấu nhất định phải đổi hai cái phòng, nếu không liền sẽ bị phụ cận quái vật vây quanh. Không cần 20 giây. Hứa khai lưỡng đạo tường đá đưa hai chỉ ma lang lên đường, rồi sau đó bấy dập hố sắt một con ma lang. Hứa khai nhất cử tay làm im tiếng động tác. Trung quanh có chạy bộ thành, nhưng là cũng không có tiến vào bọn họ căn nhà này. Diệp hàng khinh bị nói, chúng ta ở trong đội ngũ nói chuyện, có điểm trò chơi thưởng thức được không? Hứa khai nói. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy tiếng bước chân là bất đồng sao? Ấn! Ác ma pháp sư chạy động, áo tràng trên mặt đất kéo túm. Ma lang chạy động, nhẹ mà lại có tiết ấu. Ác ma chiến sĩ chạy động, ổn định lại trầm trọng. Chú ý nghe còn có thể nghe ra bọn họ đi tới quỹ đạo cùng bọn họ số lượng. Nga! Diệp hàng suýt nữa đã quên, người nào đó tại đây phương diện có cường hạng. gì Loại này thanh âm chưa từng nghe qua. Hứa khai tò mò đẩy ra một cánh cửa. Rồi sau đó kinh hãi, SSS là tiểu SS, tên đều ác ma chiến sĩ độc quân. Kỹ năng cùng ác ma chiến sĩ không có khác nhau, chính là công kích phòng ngự sinh mệnh trở số liệu tương đối cứng hãn. Nhưng là liền trước mắt tới xem, trêu chọc SS tương đương bại lộ chính mình hành tung. Hứa khai thấy chính là độc quân phía sau lưng, hắn đóng cửa, rồi sau đó lóp chân phát tay. Diệp Hàng gật gật đầu, đánh cái ách ngữ, ta mở đường. Rồi sau đó ở kênh đội ngũ buồn bực nói, dựa, đội ngũ nói chuyện sẽ không chết người Ngốc bệnh là sẽ lây bệnh. Hứa khai hàm hậu cười. Hai người là gión ra gión rén đẩy ra một cánh cửa, không có quái vật. Hai người chui đi vào. Hứa khai lại bắt đầu nghe thanh âm rồi sau đó lắc đầu. Diệp Hàng phất tay đẩy ra bên trái môn, năm con nhìn đông nhìn tây ác ma chiến sĩ trùng hợp phát hiện hắn. Diệp Hàng nói, tường đá. Chết. Hứa khai lập tức ra tường đá bổ tới cửa, rồi sau đó cùng Diệp Hàng cướp đường chạy như điên. Hứa khai vừa chạy vừa nói. Bên trái 20 mẹ có ma lang hướng chúng ta phía trước vận động. Bên phải. Bên phải là cục đá người sao. Cái gọi là cục đá người chính xác tên kêu ma hồn chi thạch. Là ác ma thu linh hồn sau đem linh hồn rót vào cục đá người chung. Ma hồn chi thạch so với bình thường cục đá người càng cao, so với ác ma chiến sĩ lực công kích tương bình, nhưng là lực phòng ngự bạo cường, đặc biệt là vật lý phòng ngự. Hứa khai bổ sung, chúng ta mặt sau không có truy binh. Diệp Hàng lập tức quay đầu. Hai người không phát ra tiếng vang mở cửa sau, nên đón bọn họ chính là ba con trôi nổi trạng thái ác mà pháp sư. Diệp Hàng mắng to, dùng trôi nổi nhất đê tiện, liền chúng ta thân ái bộ hành khách đều đoán trước sai lầm. Đóng cửa. Chiều cửa hông đột phá. Hứa khai một đầu hát tuyến. Đụng vào cục đá người. Hứa khai khu vực giảm tốc độ, rồi sau đó ăn một rượu sau mạnh mẽ đột phá. Diệp Hàng vừa chạy vừa nói, như vậy không được, ta cảm thấy chúng ta gặp được binh lực là càng ngày càng cường. ân Hứa khai cho phép như vậy cách nói. Thính giác nói cho hứa khai, bọn quái vật đều bắt đầu chiều chính mình hoạt động cái này khu vực vây quanh. Cuối cùng chính mình đem lui không thể lui. Diệp Hàng móc ra hệ thống cửa hàng bán chỉ bắt chấm nói, vô luận cái gì quái, chúng ta đều chiều mặt bắt đột phá, đánh xuyên qua bọn họ vây quanh vóng. Hảo. Hứa khai đối này đề nghị không có ý kiến. Nhưng hai người thực mau tao ngộ một con đất quân, Diệp Hàng xoay người, ta cho rằng chiều nam hảo điểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 630, Thần Cách Hứa khai xuất đạo tường đá ngăn cản đốc quân truy kích, rồi sau đó bắt đầu rồi gian khổ đột phá kiếp sống. Bọn họ không lấy soát quái là chủ, có thể sát liền sát, có thể quá liền quá. Diệp Hàng chọn thương mở đường, hứa khai các loại phụ trợ kỹ năng nhiệm hộ. Ăn hai viên rực sau, hai người thuận lợi đột phá vòng gây. Thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ. Diệp Hàng lại nét mực, ta tổng giác giúp ngươi quá năm sao nhiệm vụ thực đối lý. Ta mới đối lý đâu? hứa khai nói Ta quá 5 sao 4 chuyển chỉ có một tam chuyển hỗ trợ, người quá 5 sao 4 chuyển lại có một cái 5 sao 4 chuyển hỗ trợ. Diệp Hàng sứng sốt, như vậy tính toán đảo thật đúng là chính mình kiếm lời. Chơi đất chứng giám, ở tiến phó bản trước, Diệp Hàng tuyệt đối không có suy nghĩ vấn đề này. Hai người hiện tại qua ở một cái khó gặp tam người gác cổng gian, Diệp Hàng đo vẽ bản đồ vị trí. Nếu hắn đoán không sai lời nói, bọn họ đã tới rồi mê cung bên cạnh. Đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là phòng thủ áp lực giảm đi. Chuyện xấu là một khi bị vây quanh, rất khó lại có không gian đột phá. Thủ vẫn là đi. Diệp Hằng nói, chính ngươi quyết định, thủ nói 3 phút ta tưởng vẫn là có thể. Nhưng là 10 phút liền tương đối khó khăn. Nếu là đi, vận khí tốt nói có thể duy trì 15 phút trở lên. Nhưng nếu vận khí hư nói, khả năng còn đến không được 8 phần chung. Hứa khai mơ hổ nghe thấy nơi xa động tĩnh Hứa khai nói, ngươi đi. ân Hứa khai nói, ta thủ vững phụ cận, ngươi đi hấp dẫn truy bình tốt nhất có thể triệt đến mặt bác. Người Diệp Hàng cắn răng, nhưng phát hiện cũng không có bất luận cái gì chỉ trích hứa khai lý do. Hiện tại là hứa khai chuyển chức phó bản, hứa khai lớn nhất. Chỉ cần có thể bảo đảm hứa khai tồn tại thời gian, nên chấp hành. Nhưng là hứa khai ngữ khí làm Diệp Hàng rất bất mãn. Diệp Hàng triệu hồi ra ám ảnh nói, ra đây liền đi rồi. Phía trước băn khoăn hứa khai cái này chân đoạn pháp sư. Cho nên vẫn luôn làm bạn đi bộ. Một con ngựa nơi tay Diệp Hàng tự hành có thể đột phá rất nhiều trọng đầy quanh. Đương nhiên, nay cũng muốn cảm tạ hệ thống thiết trí, mà là có thể phá khai môn. Mười đạo môn liền gặp đốc quân, Diệp Hàng không chút khách khí xung phong. Vận khí không tồi, trực tiếp nháy mắt hạ gục. Diệp Hàng quẹo trái gặp được ba con ác ma pháp sư, mở ra chiến tranh giấm đạp. Đâm bay hai cái, ở đại hỏa cầu rơi xuống trước, lại vọt tới một cái khắc phòng. Căn phòng này là ba con ác ma chiến sĩ. Diệp Hàng hãn một cái. Xem ra người nào đó tâm tư thận mật ra liền trước mắt này vây quanh quân quy mô, tử thủ 8 phần trung tại chỗ có điểm huyền. Nếu là đột phá, hai người đi tới tiết tấu không phải một cái đơn vị. Cũng tương đối gian nan. Cho nên chính mình đương mội là vì biện pháp tốt nhất. Diệp Hàng thực khinh bị chính mình, chính mình đi chịu chết như thế nào liền thành biện pháp tốt nhất. Khẳng định còn có khác càng tốt biện pháp. Diệp Hàng tư duy thực mò, biên rồi dám cái này không sao cả vấn đề, một bên chém giết. Bang vào cường hãn thân thủ. Diệp hàng thế nhưng đột phá hai tầng phòng ngự sông ra ngoài. Nhưng là dược phẩm xứng ngạch cũng toàn bộ ăn sạch. Diệp hàng ra trùm vây lại phản thân giết trở về, hắn muốn chế tạo động tĩnh, làm mùi diệp hàng cảm giác chính mình thực bi tráng. Cho dù là đã biết vòng vây chính bao hướng chính mình, còn muốn kiên quyết hấp dẫn địch nhân. Ghét nhất chính là, không có người sẽ giúp chính mình cái này đáng thương ngồi báo thủ. Hứa khai có thể sinh tồn là chính mình công lao, nhưng là chính mình chưa bao giờ sẽ nói là chính mị.